này một cái tin hắn không thể bỏ qua coi là một ít thời gian khoảng cách lập gia đình còn một đoạn thời gian nếu như chỉ hoãn thời gian không tính là quá lâu cũng không có gì đáng ngại trong lòng hắn gấp gáp nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội này tiền bối đáp ứng mày d ợ m mắt to nguyên anh kỳ tu sĩ lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng đem kim vượng thạch hướng tần không trong tay tùng dẫn đường thần không chắp tay đ ứ n g y ê n chậm rãi nói kia mày d ợ m mắt to nguyên anh kỳ tu sĩ không có nửa phần do dự s i ê u một tiếng rời đi nơi đây tần không tự nhiên cùng thượng tốc độ trong c h ư ớ c mắt hai người t i ể u giống như phong nhi một loại biến mất ở cả phiến thiên địa c h u n g lại một lần nữa xuất hiện lúc liền là ra hiện tại này nguyên anh kỳ trong miệng theo lời đen la thành tần không c h ấ p tay đứng ở đen la thành phía trên thần thức đảo qua ra cả đen la thành cũng ánh vào trong đầu bất quá cũng là cũng không từ đen la thành trung phát hiện cái gì chân mày hơi nhữ lại kia mày giậm mắt to nguyên anh kỳ tu sĩ tâm một người trong phát thông h ắ n được rồi đen la thành chứa nhiều thương hội không ít thủ lao bảo vật vì có tổn hại mặt mũi cùng danh dự hắn đồng ý trong khoảng thời gian ngắn tìm được biện pháp nhưng là hiện nay tìm một cái ly phàm kỳ nếu là sẽ tìm tìm không được vậy hắn có thể bị không tiếp tục phương pháp ly phàm kỳ trên chính là vì trong truyền thuyết cảnh giới hắn vừa thượng đi nơi nào tìm tiền bối nghĩ tới mày r ậ m mắt to nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể cường tráng lên lá gan thử dò xét tính niệm một câu người này không có ở đây thành này trong ao chớ để kinh hoảng tần không hừ lạnh một tiếng thần thức diện tích che phủ tích vừa khuyết trương một đại phần thần thức của hắn bao trùm một cái tu chân liên minh đều không có vấn đề chỉ cần hắn nghĩ một cái tu chân liên minh động tĩnh cũng không thể gạt được ánh mắt của hắn lúc này thần thức khuyết trương vài phần thần không trong lúc nhất thời vẫn là không có phát hiện cái gì nhưng thần thức trong lúc nhất thời cũng có không có thể phát hiện vật cẩn thận s i ê u tầm nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn hơi động một chút thần thức không có biện pháp phát hiện nơi đó có người nhưng trong này nhưng có linh lực ba động dấu hiệu thần không nở một nụ cười t r ợ t nói s i ê u tầm đến đi theo ta kia nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là vui mừng đi theo tần không cất bộ trong nháy mắt vừa rời đi đen la thành hai người trong chốc lát tựu i ra hiện tại một cái trong núi hắc hắc ăn linh thảo đem linh thảo ăn xong phải đi cứu chị dâu hắc đô đô hùng miêu một con móng v u ố t vuốt cái bụng một con móng v u ố t cầm lấy linh thảo hướng trong miệng tùng thỉnh thoảng xoa một chút miệng một bộ y do vị tẫn bộ dáng nhưng vào lúc này diệp thiên anh cũng là đột nhiên cả kinh nói mập hùng ta cảm giác có chút không đúng ngươi nhanh lên nhìn một chút là có người hay không hướng nơi này chạy tới h ắ c đô đô hùng miêu nghe thế ánh mắt sửng sốt biết diệp thiên anh lịch duyệt cao kinh người thứ nhất sáng co suy đoán chín thành chín cũng là chính xác nghĩ tới đây nó cũng không dám có chút dừng lại vội vàng quan sát một chút tình huống chung quanh này đánh giá xét ánh mắt của nó vừa trường lớn nhất vân nhanh lên chạy a là người phương nào tiền bối mò muốn xuất thủ bối muốn ngăn mò lúc ạ i hắn. l này tần không cùng tia nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đến nơi đây tia nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên không thể nào phát hiện hắc đô đô hùng miêu nhưng thấy trên mặt đất còn x u ấ t lại linh thảo trà, tự nhiên rõ ràng nơi này mới vừa mới xuất hiện hơn người trong lòng gấp gáp cũng là hô to lên tiếng thanh âm này cũng là rơi vào hắc đô đô hùng miêu trong hai nhưng hắc đô đô hùng miêu c ấ t bộ nhưng là không có đi về phía trước mà là dừng lưu ngay tại chỗ bởi vì khoảng cách gần hắn phát hiện trước mắt người này hết sức quen thuộc mặc dù bộ dáng hơi có biến hóa vóc dáng dài cao rất nhiều nhưng nó vẫn là một cái tựu i phân biệt ra được người này là ai lão đại thần không diệp thiên anh cũng là cả kinh đang khi nói chuyện hát đô đô hùng miêu thân hình hiển hóa đi ra ngoài triệt triệt để để ra hiện tại không khí chung ánh vào tần không cùng kia nguyên anh kỳ trong mắt là một mấy trượng cao thân hình lông sủ thân thể là một đầu nói tới g i ả i rộng hùng miêu lúc này này hùng miêu khiếp sợ trong ánh mắt còn có khắc thần xác tần không lúc này cũng là s ư ớ n g sở kia trong ánh mắt để lộ ra sắc mặt vui mừng hắc đô đô tần không lúc này một cười ha ha kia trong lúc cười to phảng phất nhìn thấy thân nhân một loại hắc đô đô hùng miêu kia khiếp sợ hai mắt cũng biến biến thành vui sướng thân thể khổng lồ trực tiếp n h y lên một thanh sẽ phải ủng hướng tần không nhưng đến tần không trước người lúc cũng là lúng túng gãi gãi đầu bởi vì nó phát hiện tần không tựa hồ quá ít đi một chút cũng là không biết thân thể của nó đã sớm trở nên giống như một tòa núi nhỏ như vậy lớn nhỏ nó vốn là gục ở tần không trên người nhưng là hiện nay chỉ sợ là tần không gục ở trên người của nó ngươi sẽ không lại muốn gục ở trên người của ta sao tần không cười ha ha nói trong lòng vui sướng hiện lộ không thể nghi ngờ từ trở lại phồn tinh sau hắn rất ít như thế vui sướng như thế khoa trương không có chút nào giữ lại vui sướng tựa hồ còn là lần đầu tiên lần này cũng là hoàn toàn bởi vì nhìn thấy hắc đô đô hùng miêu nhìn thấy hắn trong cái thế giới này ít có thân nhân hà c đô đô hùng miêu l rất ra ít có thể toàn tâm có cho hắn hoàn làm vông nội đô i đối đại nhiều thân rất thể thể nhân. Hắn hưu, cho hắn h bằng có có có có lẽ làm k n g có c hùng ú t tâm, toàn tâm nào phòng bị tâm, hoàn vông nội tâm đối đái, cũng là lẹ que không là Hạc h bị mấy. đô đô ra đối đại, có lẹ que miêu có thể nói là hắn đi tới trong thế giới này thứ nhất không có phòng bị người từ phi nguyên tông phát hiện một cái thần bí tiểu hùng nghèo có đối với linh lực vô cùng kỳ lạ biết mặc dù bắt đầu thường xuyên đoán trách gan không đủ no mặc không đủ ấm nhưng thật lòng chân ý gọi hắn lão đại hùng miêu chương hai trăm lẻ bốn thoát thai h o à n cốt lao đại hát đô đô hùng miêu trong lòng kích động t h u a tay mua chân rồi lại lộ vẻ bối rối luôn cuống trong lúc nhất thời chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu nết miệng vui mừng nợ nụ cười tiền bối kia bên cạnh nguyên anh kỳ tu sĩ hoàn toàn nhìn trận tròn mắt lúc này chỉ có thể trưởng thành miệng kêu lên hắn vốn tưởng rằng lần này lại tới đây có thể bắt được kia trộm đạo tặc cho vãn hồi một cái mặt mũi tuy nhiên nó không ngờ cái này trộm đạo tặc lai lịch thật lớn thế nhưng cùng một cái ly p h ả g kỳ tu sĩ biết nhìn bộ dáng kia tựa hồ lại càng nhiều năm không thấy quen biết đã lâu quan hệ mật thiết vô cùng hắn làm sao có thể nhìn không ra có thể càng là nhìn ra kia trong lòng lại càng lớn đọc xui tần không nghe thế khẽ xoay người trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn lúc này thản nhiên nói hắc đô đô hùng miêu đem ngươi cầm pháp bảo toàn bộ lấy ra cho người này ta đồng ý giúp hắn không thể nuốt lời đem những thứ kia pháp bảo trả lại cho hắn sao nhưng là đó là ta vì lão đại chuẩn bị pháp bảo a h á c đô đô hùng miêu gãi gãi đầu có chút bất mãn tần không trong lòng tỏa ra cảm động lúc này ha hả cười một tiếng nói ngươi nhìn ta thực lực bây giờ còn cần pháp bảo sao a h á c đô đô hùng miêu n g ẩ n người ngươi lão đại hiện tại đúng là không cần pháp bảo hắn hiện tại nhưng là hàng thật giá thật ly phàm kỳ tu sĩ diệp thiên anh sớm liền phát hiện tần không thực lực trong lòng khiếp sợ ngoài hít sâu một hơi không cách nào che nào trong giấu lão ò n không thể tin tưởng rung động nói ra nói thế. Dĩ nhiên, nói thế cũng chỉ có -đô -đô hùng、Mìu、cùng tần không bên mới có thể nghe được đến. g thể thế, thế chỉ hắc thể đô đô miêu mới được ra có có dĩ l đại là ly phàm kỳ hắc đô đô hùng miêu kinh hô một tiếng lộ ra sắc mặt vui mừng trật từ trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn pháp bảo nói vốn hùng miêu mới không gì lạ pháp bảo của ngươi dám mau lấy về s a o kia nguyên anh kỳ tu sĩ trong lòng hang ổ khí đã sớm muốn dạy dỗ hắc đô đô hùng miêu một phen có thể hắc đô đô hùng miêu bên cạnh là người phương nào ly phàm kỳ tu sĩ mà nhìn quan hệ không tốt bộ dạng trong lòng hắn có hỏa cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống hiện nay trong lòng bất mãn cũng biết thỏa mãn dù sao có thể phải về pháp bảo là có thể đại biểu này ly phàm kỳ là một gã thông tình đạt lý người có thể như nữa cố tình gây sự lời của vậy thì là tìm cái chết tiền bối văn bối tiêu cáo từ trước nguyên anh kỳ tu sĩ cung kính nói không dám có chút bất mãn bộ dáng tần không gật đầu Này、Nguyên à y n anh kỳ tu sĩ coi như thật t i n h mắt nhìn sau khi rời đi cười ha ha một tiếng nhìn hắc đô đô hùng miêu trong ánh mắt tràn đầy để lộ ra vui sướng mập hùng ngươi mập lại lớn tần không vui sướng sau khi nhìn hắc -đô, đô đô hùng miêu như núi nhỏ một loại lớn nhỏ thể tích ha h a cười nói hắc -đô, đô đô hùng miêu lung túng gãi gãi đầu nói sau này sẽ là ta bối lao đại mà không phải lao đại con ta nói về thiên anh đại tỷ nói nói ta có thể cắn chết ly phàm kỳ hơn nữa tốc độ so sánh với ly p h ẳ n g kỳ nhanh hơn sau này ta liền đeo lão đại bay đi tốc độ của ta nhất định phải so sánh với lao đại mau ta bay lên gió cũng đỡ không nổi ta nga thần không cũng là sửng sốt biết diệp thiên anh cũng ở bên cạnh diệp thiên anh lịch duyệt cao kinh người nếu là nàng nói hắc đô đô hùng miêu có này thực lực kia tuyệt đối không có nửa phần giả dối cũng là đại biểu hắc đô đô hùng miêu tốc độ đúng là muốn vượt qua ly p h ẳ n g kỳ hơn nữa có thể sống sờ sờ đem một cái ly p h n g kỳ cắn chết nói một cách khác hát đô đô hùng miêu thực lực nếu so với ly p h n g kỳ mạnh hơn một bậc lợi hại như thế thần không cười ha ha một tiếng đó là tự nhiên nay b u ồ n hùng mấy năm gần đây đem mấy thành trì linh thảo cũng tới ra không cơ hồ không còn một n mống mới đổi lại một thành trì chỉ. chỉ một t a n xong đã ngoài ngàn năm linh thảo cũng không thua năm gốc cây nếu là nếu không thiên yêu tiểu thành lời của vậy nó cũng có thể đần đã chết diệp thiên anh hừ lạnh một tiếng một bộ bất mãn hết sức ý bộ dáng thần không thấy buồn cười cũng không phải cười diệp thiên anh bất mãn mà là cười hắc đô đô hùng miều thật không ngờ an linh thảo đem một thành trì lấy hết mới vừa chịu đổi lại thành trì đây không phải là đoạn người đường lui sao vừa hồi tưởng lại kia nguyên anh kỳ tu sĩ theo như lời cũng không trách được đối phương như thế tức giận mặc dù hắn rõ ràng này nguyên anh kỳ cũng là người khác n g ư ờ i tới có thể hiển nhiên lấy được thù lao không ít cũng đại biểu kia mời kia người đích thị là tức giận cực kỳ nếu không vừa há có thể tốn hao lớn như thế thù lao để cho nguyên anh kỳ tu sĩ không giải quyết chuyện này cũng cảm giác không có mặt mũi thử nghĩ xem cũng đúng là dù sao h ắ c đô đô hùng miêu có thể là không có chút nào lưu t ì n h đem một thành trì linh thảo ăn sạch mới từ bỏ ý đồ ngươi thật đúng là tần không bất đắc di cười cười bất quá trong lòng cũng không có để ý trên cái thế giới này vốn cũng không có thiện ác như vậy nhất p h ầ n thân nhân của hắn chỉ cần không phải làm r a thương thiên hại lý chuyện hắn cũng sẽ không để ý hơn nữa h ắ c đô đô cũng chỉ là ăn linh thảo mà thôi cũng không suy giảm tới vô tội tánh mạng chỉ cần không suy giảm tới vô tội hắn cũng sẽ không đi trông n o n linh thảo này ăn cũng là ăn h ắ c đô đô hùng miêu có này thực lực ta cũng không kinh ngạc dù sao hắn là thiên yêu nhất tộc thiên yêu nhất tộc thực lực tăng cường vốn là không có biện pháp dùng lẽ thường tính toán nó tốc độ này coi như một loại cũng là ngươi ngươi một cái ngũ hành linh căn lạ là, là không có thể nữa quá xấu tư chất cũng là như vậy làm sao trong khoảng thời gian ngắn lên cấp đến ly phàm kỳ hơn nữa lúc ấy cái kia gia cắt bất nhiên không phải nói diệp thiên anh nghi ngờ hỏi ha h a gia cắt bất nhiên đúng là đã nói ta đến bây giờ còn đang kinh ngạc có thể là ở giữa xuất hiện cái gì biến cố sao v ề phần ta tấn thăng đến ly phàm kỳ cũng không phải là nhất thời bán hội có thể nói rõ ràng thần không trong lòng phiền muộn lắc đầu nói diệp thiên anh trong lòng rõ ràng nàng biết tần không lên cấp đến ly phàm kỳ nhất định là xảy ra một đoạn không nhỏ chuyện xưa m u ố nàng trong khoảng thời khoảng gian ngăn nói đến, cũng không dễ d chỉ việc, lịch chung cảm giác cái có cố tần không sau, nghi nhiều không hóa Hơn không hồ bất bởi biến vấn lấy trong tâm một duyệt, tần trên tần trên tựa một quá quy cho nội nàng nàng nam người lớn. nữa người, nàng gì làm vì vừa sống ợ sợ hãi đánh hãi khi không nghi loại tới đồ, đáy đồ, đây đang là lòng vật từ tần này nàng nàng ngờ. Nàng sau, s kể ở không biết bao lâu tự nhiên so sánh với hắc đô đô hùng miễu biết phân tích hết t h ể chuyện càng là phân tích lại càng cảm giác tần không trên người tuyệt đối xảy ra chuyện gì nặng biến hoa lớn n à y biến hoa nghĩ đến cũng chính là làm cho nàng từ đ ấ y lòng sợ hái đồ không biết đến từ chính nơi nào trung quy cảm giác có đồ vật gì đó liên tiếp không hơn diệp thiên anh cẩn thận suy tư lại phát hiện đầu góc đau đớn chỉ có thể lắc đầu đúng rồi bản thân ta là có một việc muốn hỏi ngươi hắc đô đô hùng miêu trước khác nay khác đã sớm vượt qua xa ban đầu ngay cả ngươi lên cấp ly phàm kỳ nay b u ồ n hùng cũng nên phát hiện linh lực của ngươi chỉ cần ngươi đang ở đây trong phạm vi nhất định nó có thể phát hiện ngươi trên người của ngươi đóng tâm châu cũng không che giấu được nhưng là h ắ c đô đô hùng miêu vì sao không có phát hiện ngươi diệp thiên anh c a o mày hỏi ta cũng vậy ở nghi ngờ cái vấn đề này thần không gật đầu nhưng trên mặt nhưng là có thêm nghi ngờ hắn cũng rõ ràng tự thân biến hóa có thể chính hắn cũng không rõ ràng lắm h ắ c đô đô hùng miêu lỗ mũi tuyệt đối có thể nhớ k ỹ hết thảy chỉ cần là kia nhận định đồ chạy đến thiên ngai hải giác h ắ c đô đô hùng miêu cũng sẽ có phát hiện trừ phi là dùng đặc thù thủ đoạn giấu giếm trụ khí tước bên mới có thể tránh khỏi những thứ này nhưng là hắn cũng không giấu giếm hơi thở vì chính là đang đợi hắc đô đô hùng miêu tìm đến hắn hắc đô đô hùng miêu vẫn cũng không đến tìm hắn hắn cũng không để ở trong lòng tin tưởng có diệp thiên anh ở hơn nữa hắc đô đô hùng miêu bản thân ẩn thân pháp thuật chỉ cần không phải chọc tới nhân vật trong truyền thuyết t i ê u cũng không có gì chuyện dù sao hắc đô đô hùng miêu đi theo mình nhiều năm mình nguy hiểm vô số có thể hắc đô đô hùng miêu nguy hiểm nhưng là một cũng không có điều này cũng từ một phương diện khác nói rõ ra khỏi hắc đô đô hùng miêu ẩn thân chiêu số lợi hại nhưng là hắc đô đô hùng miêu cũng không tìm đến mình như vậy nói cách khác hắc đô đô hùng miêu cũng không phát hiện sự hiện hữu của hắn lão đại coi như là tiến vào ly p h a n g kỳ thoát khỏi người pham lực ta cũng có thể rõ ràng nhận thấy được lão đại hơi thở nhưng là ta cuối cùng cảm giác lão đại trên người tựa hồ có đồ vật gì đó thay đổi một loại về phần là nơi nào thay đổi ta cũng không quá rõ ràng tóm lại là bản chất biến hóa hát i như cùng một t loại o thai hoán cốt hoán Hắc giác. cảm đô đô hùng miêu sờ sờ đầu lăng lăng nói thuộc về thay đổi t ầ n không trong lòng cũng nghi vấn chẳng lẽ một mình ngươi cũng không rõ ràng lắm diệp thiên anh ánh mắt s ắ c bén liếc thấy ra khỏi tần không trong lòng cũng không biết chuyện này tần không gật đầu lần này nói chuyện hắn trực tiếp truyền âm cho diệp thiên anh cũng không để cho h ắ c đô đô hùng miêu nghe được ngươi hẳn là nhớ được năm đó ra cắt bất nhiên đã nói một câu nói tự nhiên nhớ được thập tử vô sinh chương hai trăm lẻ năm thử vong ăn c ư ớ p đúng là lúc ấy nói nói thế gia cắt bất nhiên sớm liền phát hiện ngươi cùng hắc đô đô hùng miêu tồn tại mặc dù lúc ấy hắc đô đô hùng miêu không có thiên yêu tiểu thành có thể ẩn thân sau cũng chỉ có ly p h ả m kỳ mới có thể phát hiện này thật không coi vào đâu chủ yếu nhất chính là hắn phát hiện đang ở trong túi chữ vật ngươi thần không sâu tê thở ra một hơi diệp thiên anh gật đầu nàng cũng thủy chung kinh ngạc cái vấn đề này chỉ bất quá mỗi khi hồi tưởng chuyện cũng cảm giác trong đầu có đồ vật gì đó liên tiếp không hơn thủy t r u n g không có thể đủ nghị thông suốt hắn có thể phát hiện đang ở trong túi chữ vật ta tuyệt không phải ly phàm kỳ kia hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết cảnh giới chỉ bất quá ta cũng không rõ ràng lắm cảnh giới này là cái gì cảnh giới thần không phảng phất tự nói một loại nói diệp thiên anh cười lạnh một tiếng nói muốn biết sao vốn cô mãi mãi có thể nói cho người biết tự nhiên muốn biết tần h không đối với diệp thiên anh cao ngạo cười lạnh đã thói quen cứ việc đã cách nhiều năm cũng giống như vậy ly phàm kỳ sau chính là đến thoát khỏi người phàm giai đoạn này thời điểm đến nguyên anh kỳ lúc có thể xưng là tiểu thần tiên chỉ bất quá tiểu thần tiên vẫn là người phàm cũng không thoát khỏi phàm thai mà ly phàm kỳ lúc còn lại là thoát khỏi người phàm lực hóa linh lực vì ly lực diệp thiên anh chậm rãi giảng giải nói tần không trong lòng cũng rõ ràng sợ là muốn biết ly phàm kỳ trên cảnh giới cũng chỉ có hỏi thăm này diệp thiên anh mà ly phàm kỳ trên thì là một cái cảnh giới mới ngươi mới vừa cũng nghe hắc đô đô hùng miêu nói nói ngươi thuộc về có biến hóa giống như thoát thai hoàn cốt ta đây sẽ nói cho ngươi biết ly p h ạ m kỳ trên chính là một thoát thai hoàn cốt quá trình muốn thành tiên nhất định phải muốn thoát khỏi p h ả m thai không thoát khỏi p h ả m thai vừa há có thể thành tiên ly p h ạ m kỳ trên giai đoạn này tự tên là thoát thai kỳ danh như ý nghĩa thoát khỏi p h ả m thai diệp thiên anh không nhanh không chầm nói m à tân không cũng là p h ả n phất chống trải một cái hơn đại thế giới một loại trong sáng trong lòng hiểu rất nhiều cách phàm thoát khỏi người phàm lực thoát thai dĩ nhiên là là thoát khỏi người phàm phàm thai nói chuẩn xác hắn hiện tại cũng chưa xong toàn bộ thoát khỏi phàm giai đoạn này nói là ly phàm kỳ thoát khỏi phàm giai đoạn này bất quá là tu sĩ của mình định luận thôi dù sao thoát thai kỳ cao thủ nhưng là bị mệnh danh là trong truyền thuyết cảnh giới có thể đủ có bao nhiêu diệp thiên anh cười lạnh nói đến thoát thai kỳ lúc thoát khỏi phàm thai nói chuẩn xác đã không phải là người phàm bọn họ có vô cùng vô tận tuổi thọ nhân vật như vậy đã không thể bởi vì tuổi thọ mà chết đi chỉ cần có an toàn thời gian ở bọn họ sẽ buồn đạt tới cảnh giới mới đây là một lớn phân thủy lĩnh cái gì tần không hơi sững sờ đến thoát thai kỳ thế nhưng có vô tận tuổi thọ ly phàm kỳ cũng không thể có thể có vô tận tuổi thọ kia tuổi thọ nhiều nhất một vạn năm nguyên anh kỳ còn lại là ba ngàn năm tuổi thọ tuổi thọ vừa đến tự nhiên tử vong hắn rõ ràng thoát thai kỳ loại này trong truyền thuyết cảnh giới hết sức đáng sợ kinh khủng có thể có không hạn chế tuổi thọ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút hh ắ c ắ c trên đời tự nhiên không thể nào có tốt như vậy chuyện tình để ngươi có vô cùng vô tận tuổi thọ theo đuổi con đường thành tiên chờ ngươi đến thoát thai kỳ cũng biết thoát thai kỳ phiền v o á i có thể cũng không như ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy diệp thiên anh cười nhạo nói tần không cũng không để ý trong lòng suy tư hắn tự nhiên rõ ràng trên cái thế giới này không có tốt như vậy chuyện tình kia thoát thai kỳ trên vậy là cái gì thần không c a o mày hỏi trèn cua tui vn tiểu tử lấy ngươi thực lực bây giờ biết nhiều như vậy làm gì diệp thiên anh chẳng qua là nói ba xạo đã tần không cho đuổi trở về điều này làm cho tần không trong lòng bất đắc dĩ diệp thiên anh nếu là không muốn nói cho hắn biết hắn nữa hỏi tới cũng không có cách nào chỉ có thể âm thầm lắc đầu biết ly phàm kỳ trên cảnh giới nhưng sau rồi lại một mảnh mê mang phảng phất một mảnh đường chỉ có thể nhìn đến trước mắt đường nhưng vĩnh viễn không biết phía sau đường là cái gì tin tưởng diệp thiên anh không nói cho hắn cũng có không nói cho lý do của hắn trở lại chuyện chính gia cắt bất nhiên đã nói qua ngươi thập tử vô sinh vốn cô n ã i n ã i suy đoán gia cắt bất nhiên hơn phân nửa chính là một thoát thai kỳ lao quái vợt nhân vật như vậy thoát khỏi p h à n thai bấm chỉ tính toán là có thể tính ra một người sinh tử biến số ngươi ngay lúc đó sinh tử gian biến số xê xích thật lớn tin tưởng đối phương tuyệt đối không thể nào đoán sai nhưng là vì sao ngươi không có chết diệp thiên anh trong lòng n g h i hỏi cái này bí ẩn làm sao ngươi rất thích d ý ta chết sao thần không bất đắc dĩ lắc đầu tiểu tử ngươi tiến vào ly phàm kỳ tốt không có học cũng là học không có đứng đắn một chút vốn cô n ã i n ã i nhìn trên người của ngươi biến hóa quá lớn như hát đô đô hùng miều theo như lời có bản chất biến hóa vì ngươi phân tích ngay cả một mình ngươi cũng không rõ ràng lắm bí ẩn ngươi nếu là thật sự không muốn lời của vậy thì làm vốn cô n ã i n ã i chưa nói thôi diệp thiên anh hừ lạnh một tiếng chút nào không nể mặt t ầ n k h ô n g t ầ n k h ô n g cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười nói tốt lắm trở lại chuyện chính ta lúc ấy dựa theo tình huống đích sắc là đã chết ta rõ ràng nhớ được ta ý thức biến mất loại này biến mất cùng hôn mê còn không cùng đúng là thuộc về tử vong dựa theo phân tích của ta ta thật sự là đã chết nhưng là cuối cùng ta vừa khôi phục ý thức làm khôi phục ý thức lúc ta đã không có ở đây phổn tinh tu chân liên minh mà là đang khoảng cách phổn tinh rất xa một cái băng tuyết thế giới chung đã chết vừa sống diệp thiên anh hơi hơi hi mắt con n g ư ờ i vãi ngay tiếp theo hung bộ ngực to lớn lay động khiến cho cả người k i ể u m ị tư thái h i ể n lộ ra tần không mặc dù không có triển khai thần thức nhưng cũng rõ ràng diệp thiên anh linh hồn thể một điểm y phục cũng không mặc bất quá diệp thiên anh quan sát hết sức nhạy cảm hắn sẽ không tự tìm không thú vị cũng là có một có thể đó chính là có một biến số r a cắt bất nhiên cũng không coi là đến mà cái chết của ngươi cũng cùng r a cắt bất nhiên tính toán chết đi bất đồng cũng tỉ như nói ra cắt bất nhiên tính toán chết đi là bởi vì ngươi bị người giết chết mà sự thật là của ngươi chết là tự sát cho nên ngươi mới có thể đã chết mà lại sống đến, đến giờ diệp thiên anh phân tích nói đây là cái gì ăn khớp thần không ngần người diệp thiên anh chê cười liên tục nói nếu như ngươi thật là dựa theo ra cắt bất nhiên chết đi pháp mà chết ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống lại sao tần không nghe này cũng là một bừng tỉnh đại ngộ tựa hồ trong nháy mắt hiểu rồi rất nhiều cau mày hỏi ý của ngươi là cái chết của ta cũng không có ở gia cắt bất nhiên tính toán bên trong cho nên ở đây của ta biến số cũng đã thoát khỏi gia cắt bất nhiên suy tính phạm vi thoát khỏi bình thường quỹ đạo cho nên cái chết của ta bởi vì cũng không phải là gia cắt bất nhiên tính toán chết đi bởi vì đúng là bất quá trong chuyện này nhất định phải có một lớn biến số điều kiện tiên quyết là cái này biến số gia cắt bất nhiên định không có phát hiện mới đúng cái này biến số cũng chính là thay đổi ngươi tử vong lộ tuyến biến số diệp thiên anh gật đầu nói chuyện với tân không nàng bình thường sẽ không như thế nào hắc đô đô hùng miêu một loại giải thích quá nhiều là cái kia đột nhiên xuất hiện uy áp ta là chết bởi cái kia đột tạo lên uy áp t ầ n không nghe được một cái không cách nào tính toán biến số trong lòng đột nhiên đang nhớ lại cái chết của mình bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện khổng lồ uy áp hắn mạo hiểm uy áp đi cứu kinh c ử u muội nhưng ở đi tới kinh c ử u muội trước người trước mắt đột nhiên mất đi ý thức bất quá khi lúc mất đi ý thức tựa h ồ còn có chút mông lung cũng không có nghĩa là hắn đã hoàn toàn chết đi hắn còn mông lung nhớ được kia cung tên xuất hiện lại có thể thay thế bề ngoài dĩ nhiên đây chỉ là trước khi chết trước khi chết ý thức mà thôi cũng không phải là hai người chú ý địa phương nhất chú ý vẫn còn là chết bởi vì cái chết của hắn bởi vì đúng là là tới từ ở khổng lồ kia huy áp ta biết cái kia khổng lồ huy áp cái kia khổng lồ huy áp nghĩ đến tuyệt đối chính là da cắt bất nhiên không có tính toán đến biến số ta đã ở không t r ư ớ c ngươi phân tích quá nhiều lần bất quá không biết cái chết của ngươi bởi vì mới không có biện pháp định luận hiện tại có thể định luận cái chết của ngươi bởi vì cùng gia cắt bất nhiên suy tính chết đi bởi vì cũng không giống nhau gia cắt bất nhiên suy tính cái chết của ngươi bởi vì là suy tính tính cách của ngươi tử bào nam tử định giết ngươi nhưng là tử bào nam tử không thể đủ giết trước ngươi kia gia cắt bất nhiên không có thể tính toán biến số đột nhiên xuất hiện cái này biến số xuất hiện sau quỹ đạo của ngươi cũng đã thoát khỏi gia cắt bất nhiên tính toán phạm vi vô luận phát sinh cái gì cũng là không biết diệp thiên anh lúc này cũng hít sâu một hơi hiển nhiên có khác thường tâm tình nói cách khác vô luận ngươi sống lại vẫn còn là đến như lời ngươi nói băng tuyết thế giới đây hết thể từ kia biến số bắt đầu sau tiêu thoát khỏi bình thường chạy quỹ đạo biến thành không biết đây là suy tính chi đạo đạo chi ă n khớp tần không đối với này suy tính chi đạo cũng có chút choáng v ắ n g đầu nhưng là hiểu rồi ý tứ đại khái biết mình chết đi cùng sống sót cũng đã không phải là ra cắt bất nhiên theo như lời như vậy là bởi vì kia đột nhiên xuất hiện uy áp bố trí chỉ bất quá hắn rốt cuộc là sống thế nào xuống tới cùng với trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn còn không rõ ràng lắm ngươi tinh thông suy tính c h i đạo tần không trong lòng nghi ngờ nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện diệp thiên anh từ đầu tới đôi u một đường phân tích xuống tới đều là phân tích có đầu có đôi u h i ệ n nhiên đối với suy tính c h i đạo có của mình nhận chi hư tiểu tử vốn cô mãi mãi lịch duyệt trừ có chút liên tiếp không hơn đồ không biết ở ngoài ngươi cho rằng có bao nhiêu thứ có thể giấu giếm được vốn cô mãi m ạ i ánh mắt chương hai trăm linh sáu người nào như ngăn chúng ta chúng ta liền giết người nào chân chính đến thoát thai kỳ này cấp độ người tia sinh mệnh vô cùng vô tận mặc dù có phiền phức của bọn hắn nhưng là từng cái thoát thai kỳ cừng giả cũng sống không biết bao nhiêu năm sợ là tùy tiện tìm ra một cái đều nhiều hơn ít hiểu một chút suy tính chi đạo diệp thiên anh khỏe miệng hơi hơi phiết lộ ra một tia hiếm thấy không phải là cười lạnh tần không trong lòng tự nhiên cũng không so sánh với rõ ràng Đến thần không lắc đầu trong lòng ngươi không có một chút điểm trí nhớ diệp thiên anh xinh đẹp tuyệt trần khẽ trao lên tần không nghe này trong lòng suy nghĩ sâu xa muốn tìm ra một tia mặt mày đúng rồi tần không trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói ta nghe người ta nói đến quá lúc ấy cái kia cung tên bắn một người trong người rồi lại không có bắn mặc người nọ thân thể thẳng tắp mang theo người kia bay khỏi phồn tinh rồi sau đó bay khỏi thiên nhai dải đất không biết tới nơi nào đi nói lời này lúc trước tần không cũng là không có gì để ý nhưng là nói ra sau tần không trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khác thường thần s á c này mang đi người không phải là ta đi tần không nhưng là rõ ràng biết kia không lời nào ngữ huy áp đưa đến giống như vương hạng phượng lâm kiểu loại này ly phản kỳ đều không thể phản kháng huy áp ngọn nguồn cựu là tới từ ở cung tên hắn thân thể cho dù cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ này cung tên vừa giải thích như thế nào này cung tên b ắ n c h ú n g mình sau mình không có chết thật là có có thể ngươi tỉnh lại lúc chưa từng nhìn thấy kia cung tên diệp thiên anh đi hỗ trợ phân tích cũng không ta là bị người cứu về cứu về người là một p h à m nhân hơn nữa đã tuổi nơi năm mươi chín năm đem ta dẫn tới một cái trong thôn trăng nhỏ thần không nói diệp thiên anh lắc đầu nói kia cũng không phải là kia người phạm bố trí ta đã thấy kia cung tên kia cung tên chỉ một thể tích t u vượt xa một người lớn cho dù kia cung tên là một con p h à m tiến như thế khoảng cách xa đánh vào mộ thư dị thượng kia vững chắc trình độ cũng muốn mấy người đại hán mới có thể rút ra ngươi nhận thức là một người tuổi nơi năm mươi chi năm người phàm có thể nhổ xuống này cung tên trừ phi cái này người phàm cũng không phải là một cái chân chính người phàm mà là một đặc biệt lợi hại tu sĩ từ là không thể nào người nọ nếu là tu sĩ cùng ta không quen không biết vì sao phải cứu ta hơn nữa kia cung tên vừa tại sao có thể là phàm tiến thần không cũng cười khổ lắc đầu không phải là phàm tiến dự tính trừ phi là thoát thai kỳ cao thủ bên mới có thể nhổ xuống này cung tên nhưng thoát thai kỳ cao thủ không ai có cứu ngươi càng không khả năng đem ngươi dẫn tới một cái thôn trăng nhỏ thoát thai kỳ mặc dù có thể mạnh mẽ thao tung cả thôn trăng nhỏ có thể kia tuyệt đối sẽ xuất hiện miêu nị cái kia cứu ngươi người, người phạm đích sắc là một p h à m nhân có thể loại bỏ dụng kia là ai thần không càng thêm kinh ngạc diệp thiên anh khoe miệng hơi hơi phiết cười nói này còn không đơn giản cung tên bắn ra không biết bắn vào nơi nào trên đường có một người cứu ngươi rồi lại không muốn làm cho ngươi biết là ngươi cứu h ắ n rồi sau đó liền đem ngươi đặt ở một cái chỗ khác cố ý để cho người p h ạ m cứu ngươi người kia là ai vậy nghe khẩu khí của ngươi ngươi tựa hồ biết hắn là ai vậy thần không hơi khẽ to mày nếu so với đầu óc hắn và diệp thiên anh hai người có thể nói tám lạng nửa cân ai cũng đừng nghĩ đùa bỡn người nào nói chuyện với nhau chỉ cần nói ba s ạ o t i ể u có thể hiểu lẫn nhau ý tứ nhưng nếu so với lịch duyệt hắn và diệp thiên anh căn bản không có biện pháp so sánh so sánh nhau hắn bây giờ là người trong cuộc giả vờ không biết thật đúng là không tốt đoán ra cứu mình người là ai diệp thiên anh cười lạnh một tiếng nói này còn không đơn giản da cắt bất nhiên da cắt bất nhiên hắn vừa vì sao cứu ta t h ầ n không có chút không tin hừ chứ hắn ra ở ngoài ngươi cho rằng người nào vừa có cứu ngươi mặc dù hắn cứu ngươi tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ nhưng cũng không loại bỏ một chút tính tình cổ quái thoát thai kỳ cừng giả thoát thai kỳ sống tuổi lớn cơ hồ bảy tám phần tính tình cũng không phải là người bình thường có thể tính toán ngươi cảm giác hắn ra cắt bất nhiên rõ ràng vượt qua p h à m kiếp rồi lại thân ở p h ả m trần trung không phải là tính tình quái dị vậy là cái gì tính tình quái dị người ăn khớp như thế nào ngươi có thể làm cho hiểu diệp thiên anh bị ui môi cười một tiếng kia tổng yếu có một thuyết pháp sao thần không lời nói sắc bén nói ra nhất chỗ mấu chốt diệp thiên anh cũng là đã phân tích ra bát bát cửu cửu nói nếu là tính tình quái dị thoát thai kỳ kia chuyện này t i ể u dễ lý giải này gia cắt bất nhiên cũng không coi là chính xác cái chết của ngươi bởi vì cái chết của ngươi cùng hắn bình thường tính toán chết bất đ ộ n g trong lòng hắn có hắn mình ý nghĩ trong lòng có lẽ t i ể u một tên kỳ quái đem ngươi cứu sống rồi sao tần không nghe thế không có nửa phần ăn khớp trả lời không khỏi sờ sờ đầu bất quá thật đúng là đừng nói này diệp thiên anh theo như lời nói đúng là chiếm cứ lấy nhiều thành khả năng tính dù sao trừ cùng gia cắt bất nhiên đã nói mấy câu nói hắn và thoát thai kỳ loại này trong truyền thuyết cảnh giới biết không có một người nào không có một cái nào có thể cứu hắn người sợ cũng chỉ có r a cắt bất nhiên một người có phải hay không hắn cứu ngươi cũng không còn trọng yếu như vậy tóm lại ngươi rời đi phồn tinh hơn phân nửa là bị kia cung tên bố trí về phần trên người của ngươi đột nhiên giống như thoát thai hoán cốt loại biến hóa diệp thiên anh nói đến đây dừng lại tiểu biết chân mày không khỏi khẽ t a o mày một khi nói tới này thoát thai biến cố biến hóa nàng sẽ từ trên người tần không cảm giác được kia đến từ chính tâm linh sợ hãi loại này sợ hãi nàng cũng tìm không rõ ràng lắm ngọn mờn chỉ biết là cái này sợ hãi đến từ tâm linh phảng phất một cái nhỏ bé sinh linh nhìn thấy một cái khổng lồ cự long như vậy không thể xúc phạm kia uy nghiêm phải biết rằng chính nàng là ai nàng so với ai khác cũng rõ ràng thiên yêu hắc đô đô hùng miêu đầu tiên nhìn thấy linh hồn của nàng lúc kia trong ánh mắt cũng để lộ ra sợ hãi nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy t ầ n không thậm chí có một loại sợ hãi cảm giác nếu là đặt ở bình thời nàng đối với tần không thoát thai hoán cốt biến hóa có lẽ có giải thích nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không dâng lên cái gì lòng hiếu kỳ có thể làm cho nàng dâng lên lòng hiếu kỳ đồ lè que không có mấy nhưng là đối mặt trong lòng này sợ hãi nàng khẩn cấp nghị phải tìm được đưa đến tần không biến hóa ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì để cho ta sợ hãi như thế từ đó về sau để cho ta sợ hãi đồ toàn bộ đều chết hết hoặc là rời đi coi như là ở chỗ đó để cho ta sợ hãi cũng là lè que không có mấy diệp thiên anh càng là nhìn tần không lại càng có thể cảm giác được tần không trên người mang cho nàng mãnh liệt sợ hãi hít sâu một hơi diệp thiên anh hỏi ngươi có thể hay không biết ngươi thoát thai hoàn cốt nguyên nhân ta vừa làm sao biết ngay lúc đó ta ý thức biến mất hết t h ể cũng không rõ ràng lắm t ầ n không bất đắc dĩ lắc đầu ta giúp ngươi phân tích một chút diệp thiên anh đẻ nén tại chính mình ở tần không trên người cảm nhận được sợ hãi hít sâu một hơi cẩn thận phân tích chẳng qua là chưa đầy mấy hơi t i ê u phảng phất tìm được rồi mặt mày loại nói đứng rồi ngươi nói lúc ấy cung tên bắn chúng một người rất có thể chính là ngươi nhưng không bắn thủng thân thể đầu mũi tên đẩy lấy thân thể rời đi tần không nghe thế trong lòng nhớ lại lúc ấy vương hạng lời của lúc này gật đầu nói dựa theo lúc ấy kia người tu sĩ theo như lời đích xác là như thế kia chuyện này là tốt rồi phân tích một chút kia cung tên không thể bắn thủng ngươi hơn phân nửa là ngươi bản thân thể chất duyên cớ hoặc là nói ngươi bản thân có đặc thù thể chất bị cái kia thần bí cung tên bắn chúng kích hoạt rồi trong cơ thể thần bí thể chất diệp thiên anh ý nghĩ rất nhiều trong chớp mắt liền nói ra khỏi phân tích của mình nhưng tần không nghe này cười khổ nói ngươi này còn nói ra là cái gì ăn khớp nếu thật sự là như thế kia nhưng là không còn có nửa phần ăn khớp có thể nói diệp thiên anh cũng là nhún nhún vai nói này thật đúng là không tốt phân tích ngươi lúc ấy biết đến quá ít có thể cho phân tích của ta điều kiện cũng là lẹ que không có mấy ta điều này cũng là suy đoán của mình thiệt giả ta khởi có thể biết mặc dù có chút không phù hợp ăn khớp có thể thật đúng là chưa chắc là giả tần không chỉ một thoáng lắc đầu biết mình này thoát thai hoán cốt nguyên nhân sợ là rất khó tìm đến nhưng hắn cũng không để ý trên người mình thay đổi tóm lại trên người của ta thay đổi chỉ mới có lợi nhưng không có chỗ xấu để ý những thứ kia đang làm gì đó tần không đứng dậy cười nói kia t i ể u là chuyện của mình ngươi diệp thiên anh một bộ ta bất kể bộ dáng tần không không có để ý nhìn thoáng qua đang gục trên mặt đất nết miệng ăn linh thảo hắc đô đô hùng m i ê u trong lòng hồi tưởng lại năm đó lúc lúc cách một tấc tấc thời gian hắc đô đô hùng miêu đảo mắt t i ể u từ năm đó một ít chỉ có đầu gối mình đắp loại cao tiểu hùng mèo biến thành hiện nay mình còn không có đối phương đầu gối cao đại hùng miêu chuyện trọng yếu nhất hay là muốn đi cứu yên nhiên hắc đô đô hùng miêu đi cùng ở bên cạnh ta sau này ngươi cũng không cần nữa biến mất thân hình người nào như ngăn chúng ta chúng ta liền giết người nào chương hai trăm lẻ bảy lẫn vào hắc đô đô hùng miêu đang ăn linh thảo miệng đột nhiên một tờ bất quá trận i ể u n ế t miệng cười một tiếng đúng người nào ngăn chúng ta chúng ta t i ể u cắn người nào ly phàm kỳ dám cắn ta ta liền cắn ly phàm kỳ tần không lúng túng đảo cặp mắt trắng g ã cười lắc đầu nói ta muốn đi cứu phong yên nhiên đi thôi lão đại ngươi ngồi ở trên người của ta hắc hắc nhìn ta đây hắc đô đô tốc độ hắc đô đô hùng miêu n ế t miệng cười một tiếng trợt thoáng cái đàng phi tiến vào không t r ú n g tần không tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngồi ở hắc đô đô hùng miêu trên người cũng là có khác một phen mùi vị người khác ngồi tiên hạc phi hổ chờ một chút yêu thú toạ kỵ hôm nay hắn thế nhưng ngồi một đầu hùng miêu bay ở trên bầu trời bất quá tần không cũng là xem thường hắc đô đô hùng miêu mập hùng mặc dù cận mập nhìn qua đần vụ v ụ có thể bay trên không trung tốc độ kia thế nhưng so với hắn ly phẳng kỳ tốc độ nhanh hơn thượng một bậc một cái nháy mắt sau khi t i ê u triệt triệt để để biến mất ở phía chân trời cũng nữa tìm tìm không được nửa phần bóng dáng cùng một thời gian ảo mộng tu chân quốc độ giang đèn kết hoa cả tu chân quốc độ cũng lâm vào một mảnh hoan nhạc t r ò n tu chân con dân làm không biết mệnh hôm nay là bát hoàng tử lập hoàng quân này ảo mộng tu chân quốc độ đã mấy năm không có hoàng quân tồn tại hoàng quân cùng nữ hoàng đều ở nhảy qua giới trong chiến đấu song song vẫn lạc một ngày không có hoàng dân chúng không cách nào an tâm hôm nay lập hoàng đây căn bản không biết tình huống nào tu chân con dân tự nhiên là cao hứng cực kỳ trừ lần đó ra từng cái từng cái ly phàm kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ bay múa ở trên không rơi vào mặt đất hiển nhiên là tới hảo m ộ n g tu chân quốc độ chúc mừng chuyện này người tay trung đô cầm lấy thiết mời nếu không thiết mời tất nhiên không thể tiến vào hảo m ộ n g tu chân quốc độ dĩ nhiên cũng có một chút thực lực cường đại ly phàm kỳ không mời từ đến thực cũng đã hảo m ộ n g tu chân quốc độ cao tầng lúng túng nhưng cũng không có biện pháp c ử tuyệt cũng có một chút cường đại tu chân thế lực phái ra người của mình đi tới hảo m ộ n g tu chân quốc độ chúc mừng cả hảo m ộ n g tu chân quốc độ chỉ một tụ tập ly phàm kỳ tu sĩ cũng không thua ba trăm tên bất quá trong đó có bao nhiêu là dựa theo đang lúc phương thức vượt qua phàm kiếp nhưng cựu không biết trong đó cũng không phải p h ạ m có thật nhiều tần không quen thuộc mặt cũng tỉ như nói ngày đó ở đây bắt phương thiên trong thành ly phàm kỳ giao dịch hội thượng gặp phải người tu sĩ khiến người chú mục nhất vẫn còn là kia phi hoàng lao tổ phi hoàng lao tổ là hiếm thấy cách phàm hậu kỳ đ ặ t ở chứa nhiều ly phàm kỳ trong cũng là uy tín cao nhất mấy người ly phàm kỳ đại viên mãn đã là tiếp cận nhất truyền thuyết người ảo mộng tu chân quốc độ khổng lồ như thế thực lực cũng chỉ là mời đến một người người này tên là vạn tượng lao tổ nói đến vạn tượng lao tổ người này cùng phi hoàng lao tổ cũng là có một chút ân đoán trong người bất quá cũng là có rất ít người biết nguyên nhân chỉ biết là này ly phàm kỳ đại viên mãn vạn tượng lao tổ cùng cách phàm hậu kỳ phi hoàng lao tổ cũng không hợp thậm chí hai người ở ảo mộng tu chân quốc độ mới vừa vừa thấy mặt tiêu hết sức căng thẳng một bộ bất cứ lúc nào muốn đánh nhau bộ dáng vạn tượng lao tổ là ly phàm kỳ đại viên mãn thực lực tự nhiên không có biện pháp nói có thể phi hoàng lão tổ là cả bắc giới chung nổi danh cao thủ chấn giữ bát phương thiên trong thành thân là bát phương thiên thành đệ nhất cao thủ ở bắc giới cách phàm bản thượng cũng là xếp hạng top một mươi người tuy là thân ở vạn tượng lao tổ dưới có thể thứ nhất tay châu châu công cũng là để cho vô số người sợ hãi tuy là đối mặt xê xích một cấp vạn tượng lao tổ khác cũng là t i không sợ h ã i chút nào hai người ở ảo mộng tu chân quốc độ cố nhiên không có đánh nhưng cũng thỉnh thoảng mắt lạnh tương đối phảng phất hôm nay có thể miễn nhưng hắn mặt trời mọc ảo mộng tu chân quốc độ sẽ l i ề u mạng ngươi chết ta sống hai người minh tranh ăn đấu tự nhiên không ai dám gấp vào trong đó trên trăm tên ly phàm kỳ chín thành đô là vây ở cách phàm tiền kỳ tu sĩ tất nhiên tiến vào cách phàm trung kỳ lẽ que không có mấy mà mời tới cách phàm hậu kỳ cũng là ít lại càng ít cộng thêm phi hoàng lão tổ cũng chỉ có ba tên mà thôi ly p h ạ m kỳ đại viên mãn cũng chỉ có vạn tượng lao tổ một người nghe nói vạn tượng lao tổ cùng phi hoàng lao tổ hai người tất cả đều là bởi vì trước kia cùng ảo mộng tu chân quốc độ tiền một đời hoàng quân nữ hoàng biết mới vừa h á n h diện tham gia hôm nay lập gia đình chi lễ nếu không phải như thế chỉ một lấy hiện nay ảo mộng tu chân quốc độ thực lực căn bản mời không đến hai người phải biết rằng chết đi tiền một đời hoàng quân cùng nữ hoàng ảo mộng tu chân quốc độ thực lực lớn đại giảm mạnh muốn lựa ra cách p h ạ m trung kỳ cao thủ cũng khó khăn nếu không phải sở hữu ly phàm kỳ tu sĩ cho là chết g ầ y lạc đà so sánh với ngựa lớn bách túc chi trùng tử nhi bất cương lời của sợ là hôm nay cũng sẽ không tới đây dĩ nhiên ảo ngộng tu chân quốc độ nội tình mười phần ngay cả là mời tới những thứ này số lượng ly phàm kỳ cũng là ứng đối thành thạo h i ệ n nhiên là trong tay tư sản phong hậu mười phần riêng là linh trả cũng là ngâm vài cọn g ngàn năm linh thảo mà thành nhưng vào lúc này ảo ngộng tu chân trong quốc gia đột nhiên bay vào một vật vật này là một đầu như núi nhỏ loại lớn nhỏ hùng miêu này hùng miêu sông mạnh sông thẳng đ ố n g nhiên tiến vào ảo ngộng tu chân quốc độ thủ môn mấy nguyên anh kỳ tu sĩ rồi rít bị này hùng miêu đánh bay một cái c h ư ớ c mắt tự s á t minh thực lực là ai dám can đảm sông thẳng ảo ngộng tu chân quốc độ sở hữu ly phàm kỳ chân mày cũng hơi hơi vừa nhíu kia phi hoàng l a o tổ cũng là lộ ra thú vị vẻ lúc này lộ ra thần s á c từng cái từng cái đánh giá trời cao nay chốc lát bên trong ảo ngộng tu chân trong quốc gia cũng là bay ra từng cái từng cái ly phàm kỳ tu sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn trời cao như núi nhỏ hùng miêu này hùng miêu cũng là tàn bạo nhìn một đám ly phàm kỳ tu sĩ thỉnh thoảng mài mài rằng chính là hắc đô đô hùng miêu nếu là tần không không có ở kia trên lưng nó có lẽ không có lớn mật như thế nhưng có tần không ở cho nó bằng thêm không ít can đảm trong lúc nhất thời cũng dám cùng mấy ly phàm kỳ diêu võ dương oai chính diện tương đối đạo hữu là ai nay bay ra mấy ly phàm kỳ cũng r ố tần cục quan miêu đến ngồi ở hùng、Miu、trên sát t ở không lúc n kinh. g đều là cả kinh. Lấy ánh mắt của bọn họ, Lấy mắt tự bọn nhiên bình thường đ í h thị h một t là đầu i ê này yêu cấp bậc chính l ê thiên yêu u tiểu thú, thành, t hơn h nữa đã ự cười lực cho có phục không kém kia hắn, thể thuần phục này thiên bọn này ngồi ở kia trên n g mà yêu, ở người, vừa lạnh à một cái d g gì cứng giả. Tần k ô n này cười lạnh g lúc cười một tiếng ngồi ở hắc đô đô hùng m i ê u trên thân thể thân thể chậm rãi đứng dậy chắp tay đứng ở hắc đô đô hùng miêu trên đầu k hít mắt trên cao nhìn xuống nhìn mình dưới chân trời cao ly phẳng kỳ tu sĩ bản thân tên là tần vô ý tần không hừ lạnh một tiếng trong tay đột nhiên lấy r a kia phá sát thương một cô m á n h liệt sát ý ngưng tụ ra chỉ một thoáng không nói hai lời phá sát thương triển khai vô tận dẫn lực chẳng qua là sát thời khác t i ê u lịnh kia trời cao mấy ly phẳng kỳ tu sĩ một trận đung đưa không kềm chế được đạo hữu muốn làm gì tần không hừ lạnh một tiếng phá sát thương thẳng tắp chỉ vào một cái ly phàm kỳ tu sĩ nói tần mô cùng các ngươi tiền một đời hoàng quân vì quen biết cũ các ngươi chẳng lẽ không biết xem bộ dáng là tần mô bế quan nhiều năm các ngươi đều quên tần mô à, ngay cả đám trương thiếp mời cũng không từng cho tần mô đưa tới cái gì đạo hưu cùng tiền một đời hoàng quân biết mấy người này nhẫn thụ lấy tần không trên người truyền đến uy áp lúc này một cái kinh hãi bọn họ không có dựa vào đang lúc phương pháp vượt qua phàm kiếp bắt nạt nguyên anh kỳ còn có thể nhưng là một khi đối mặt đang lúc phương thức vượt qua p h à m kiếp ly p h à m kỳ cao thủ vẫn muốn chân mềm huống chi tần không vừa ra tay t i ể u làm ộ t việc tiên thiên linh bảo chân mang ly p h à m kỳ thiên yêu bọn họ tuy là người đông thế mạnh cũng là trong lúc nhất thời bị áp chế xuống tần không cũng không tính toán xông vào nay hảo mộng tu chân quốc độ ly p h à m kỳ tu sĩ tự nhiên không thể nào trong nháy mắt toàn bộ bày ra dĩ nhiên h ắ n chi sở dĩ như vậy nói cũng là có kế hoạch của mình đánh út nếu so với sông vào hiệu quả mạnh hơn rất nhiều hơn nữa hảo ngộng tu chân quốc độ ly phạm kỳ đông đảo hắn như x u ố n g vào sợ là lấy trứng trọi đá chỉ có thể từng bước từng bước trước lẫn vào này hảo ngộng tu chân quốc độ rồi hay nói nay lẫn vào lúc trước khi thế thượng tự nhiên là không thể thua người muốn cho hảo ngộng tu chân quốc độ người biết hắn có cùng trước đây hoàng quân một tay giao tình tư cách về phần trước đây hoàng quân đã sớm chết đi người khác vừa làm sao có thể biết thì ra đạo hữu là cùng tiền một đời hoàng quân biết quen biết cũ đó thật lạ tại hạ mắt vụ về nghĩ đến đạo hữu đích thị là ẩn cư không ra thế ly phàm kỳ cao nhân ảo mộng tu chân quốc độ không biết cũng đúng là bình thường bất quá đạo hữu hôm nay nếu đã tới kia ảo mộng tu chân quốc độ tự nhiên hoan n g h ê n nhưng vào lúc này ảo mộng tu chân quốc độ hoàng cung đại điện bên trong chỗ sâu chuyến đến một đạo dài thanh âm làm như thực lực phi phảm thẳng tắp dung chuyển ở tần không trong đầu nhìn qua bình thản vô ba lan trong lời nói cũng là lấy lòng chiếm đa số có ở tần không trong đầu quanh quẩn ba vòng mới vừa tàn đi Hiển nhiên là hiện ra như có như không ý uy hiếp dù sao tần không cách phàm tiền kỳ thực lực còn thì không cách nào giấu giếm chương hai trăm lẻ tám giấu giếm sắc cơ tần không tự nhiên rõ ràng những thứ này lúc này hư lạnh một tiếng đem tia phá sát thương thu hồi từ phá sát thương thượng tản mát ra m á n h liệt sát ý cũng là tùy theo biến mất nhưng tần không cả người phát ra lệnh như băng ý cũng là chưa từng hoàn toàn tản đi lúc này hơi hơi hi mắt con người đạp trên hắc đô đô hùng m i ê u từ không trung rơi xuống mấy phần kia bên cạnh mấy h ảo mộng tu chân quốc độ ly phảm kỳ nhìn thấy này cũng biết tần không thu hồi phá sát thương đồng đẳng với thu hồi tức giận vẻ mặt nụ cười không dám nửa phần chậm trễ đạo hưu cũng rõ ràng mới vừa chuyện tất cả đều là hiểu lầm mời đi theo xuống tới dạ tần không gật đầu trong lòng mặc dù đã sớm dâng lên bình s u n g ý có thể lại biết này h ảo mộng tu chân quốc độ cao thủ t u y ệ t không phải một cái hai cái hắn cũng không phải là cách phàm t r ù n g kỳ hoặc là cách phàm hậu kỳ sợ l à rất khó đi quá hiện tại không thể làm gì khác hơn là trước lẫn vào trong đó cho phải di tần đạo h ư u đang ở tần không còn chưa từng rơi vào mặt đất trước mắt một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện thanh âm này chính là phi hoàng lao tổ phi hoàng lao huynh tần không trứng mắt giả bộ làm ra một bộ giống như nhìn thấy bạn tốt loại kinh ngạc lúc này cười ha ha nói phi hoàng lao huynh mấy ngày không thấy tu vi của ngươi làm như vừa tăng tiến vài phần bộ dáng sợ là chỉ cần có một điểm mặt mày có thể đánh sâu vào ly phàm kỳ đại viên m ã n đi. phi hoàng lão tổ thấy tần không đột nhiên xuất hiện vốn là kinh ngạc thấy tần không nhiệt tình như vậy trong lòng lại càng kinh ngạc vài phần trên mặt nhưng không có chút nào động d u n g cười nói tần đạo hưu hôm nay cũng đi tới ảo mộng tu c h â n quốc độ ha ha quả nhiên là để cho lão huynh hành động cả kinh a rất nhiều ly phàm kỳ tu sĩ tất cả cũng vào lúc này chú ý tới những thứ này vốn là chú ý tần không có thể tần không chẳng qua là cách phàm tiền kỳ chẳng qua là sợ hai than tần không bén nhọn diễn xuất ngoài cùng tiên thiên linh bảo ngoài còn lại cũng là không nhiều lắm kinh ngạc nhưng là hiện nay tần không thế nhưng tiến lên tựu i cùng phi hoàng lão tổ xưng huynh gọi đệ điều này làm cho vô số người mới thôi một cái kinh ngạc ý nghĩ trong lòng không đồng nhất phải biết rằng cùng phi hoàng lão tổ xưng huynh gọi đệ vô cùng nhiều nhưng là tâm trung đô là rối rít sợ hãi hơn nữa phi hoàng lão tổ đang cùng vạn tượng lao tổ rằng co nổi nóng ai cũng không dám tiến lên mại lộng có thể hiện nay phi hoàng lão tổ nhìn thấy tần không cũng là đi ra ngoài n g n h đón hiện nhiên là nhiều năm không thấy hào hữu nay không chỉ có để cho rất nhiều ly phàm kỳ trong lòng âm thầm p h ò n g bị ngay cả hảo mộng tu chân quốc độ chứa nhiều che giấu ly phàm kỳ tu sĩ cũng là âm thầm đánh giá cao dù sao tần không thực lực tuy là cách phàm tiền kỳ có thể chỉ là một chớp mắt tựu i chế trụ mấy ly phàm kỳ hiển nhiên là dùng đang lúc phương thức vượt qua phàm kiếp người hơn nữa trong tay vừa ra tay chính là t i ê n thiên linh bảo cộng thêm chân mang tiểu thành cấp thiên yêu khác thực lực đích thị là phi phàm lại cùng phi hoàng lão tổ biết tia hiển nhiên không phải chuyện đùa tần không thấy từng cái từng cái tu sĩ âm thầm triển khai cảnh giác phòng bị cười lạnh một tiếng mục đích của hắn đã đ ạ tới t hắn sở dĩ đối với phi hoàng l a o tổ nhiệt tình như vậy cũng là để cho người khác sinh lòng phòng bị để cho người khác đối với hắn sinh ra sợ hãi lúc này rơi vào mặt đất mang theo hắc đô đô hùng miêu tiến vào trong đại điện tần không lại càng cùng kia phi hoàng l a o tổ tả một câu phải một câu nói chuyện thật vui lẫn nhau ngồi xuống nói chuyện sướng khoái cực kỳ điều này làm cho những thứ kia lúc ấy ở bát phương thiên thành giao dịch hội thượng cùng tần không gặp qua tu sĩ cũng là hành động sửng sốt chẳng lẽ người này ở giao dịch hội lúc trước tự cùng phi hoàng lão tổ biết không thể tần không ngồi xuống không lâu tự có mấy người tỷ nữ dâng lên linh trà phẩm chất tuyệt hảo ngay cả là nguyên anh kỳ tu sĩ phẩm thượng một ngụm tu vi cũng có thể bao nhiêu tiến bộ một chút đối với ly phàm kỳ cũng là không có bao nhiêu tăng tiến dĩ nhiên đây là một loại thân phận đại biểu tượng trưng như thế xa xỉ cũng chỉ có ly p h ả m kỳ mới vừa có tư cách này ta vốn tưởng rằng tần đạo hưu không thú vị tham gia này ảo mộng tu c h â n quốc độ lập gia đình chi lễ nhưng không ngờ đạo hưu thật đúng là tới phi hoàng l a o tổ cười ha ha nói mặc dù lớn cười nhưng trong lòng từ đầu đến cuối còn đang nghi vấn tần không vì sao đối với hắn nhiệt tình như vậy theo đạo lý mà nói chẳng qua là nói chuyện với nhau mấy câu là được mỗi người đi một ngả hắn sở dĩ đi ra ngoài nên đón tần không cũng hoàn toàn là bởi vì cùng tần không có gậy còm i a o tình bộ trí nhưng lại không ngờ đến tần không hẳn là so với hắn còn muốn nhiệt tình đối với tần không hắn cũng không mất đi cảnh giác mặc dù tần không chẳng qua là cách phàm tiền kỳ có thể phải biết rằng tần không xuất thủ tiệu là một việc tiên thiên linh bảo mà chân mang tiểu thành thiên yêu cũng đã vô hình chung nói ra bản thân thực lực lúc trước bắt phương thiên thành lúc n à y tiểu thành thiên yêu hắn cũng không thả ra hiển nhiên là dấu d i ế m thực lực kỳ thực lực không chừng có dấu d i ế m hiện nay tiểu thành thiên yêu xuất hiện tiên thiên linh bảo cũng là tiện tay lấy ra căn bản không làm làm lá bài tẩy người này thân là ly phàm kỳ tu sĩ định không phải người ngu kia trên người tuyệt đối còn có những thứ khác tiên thiên linh bảo cũng rất có thể không chỉ là đi một lần p h ạ m tiền kỳ cao thủ phi hoàng lão tổ trong lòng âm thầm nhắc tới đối với tần không phòng bị cùng cảnh giác cũng là cùng một thời gian gia tăng nhất phân tần không đột nhiên b ả y ra dưới chân tiểu thành thiên yêu là thật để cho hắn càng phát ra nhìn không thấu tần không hôm nay vạn tượng làm địch như có cơ hội vạn tượng kia tư chắc chắn sẽ không đối với ta nương tay ta đối với này tần vô ý chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội nghĩ đến người này đối với ta nhiệt tình như vậy cũng là vì mượn hơi ta rất có thể hắn ở trong chuyện này chứa nhiều ly phàm kỳ trên người cũng có cừu hận người nếu đối phương cố ý như vậy ta ở chỗ này hành cùng hắn giao hảo không tội phi hoàng l a o tổ trong lòng nghĩ tới nghĩ song sau cái kia nụ cười càng thêm nồng n ặ n g càng làm cho người lầm tưởng hai người quả nhiên là nhiều năm không thấy hảo hữu hai người tất cả đều là một cái lao đệ một cái lao h u y n h đê ờ xưng h u y n h gọi đệ để cho trong đại điện vạn tượng lao tổ cũng hơi hơi một cái to mày lúc này vạn tượng lão tổ nhìn tần không cùng phi hoàng lao tổ đi càng ngày càng gần đã minh xác hảo hữu trí giao quan hệ trên mặt vẻ lo lắng hiển lộ ra k i a nắm cái ghế đích tay cũng là chặt vài phần có thể nghe răng rắc răng rắc thanh âm cái ghế một góc cũng bị này ngượng tay sống cầm t o á i vạn tượng minh Này phi hoàng lao tổ cùng kia đột nhiên xuất hiện tần vô ý càng chạy càng gần, chạy phi p kia lao tổ đột xuất có vô ý h ảo i phiến thời gian, một cái ngồi ở không biết cái hay không chút thức. không Cùng n góc có một một ở à tu mắt sĩ, khiếp h ngộng trà, nhìn qua không qua có đ tu i đổi người, hai người ngồi kia n nhưng âm thầm cũng là đã sớm cùng vạn tượng Không này lần còn hơn đồng cùng vạn tượng lao tổ thần thức nói mở. Ừ, ảo mộng gì, góc, thầm, chỉ thầm thức Hừ, âm âm sớm mở. một sớm mở. tổ trao trừ bất tổ t có có là lao lao đã đó đã ra, ảo ở chân quốc độ thực lực hôm nay còn không xứng đem vốn lao tổ mời đi ra hôm nay đáng lẽ lao tổ đi ra ngoài tự nhiên là vì giết châu chấu kia tư ai cũng ngăn trở không được kia tần vô ý đột nhiên xuất hiện mặc dù là châu chấu kia tư h ả o hữu nhưng là người này rất nhanh tựu sẽ biến thành một cỗ thi thể kia tần vô ý dưới chân thiên yêu cũng là một đại phiền toái vạn tượng lao tổ sắc mặt không biến truyền âm h ừ lạnh nói lão phu sư thừa ước giống lao quân chỉ cần không giết này đầu thiên yêu cái chỗ kia sẽ nhìn ở sư tôn ta trên mặt n ũ i sẽ không tức giận mà cái chỗ kia quy củ các ngươi nên biết thiên yêu không được cùng nhân loại làm quen lại càng không được khuất phục tại loài người này thiên yêu đã sớm phá hư quy củ giết người nọ sẽ không có chút nào nguy hiểm chỉ cần không giết kia thiên yêu xúc động cái chỗ kia điểm mấu chốt cũng đủ vạn tượng lao huynh nói rất đúng bất quá kia trong tay người có tiên thiên linh bảo phi hoàng lao tổ trong tay lại càng có tiên thiên linh bảo một khi đánh nhau tựa hồ có chút phiền phước dù sao chúng ta cũng không có tiên thiên linh bảo trong người a ừ các ngươi sợ cái gì lao phu cho thủ lao của các ngươi đủ để cho các ngươi mạo hiểm một lần chỉ cần các ngươi chỉ hoan ở phi hoàng l a o tổ mười giây ta liền định có thể trong nháy mắt giết chết kia tần vô ý vạn tượng lao tổ hư lạnh một tiếng không biết vạn tượng lao tổ khi nào động thủ vạn tượng lao tổ p h ẩ m trà hơi hơi hi mắt con ngươi nói hiện tại động thủ còn không phải là cơ hội đợi đến kia bát hoàng tử đem công chúa dẫn vào trong phòng sau ta liền không có bát khăn trực tiếp xuất thủ cũng đủ đến lúc đó giết phi hoàng l a o tổ cho thêm ảo mộng tu chân liên minh một cách nói cũng đủ hơn nữa ta đã sớm cùng b á t hoàng tử nói tốt nếu nói thuyết pháp ở trong mắt của hắn cũng chỉ là qua loa vài câu chuyện tình mà thôi mấy người nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn kết thúc rất nhiều ly p h ả m kỳ tu sĩ tất cả đều là lẫn nhau trao đổi bọn họ tới đây cũng bất quá là đi một cái hình thức cả trong đại điện nhìn qua bình tĩnh tương hòa nhưng là không ngờ rằng này sắc cơ đã sớm như mầm ngống một loại t r ô n giấu ở trong đại điện chỉ cần đến thời cơ thích hợp loại mầm ngống này sẽ lấy thời gian ngắn ngủi hoàn toàn buộc phát ra lúc này tần không cũng là hít mắt sát cơ của hắn mầm ngống cũng là đã sớm t r ô n giấu ở trong đó chỉ cần kêu bắt hoàng tử đèm phong yên nhiên dẫn ra ở không dẫn vào phòng bên trong trước mắt chính là hắn trong nháy mắt cơ hội xuất thủ đến lúc đó tuyệt đối lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h miểu sát đối phương chương hai trăm linh chín yến tĩnh trong giết chóc tần lão đệ này đầu thiên yêu đúng thật là một đầu hiếm có bảo vật phi hoàng lão tổ cười ha ha một tiếng cùng tần k hắc ô không n nói chuyện với nhau vui mừng. Nhưng tần、không、cũng g với vui là s mặt hơi đô ổ i nói, trong nó mắt ta, k h n huynh g phải bảo là là mà vật, ta đô ệ Hắc đ đô hùng miêu hiển nhiên cũng đúng phi hoàng lao tổ lời của có chút tức giận h ừ một tiếng nghiến răng nghiến lợi phảng phất tức giận muốn đem phi hoàng l a o tổ cắn giống như chết nhưng bộ dáng cũng là hết sức khả ái từ kia trên người quan sát không tới nửa phần uy hiếp phi hoàng l a o tổ đối với hắc đô đô hùng miêu nghiến răng nghiến lợi tự nhiên sống không dậy nổi nửa phần tức giận cười nói đó chính là lao huynh lên tiếng vô ý lao huynh ở chỗ này bồi tội tần không đối với vu phi hoàng lao tổ bồi tội có chút kinh ngạc trong lòng tinh tế vừa nghĩ tự nhiên là nghĩ ra thất thất bát bát này phi hoàng lao tổ hơn phân nửa cũng muốn giao hảo cho h ắ n đến ly phàm kỳ cảnh giới này n g h ĩ phải tìm được hảo hữu trí giao căn bản không thể nào có thể tìm được một cái tại chiến đấu lúc không ngã thương cùng hướng bằng hưu cũng đã mọi cách may mắn nhưng là bằng hưu vừa há có thể dễ tìm nhất là ly phàm kỳ từng cái ly phàm kỳ cũng là khôn khéo tới cực điểm ở đ ầ u góc thượng tần h không tin tưởng từng cái ly phàm kỳ cũng không thua gì hắn muốn giao hảo vừa há có thể cho phép dễ dàng hơn nữa dùng đang lúc phương thức c ũ n g không phải là đang lúc phương thức vượt qua phàm kiếp thực lực xê xích đưa đến đông đảo ly phàm kỳ trong lúc cũng là sinh ra khe r á n h đang lúc phương thức vượt qua phàm kiếp cao thủ tự nhiên xem thường không cần đang lúc phương thức vượt qua phàm kiếp ly phàm kỳ muốn ở ly phàm kỳ chung tìm được một cái thực lực cùng mình tương đối mà vừa đáng ra tín nhiệm bằng hữu hết sức khó khăn tần không trong lòng rõ ràng phi hoàng lao tổ hơn phân nửa là thấy mình dưới chân tiểu thành thiên yêu lại tăng thêm suất thủ tiên thiên linh bảo sợ là hoài nghi mình thực lực cũng không phải là như thế đơn giản còn sẽ co dầu diếm đây cũng không phải là chuyện kỳ quái nếu là hắn hắn cũng sẽ như thế suy đoán bất quá hắn cũng đúng là như thế hắn có thể không có chút nào giữ lại thi triển ra phá sát thương trong tay ha có thể không nắm chắc không biết trước bài vô luận là lạc tinh thức vẫn còn là phượng vương thức lấy hắn ly phàm kỳ thực lực thi triển ra uy lực của nó định không tầm thường hơn nữa tụ lôi bồn u hắn có tự tin chỉ cần tụ lôi bồn u vừa ra định có thể trong nháy mắt uy hiếp ở toàn trường nghĩ muốn giết hay liền giết người nào không người nào có thể thoát khỏi phi hoàng lão tổ nhìn hắn thực lực không tệ tự nhiên là nổi lên giao hữu lỏng này trong n ô n ngữ từ lâu trải qua thử dò xét ra nay tần vô ý có thể thuần phục một cái tiểu thành thiên yêu ít nhất tuyệt đối để cho này tiểu thành thiên yêu tín nhiệm thiên yêu khởi là như thế dễ dàng thuần phục hơn nữa mới vừa người này theo như lời thiên yêu là kỳ huynh đệ chi nói cũng có thể để cho ta phán định người này ít nhất không là một bạc tình quả nghĩa người phi hoàng l a o tổ trong lòng âm thầm nhắc tới trong ngôn ngữ đã sớm phán đoán vài phần cái này tâm ý chung giao hảo lòng cũng là càng ngày càng đậm hán địch không ít người nhưng có thể tín nhiệm bằng hữu nhưng là một cũng không nếu là có thể đủ cùng tần không giao hảo sẽ buồn sau này không có trợ thủ tần không trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ ra hắn và phi hoàng lão tổ suy nghĩ giống nhau chỉ cần phi hoàng lão tổ không là một ở trong chiến đấu phản chiến cùng hướng người k i a đối phương có thể cho rằng bằng hữu n a y thời gian trôi qua rất nhanh cả h ảo mộng tu chân quốc độ răng đèn kết hoa thỉnh thoảng truyền đến ngoại giới tiếng động lớn náo thanh âm tựa hồ là có những động tĩnh khác đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái ly phàm kỳ tu sĩ tất cả đều là thần thức dò xét ra bắt hoàng từ tựa hồ là đi ra đi nên công chúa đến lúc đó đem công chúa nhận được trong phòng nay địa thế cũng không sai biệt lắm đi đến ta còn muốn nhanh tham gia một cuộc buổi đấu giá đây ly phạm kỳ tu sĩ từng cái từng cái trao đổi mở người nào cũng không biết trong đó lời thật lời nói dối nhưng có một việc làm bộ không được tần không cũng là nheo mắt lại thần thức dò xét ra cả hảo mộng tu chân quốc độ t i ể u chỉ có bát hoàng tử cùng thập hoàng tử hai người biết hắn hắn ngồi ở chỗ này bát hoàng tử tự nhiên không thể nào nhìn thấy hắn nhưng thần thức của hắn nhưng là có thể quan sát đến đối phương lúc này thần thức của hắn từ lâu trải qua khóa hắn âm thầm đã sớm đem hết thệ cũng chuẩn bị sắp xếp vô luận là phá sát thương vẫn còn là tụ lôi b u ồ n hắc đô đô hùng miêu từ lâu trải qua âm thầm cùng hắn đối với lời h ư u ích ngữ chỉ cần hắn vừa ra tay cả hảo mộng tu chân quốc độ đã có trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn loạn trong về phần thử dò xét phi hoàng lao tổ có tìm được hay không cũng nhưng vào lúc này chỉ cần phi hoàng l a o tổ không có ở đây thời khắc mấu chốt cùng hắn đứng ở đối địch mặt kia người này coi như là qua cửa thứ nhất trong lòng nghĩ tới tần không neo h lại trong ánh mắt cũng là không ai phát hiện lộ ra sát ý kia nắm quả đấm cũng là vừa chặt vài phần không có ai biết ở cùng một thời gian không chỉ một đạo sát cơ đã trải rộng ra dung nhập vào không khí trong tuy là ly phàng kỳ cũng rất khó khăn phát hiện này sát cơ như bị ngăn cản được hồng thủy chỉ đợi một thời cơ nên đón công chúa không biết từ cái nào phương vị truyền đến một đạo áp cổ loại tiếng tê tiếng thét này xuất hiện trước mắt trên bầu trời đột nhiên vang lên một từng đạo pháo tiếng nổ mạnh bất giác lọt vào thai cả hảo mộng tu chân quốc độ cũng là vào giờ khắc này tiếng động lớn náo lọt lên đủ loại kiểu dáng thanh â m vang lên lộn xộn nhưng từ đó tiết lộ ra vui mừng bát hoàng tử lúc này cũng là từ trong điện đi ra mặc trên người đại phục màu đỏ từng bước từng bước bước ra trong ánh mắt tiết lộ ra ngụy trang vui sướng thỉnh thoảng ôm quyền đối với hướng chung quanh tu chân con một bộ trị quốc minh quân thể thiếp dân chúng con dân bộ dáng mời ra công chúa bát hoàng tử mới vừa dừng lại ở công chủ điện trước điện này chung sẽ có một t ử ý cô gái dùng dây đỏ tử dẫn ra một người con gái cô gái này bị màu đỏ khăn van đăng đáp thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng có thể quan sát ra cô gái này vóc người cứ việc thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng một cái cũng sẽ bị cô gái này hoàn toàn m ê thượng tuyệt mỹ khí chất mặc dù không thấy dung nhan nhưng tiết lộ ra không lời nào ngữ mỹ lệ cả người như tựa tiên tử khí chất cao quý hiển lộ bên ngoài làm người ta mê mội trong đó như si như say như mộng như ảo muốn ngừng mà không được càng không thể thu thập làm người ta vô cùng mãnh liệt muốn xem đến kia hồng đắp dưới đầu trước mặt cho vô số nhân tâm trung đô lóe ra ý nghĩ này cũng chỉ có kia trong đại điện ly phàm kỳ bên mới có thể giữ vững chấn định tần không cũng là đang nhìn hướng cô gái này trước mắt trong ánh mắt nhất thời hiện ra mãnh liệt sát ý này sát ý ngập trời khổng lồ nếu không phải tần không hiếp mắt này sát ý sợ là sẽ phải không có chút nào giữ lại bại lộ ở mỗi người trong ánh mắt. Yên nhiên thần không nắm chặt quả đấm phát ra yếu ớt xương tiếng va chạm. h ắ n có thể rõ ràng phân tích ra phong yên nhiên nhu nhược kia không có xương thân thể từ đầu đến cuối cũng không có đánh ra nửa phần khí lực từ đầu tới đuôi cũng là dựa theo hình thức tới đi h i ệ n nhiên cũng không phải là mình mong muốn kia trên người hơn phân nửa là dưới chăn cái gì độc dược các loại trong khoảng thời gian ngắn mất đi linh lực cùng khí lực. ghê tởm thần không cắn răng nhưng lại biết cái này thời cơ còn không phải là tốt nhất xuất thủ thời cơ bởi vì vì tất cả ánh mắt đều ở đây một sát na tập trung hướng phong yên nhiên hắn không cần những thứ kia tầng dưới chót tu sĩ có thể cao tầng tu sĩ tất cả cũng chú ý hướng phong yên nhiên tựu giống như trong đại điện ly phảm kỳ tu sĩ mặc dù rất nhiều ly phảm kỳ tu sĩ cũng không có không có mê hoặc có thể trong lòng cũng là kinh ngạc dưới chú ý hướng phong yên nhiên một khi hắn xuất thủ k i a chắc chắn bị mọi người trong nháy mắt phát hiện chỉ có một lát nữa bên mới có thể xuất thủ đã nhịn hồi lâu hắn biết nhịn nữa một hồi chẳng qua là đau ít mà thôi chỉ bất quá nhìn bắt hoàng tử kia sắc mặt trong lòng tự nhiên không thoải mái đã sớm nghe nói h ảo mộng tu c h â n quốc độ mỗi một thời đại nữ hoàng cũng là tuyệt hảo dung nhan nghe nói tiền một đời nữ hoàng đạt tới ly phàm kỳ lúc rất nhiều ly phàm kỳ đều mơ tưởng thay vì trở thành song nghỉ ngơi đạo lữ nếu không phải tiền một đời hoàng quân thực lực phi phạm thật sớm đến ly phàm kỳ đại viên mãn sợ là sớm đã bị còn lại ly phàm kỳ chém giết cái này công chúa thực lực còn kém một chút cũng là không có tiền một đời nữ hoàng mị hoặc lợi hại bất quá chỉ một bề ngoài thượng phát ra khí chất cũng làm cho người muốn ngừng mà không được a ha ha rất nhiều ly phàm kỳ đảm tiếu nhân gian ánh mắt đã sớm nhìn về phía chỗ khác bọn họ có thể đạt tới ly phàm kỳ tâm cảnh tự nhiên nguyên người phi thường có thể sánh bằng chẳng qua là nhìn mấy lần t i ê u không có để ý từng cái từng cái hoặc là nói chuyện t h ế m hoặc là nhắm mắt nghĩ tới chuyện của mình không lâu sau từng cái từng cái ly phàm kỳ tu sĩ tất cả cũng trở về nguyên thái mà phong yên nhiên cũng là mau m bị bắt hoàng tử dẫn vào trong phòng vạn tượng lao h ì n h chớ để gấp gáp qua n ử a ba tức t i ể u ra tay lôi đ ỉ n h chém giết thanh âm đã sớm âm thầm trao đổi kia sắc cơ cũng là trong lúc nhất thời nồng nặc vải phần ngoại giới tiếng động luân áo nhưng này trong đại điện cũng là an tính rất nhiều thời gian từng điểm từng điểm trải qua một hơi hai tức dạ đang lúc này vạn tượng l a o tổ đang muốn muốn trong nháy mắt xuất thủ trước mắt kia ánh mắt con người cũng là mạnh mẽ một cái co rút lại bởi vì lúc này t ầ n k h ô n g thế nhưng đột nhiên biến mất ở trong đại điện lại một lần nữa xuất hiện lúc cũng đã ra hiện tại ngoại giới trời cao kia trong tay p h á sát thương đột nhiên ngưng tụ trong nháy mắt hướng kia bát hoàng tử dết tới thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thoáng qua rồi biến mất chốc lát biến mất đại điện ngoài tiếng động lớn não thanh âm không có đình chỉ nhưng là trong đại điện cũng là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh từng cái ly phàm kỳ cũng hít sâu một hơi mở to hai mắt nhìn vô tận sắc ơ cũng là vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát chương hai trăm mười ai dám động đến tần không nhất chuyển phá sát thương thương trung dẫn lực đột nhiên bày ra vào giờ khắc này kia vốn là tiếng động lớn nào đám người cũng là ở nơi này trong nháy mắt đột nhiên ngưng tiếng động lớn nào bắt hoàng tử hai mắt đột nhiên t r ợ t o kia thân thể không tự chủ được hướng tần không m ũ i thương bay đi không có chút điểm năng lực phản kháng thực lực cách xa t r ê n lệch là ngươi thần không bắt hoàng tử quá sợ hãi trên mặt lộ ra sợ hãi mắt thấy sẽ bị tần không đâm trúng tuy nhiên nó không có chút nào năng lực phản kháng hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng lúc cách ngắn ngủn mấy năm hắn tiến vào nguyên anh kỳ đại viên mãn đã là vượt qua nhanh đến tốc độ có thể tần không nhưng tiến vào ly p h ả m kỳ vào lúc này toàn trường đột nhiên tĩnh vô luận là trong đại điện ly p h ả m kỳ vẫn còn là cả hảo mộng tu chân quốc độ cũng vào lúc này dừng lại xuống tới không có nửa phần thanh âm chạy ra sở hữu ánh mắt tất cả cũng chỉ một thoáng tập trung hướng kia thanh băng sắc trường thương không núp nít con ngươi rung động nhưng không ai phát hiện tại lúc này yên tĩnh trong toàn trường kia đang mặc hồng y phong yên nhiên đột nhiên tản mát ra một cỗ mánh liệt hư vô c h i lực này hư vô c h i lực tản mát ra trước mắt phong yên nhiên động trong nháy m ắ t hướng tần không cùng bắt hoàng tử cách xa nhau trời cao b a y đi một hơi nhất niệm xê xích này phong yên nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cả người tựa hồ toát ra hỏa diễm trường kiếm chỉ nghe tranh một tiếng này trường kiếm đột nhiên chạm vào nhau ở tần không trường thương thượng một cỗ không lời nào ngữ lực lượng cũng là trên không trung bạo liệt ra tần không cùng kia phong yên nhiên cũng là nổ tung lùi không ngừng tần không lui về phía sau mười lăm ước mà phong yên nhiên còn lại là lui về phía sau năm ước tần không cũng vào thời khắc này biến sắc trong ánh mắt lộ ra một tia sảng r ộ n g sắc ý ngươi không phải là yên nhiên t ầ n k h ô n g trường thương chỉ vào đầu kia thượng đang đắp hồng khăn o a n phong yên nhiên bản thân s á c ý đi phá sát thương s á c ý cũng vào lúc này ngưng tụ hướng cái kia hồng y nữ tử vô tận s á c ý không có nửa phần che giấu trong nháy mắt như hồng thủy một loại trải rộng ảo mộng tu chân quốc độ mỗi một t ứ c không gian chỉ thấy kia đang mặc hồng y phong yên nhiên nhấc lên khăn o a n lộ ra là một người tuổi còn trẻ cô gái bộ dáng mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành có thể lại có đặc biệt ý nhị kia vóc người cùng phong yên nhiên gần như giống nhau như lúc là một ly phàm kỳ cao thủ ngay cả tần không cũng là nhìn sai rồi người này cũng không phải là phong yên nhiên mà là một ly phàm kỳ ngụy trang ở trong đó g ì không phải nói muốn kết hôn công chúa sao làm sao cưới một cái ly phàm kỳ đại cao thủ h ư người này không nên nghị luận nàng nhưng khi năm ảo ngộng tu trần quốc độ i trừ hoàng quân cùng nữ hoàng ở ngoài thứ ba đại cao thủ là một gã cách phàm hậu kỳ cường giả năm đó là nữ hoàng t ỷ nữ s a u lại nhưng thể hiện ra kinh người thiên phú cùng tiền một đời nữ hoàng tình cùng t ỷ mội vì hảo ngộng tu chân quốc độ chém giết không biết bao nhiêu địch nhân xương tên vì cái gì nữ nhân điên nguyên lai là nàng nàng không phải là lời đồn đãi cùng nữ hoàng hoàng quân cùng nhau chết đi đến sao có thể hiện tại sự thật cho thấy nàng cũng không chết phi hoàng l a o tổ lúc này cũng nhữ mày nói dĩ nhiên là nữ nhân điên nguyên vũ phỉ này tần vô ý có chút p h i ề n p h ứ c cả trong đại điện ly phàm kỳ cũng rối rít khiếp sợ đều là kinh ngạc nguyên vũ phỉ đột nhiên xuất hiện ngay cả phi hoàng lao tổ thân là cách phàm hậu kỳ cũng là nhữ mày h i ệ n nhiên này nguyên vũ phỉ là một hết sức khó dây dưa đối thủ từ mới vừa rồi cùng tần không một cái trong lúc giao thủ tần không lui về phía sau mười lăm bước này nguyên vũ phỉ chẳng qua là lui về phía sau năm bước cũng có thể thấy được phải biết rằng tần không sử dụng nhưng là tiên thiên linh bảo hơn nữa lúc ấy một cách kia có thể nói tụ lực một cách chuẩn bị không biết bao lâu này nguyên vũ phỉ trống dông đón lấy vẫn thành thạo không có nửa phần thở bộ dáng lúc này tần không đứng ở trên không híp ánh mắt cũng là nhìn về phía đạp trên không khí chính là nguyên vũ phỉ tay không biết ở khi nào tích lạc máu tươi một giọt một giọt rơi xuống h i ệ n nhiên là ở mới vừa một cái trong lúc giao thủ bị một chút đả thương có thể tần không cũng không chú ý những thứ này hai mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nguyên vũ phỉ trong ánh mắt có sảng giọng sắc ý lão đại lúc này hắc đô đô hùng miều cũng đến tần không bên n g ư ờ kế hoạch đột nhiên thay đổi tần không vốn là tính toán trong nháy mắt giết chết bát hoàng tử sau đó ngồi hắc đô đô hùng miêu trong nháy mắt rời đi tuy nhiên nó cũng không ngờ tới n à y bát hoàng tử tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ xuất hiện một loại nguyên vũ phỉ lúc này m ặ t không chút thay đổi cũng không nhìn về phía tần không ánh mắt liếc mắt một cái kia bát hoàng tử lạnh giọng nói thân là hoàng tử thân là tương lai hoàng quân chính là một cái gai giết sẽ đem ngươi hù dọa thành này bộ hình rắn rồi đúng là lúc này bát hoàng tử ngồi dưới đất thở hồn hện cả người toát mồ hôi lạnh ánh mắt đến bây giờ còn tiết lộ ra sợ hãi tựa hồ đến bây giờ còn không có t ử mới vừa kia đã gần tới tử vong ám sát c h u n g đi ra nghe được nguyên vũ phỉ lạnh giọng quan lớn bát hoàng tử thanh em hơi có run dậy nói tạ ơn tạ cô cô cứu rút cút đi không có chuyện của ngươi nguyên vũ phỉ lạnh giọng nói bát hoàng tử phảng phất tìm được rồi một chỗ động vội vàng cảm tạ nhanh chóng rời đi nơi này tần không quả đấm nắm chặt có thể hắn biết có nguyên vũ phỉ ở chỗ này hắn giết không được bát hoàng tử lúc này chỉ có thể lạnh lùng nhìn nguyên vũ phỉ mặc dù ánh mắt nhìn nguyên vũ phỉ nhưng hắn rõ ràng biết phía sau mình đã không biết ở khi nào đứng đầy người những người này không có chỗ nào mà không phải là ly phàm kỳ cao thủ từ mới vừa đến hiện tại chỉ là một chốc lát công phu trong c h ư ớ c mắt hắn đã bị vô số ly phàm kỳ bao vây lại thân ở tuyệt đối hiểm cảnh trung có lẽ hắn có thể địch nổi một cái ly phàm kỳ có lẽ hắn có thể ở năm tên sáu ly phàm kỳ trong tay toàn thân trở lui có thể h i ệ nguyên tại t diện lầm chính n lầm là r u q a n hơn 30 tên h thẻ cả l phạm phía trước nhất là một gã cách hậu kỳ cao thủ đứng、đầu. Hắn không phải là gã hậu đầu. tần phải đối phương. vẫn nhìn ở mặt một mạng, mau tha Giết tha. ngũi, ngươi nếu không. Giết không、tha. Nguyên rời đi, cho vũ phỉ lạnh như băng s o n g mắt thấy tần không trong tay toát ra hỏa diễm trường kiếm đột nhiên vẽ một cái ly lực triển khai này trường kiếm thượng dính đầy uy hiếp vũ phỉ thân á dám bát ám sát n nữ, hắn hoàng đình ngày hoàng nói ra, ta ảo mộng h h ở bát tử tử, ta tu ảo gia lập ra, c quốc độ thể diện sắc a nay o không không Hôm h tồn nếu giết tại. là n h chân quốc độ chẳng phải là trở thành cả bắc giới cho hã thể phóng hắn rời đi. Đang lúc này, thần không sau lưng một nhóm ly phạm kỳ đồng thời ú lúc n mộng Đang này, lưng đồng nói. Nguyên g giới ta tu trở một sau ảo cả độ quốc bắc cười, có đi. rời là ly kỳ vẫn ũ phỉ thần sắc v không biến hư lệnh nói ta nói thả hắn đi tự thả hắn đi các ngươi có ý kiến gì không vũ phỉ t h á n h nữ. một nhóm ly phàm kỳ trên mặt đều là xuất hiện tức giận nguyên vũ phỉ không nói gì hai mắt lạnh lùng liếc mắt một cái phía sau chứa nhiều ly phàm kỳ cái nhìn này liếc về đi sở hữu ly phàm kỳ cũng là cả người run lên chỉ là một mắt kinh sợ sở hữu ly phàm kỳ không người nào dám chính diện đường đối ta nói rồi mau rời đi nếu không giết không tha nguyên vũ phỉ nhìn tần không lạnh giọng nói nhưng tần không lúc này lại là cười ha ha một tiếng nói ta tần không còn chưa từng có người dám như thế uy hiếp ta nghị muốn nói với ta giết không thang ư ờ i tự muốn xuất ra thực lực các ngươi cho là hơn ba mươi ly phàm kỳ tu sĩ là có thể lấy tính mạng của ta sao nếu như các ngươi cho là có thể cứ việc đến đây đi như linh chém sát lời này rơi xuống mọi người ánh mắt cũng lộ ra tức giận giết hắn rồi không biết là người nào lên đầu đống nhiên hơn ba mươi tên ly phàm kỳ đồng thời xuất thủ cùng nhau triển khai ly lực trong tay tất cả đều xuất hiện pháp bảo một cái chớp mắt bên trong cả hào mộng tu chân quốc độ bầu trời cũng lâm vào một mảnh tuyệt đối nguy hiểm tình cảnh chung pháp thuật chưa từng thi triển ra tuy nhiên nó có không lời nào ngữ uy hiếp từ đó phát ra nhìn dáng dấp nhất định phải lấy ra một chút không muốn sử dụng lá bài tẩy thôi vì phong yên nhiên cũng đáng được tần không chậm rãi hai mắt nhắm lại cùng một thời gian thân ở trong đại điện phi hoàng lao tổ không biết suy nghĩ cái gì lúc này hít mắt ở nơi này chốc lát biến hóa biến cố hắn cũng là thật không có kịp phản ứng trong lòng nhanh chóng biến hóa ý niệm trong đầu tựa hồ ở cắn răng quyết định cái gì nay tần không dám một người đối phó nhiều như vậy ly phàm kỳ nhất định sẽ có kia lá bài tẩy trừ lần đó ra hiện tại tràng diện hỗn loạn vạn tượng lao tổ tựa hồ muốn ra tay với ta ta hiện tại cũng là ở vào nguy hiểm trong thay vì nguy hiểm đến không bằng hiện tại đi giúp thượng tần không một thanh thay vì cùng tiến thối có thể chạy trốn tỷ lệ còn có thể lớn hơn một chút phi hoàng lao tổ trong lòng tự nói đang khi nói chuyện hắn đột nhiên đứng dậy ở sau một khắc hắn đã bay ra đại điện ai dám động đến tần lão đệ chương hai trăm m ư ơ i một đối lập hai phe phi hoàng lão tổ đột nhiên bay ra đại điện một tiếng giống chuyến khắp cả ảo mộng tu chân quốc độ trên bầu trời trung vô luận là đang muốn thi triển pháp thuật ly phàm kỳ tu sĩ đang chuẩn bị lấy ra lá bài tẩy tần không cũng vào lúc này hơi sững sờ tần không kia vốn là cho đến nhắm lại hai mắt cũng là bỗng nhiên mở ra phi hoàng lão huynh tần không cũng là hết sức kinh ngạc phi hoàng lao tổ không có ở đây thời khắc mấu chốt đối phó hắn cũng đã chính xác hắn đã thỏa mãn nhưng không ngờ đến đối phương lại vẫn có thể ở thời khắc mấu chốt giúp mình một lần như vậy là hết sức ngoài dự liệu của hắn bất quá đối phương giúp hắn kia hôm nay cứu r a phong yên nhiên nắm chặt vừa nhiều hơn một phần tần lão đệ nhất định chúng ta cũng có giao tình lão huynh h á có thể nhìn ngươi bị lấy nhiều khi ít nói về các ngươi hảo mộng tu chân quốc độ thật đúng là đủ vô sỉ hơn ba mươi ly phàm kỳ đánh một người coi là cái gì bản lãnh như các ngươi thật là có bản lĩnh hơn ba mươi cùng tiến lên ta cùng các ngươi vui đ ù a một chút như thế nào phi hoàng lao tổ hừ lạnh một tiếng nguyên vũ phỉ tựa hồ cũng không ngờ đến phi hoàng lao tổ đột nhiên xuất thủ mà tâm trầm rất nhiều cùng một thời gian vạn tượng lao tổ đám người tất cả đều là k i ệ m phản ứng vạn tượng lao huynh phát sinh b i ế n cố muốn làm sao bây giờ lúc này một đạo thanh â m truyền vào vạn tượng lao tổ trong thai vạn tượng lao tổ k h o miệng hơi hơi tả nói Các không cảm giác, lúc sức thích chẳng lúc chúng hoạch ngươi không này tình huống rất loạn、sao. Bản thân ta là hết sức thích hỗn loạn, chẳng trong lúc hỗn loạn, chúng ta nếu không biến kế hết là rất ta ta sao. vạn ư như ợ t một tay sao, dù sao kêu phi hoàng lao tổ cũng cùng tu ta thế, thể tu một mặt qua quốc quốc kêu sao, sao lao phía phía tu chân quốc độ một cái mặt mũi. ha ha ha. nhúng hoàng cũng cùng ngộng chân chúng cũng bán ngộng phi cho chân làm mũi, độ ảo ảo dù đi đối cái lở, có độ về v tượng lao tổ nói xong lời cuối cùng đã không có ở đây thần thức truyền âm mà là bừa bãi cười lớn lên lúc này cười to cũng là chậm rãi đứng dậy ở kia đứng lên t r ớ c mắt phân bộ ở bất đồng vị trí một người hai người ba người tất cả cũng cùng một thời gian đứng dậy bốn người ánh mắt đều ở cùng thời khắc đó tập trung hướng đại điện ở ngoài phi hoàng lao tổ làm sao vạn tượng lao tổ cũng muốn vượt qua nhúng một tay ngươi cũng đừng quên vạn tượng lao tổ cùng phi hoàng lao tổ quan hệ phi hoàng lao tổ đi giúp t ầ n k h ô n g hiện tại diện lâm chính là cả hảo mộng tu c h â n quốc độ này vạn tượng lao tổ khẩn cấp muốn giết chết phi hoàng lao tổ hiện tại tìm được cơ hội tự nhiên sẽ không có chút nào keo kiệt hôm nay tình huống cũng là có rất lớn ý tứ t i ê u tần vô ý đột nhiên xuất thủ ám sát bát hoàng tử không nói nguyên vũ phỉ vừa quỷ dị xuất hiện phi hoàng lao tổ ra tay giúp tần không trừ lần đó ra vạn tượng lao tổ lại từ c h u n g chặn ngang một cước trang diện này đoán chừng muốn kích thích đã dậy rất nhiều người nhìn qua mặt vô ba lan thảo luận nhưng trong lòng đã sớm tạc lật trời lần này hảo mộng tu chân quốc độ có thể là không có người có nghi vấn n h ấ t lên một cuộc đại chiến phi hoàng lao tổ cùng tần không nhất phương mà vạn tượng lao tổ hiển nhiên là cùng ảo mộng tu chân quốc độ nhất phương này đánh nhau thực lực xê xích cách xa vạn tượng lao tổ lúc này chậm rãi đi ra đại điện chắp tay đi ra mỗi một bước bước ra kia cước bộ cũng sẽ khiến cho cả bầu trời khẽ run lên phảng phất có vạn đầu đại như là chân mang đại điệu một loại này vạn tượng lao tổ chỉ có một người có thể được đi bầu trời nhưng phảng phất có vạn đầu đại giống loại tin đồn vạn tượng bầu trời tu hành vạn tượng chi đạo kia ly lực trung ẩn chứa cạnh mạnh không ai dám tới cứng đối cứng vạn tượng lao tổ một bộ t r e o chọc nhìn phi hoàng lao tổ lúc này chạy tới hảo mộng tu chân quốc độ nhất phương đạp lập không trung cười nói nguyên vũ phỉ lão phu hôm nay đứng ở các ngươi hảo mộng tu chân quốc độ nhất phương các ngươi sẽ không để tâm chứ dĩ nhiên ta chỉ phụ trách giết chết phi hoàng lao tổ về phần kia tần vô ý vẫn còn là tần không chính các ngươi nhìn làm nguyên vũ phỉ đối với vạn tượng lao tổ tựa hồ cũng không có gì khách khí vẻ hư lạnh một tiếng nói vạn tượng lao tổ có thể giúp bận rộn tốt hơn lúc này chiến cuộc nhiều thay đổi tần k h ô n g cũng trong lòng hô to phiền thoái nếu như chỉ là ảo mộng tu trân quốc độ hắn có lẽ vẫn còn không có cái gì sợ nhưng là vạn tượng lao tổ cái này ly p h ả g kỳ đại viên mãn xuất thủ tình huống kia có thể cũng đã không thể lạc quan hắn lúc này cũng tự nhiên rõ ràng phi hoàng lao tổ vì sao giúp mình hơn phân nửa cũng là bởi vì đoán được vạn tượng lao tổ sẽ đối với kia xuất thủ mới có thể kịp thời cùng mình đứng chung một chỗ kề vai chiến đấu có thể toàn thân trở lui tỷ lệ cũng cao một chút trong lòng biết mình đã cùng phi hoàng lao tổ đi lại với nhau kia vạn tượng lao tổ giết chết phi hoàng lao tổ định sẽ không đối với mình nương tay mặc dù ngoài miệng nói thật dễ nghe chỉ khi nào phi hoàng lao tổ chống đỡ không đối h ắ n vẫn là nếu bị vây công g i á p công nheo mắt lại thần không cùng kia phi hoàng lao tổ đứng chung một chỗ chân mang hắc đô đô hùng miêu trong tay p h á sát thương nắm thật chặt phi hoàng lao huynh hôm nay đánh một trận nghĩ đến cũng không đơn giản như vậy thần không chậm dãi truyền âm nói phi hoàng lao tổ cũng là n h ữ mày nói nếu như tần không đạo h ư u cùng ta toàn lực chạy trốn cũng không phải sợ này hảo mộng tu chân quốc độ còn nhiều thời gian ngày khác nữa báo thù cũng không m u ộ n tần đạo h ư u ý nghĩ như thế nào nếu là như vậy lời của tần đạo h ư u cứ việc đạp trên dưới chân thiên yêu rời đi ta tới c ả n ở phía sau tần không tâm lĩnh phi hoàng lao huynh thật là tốt ý bất quá hôm nay tần không phải cứu một người nếu là rời đi ngày khác đấu lại này hảo mộng tu chân quốc độ này hảo mộng tu chân quốc độ chắc chắn ra phòng bị đến lúc đó ta cho dù có ba đầu sáu tay cũng không xông vào được hôm nay vì thời cơ tốt nhất phi hoàng lao huynh t r ư ớ c rời đi cũng đủ tần không nói nói thế tự nhiên là kết luận phi hoàng lao tổ không thể nào mình một mình rời đi phi hoàng lao tổ cùng hắn cùng nhau rời đi mặc dù hắn t r ư ớ c chạy có thể trên đường tuyệt đối sẽ đối phi hoàng lao tổ cứu tế cho v i ệ n thủ phi hoàng lao tổ muốn mình chạy tự nhiên không thể nào chủ yếu nhất chính là hắn hôm nay nhất định phải cứu g a phong yên nhiên chỉ sợ người đang ở hiểm cảnh đại não một cuộc cũng không phải là hôm nay không thể tần lão đệ phải cứu một người phi hoàng lão tổ trong lòng đại đ ộ c xui có thể cũng không có cách nào trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn nói ta có thể trì hoãn ở vạn tượng lão tổ cộng thêm sở hữu ly p h ả g kỳ mười giây chừng tần đạo h ư u nếu là có n ắ m c h ặ t mười giây cứu ra người nọ lao huynh t i ự u cùng tần đạo h ư u cùng tiến thối tần không nghe này gật đầu trong lòng mặc dù biết phi hoàng lão tổ cũng là vì mình í c h lợi suy nghĩ nhưng là phi hoàng lão tổ đúng là không là một ở thời khắc mấu chốt phản chiến cùng hướng người trong lòng bảy tám phần đem phi hoàng lão tổ cho rằng một người bạn vậy thì đa tạ phi hoàng lão tổ thần không đang khi nói chuyện đột nhiên một trận cười ha ha ánh mắt của hắn đã ở trong p h ú t chốc lạnh như băng quét mắt một vòng phi hoàng lão tổ cũng là quanh thân toát ra vô số châu chấu lúc này vô số châu chấu bay múa ở quanh thân h i ệ n nhiên là phi hoàng lão tổ sở trường châu chấu công n à y từng cái châu chấu thấp nhất cũng là chúc cơ kỳ tu vi số lượng nhiều mà thể tích nhỏ chỗ nào cũng đ ú n g tay vào không biết ở cái nào thời khắc sẽ leo đến trên người một cái giải quyết đứng lên phiền thoái cực kỳ tần không lao đệ sau ba hơi thở ta sẽ kịp thời xuất thủ trì hoan ra vạn tượng lao tổ cộng thêm sở hữu ly phàm kỳ đến lúc đó có thể hay không thoát khốn ở trong khoảng thời gian ngăn cứu ra n g ư ờ i nghị cứu người t i ê u nhìn tần không đạo hữu mình nếu là tần không đạo hữu mười giây bên trong không có thể thành công kia lão huynh chỉ có thể thi triển pháp thuật mình chạy trốn phi hoàng lão tổ nói chuyện sáng tỏ vô cùng cũng là không có dấu giếm mình chạy trốn ý tần không trong lòng tự nhiên không sẽ được trách đối phương nếu là hắn cũng sẽ không b ở i vì n à y chút ít mà hợp lại ra khỏi cánh mạng của mình、Tốt. tần ố t t không ánh mắt lạnh lùng nhìn nhất phương ly phàm kỳ trong lòng yên lặng vài đếm mà ảo ngộng nhất phương ly phàm kỳ cũng là ánh mắt nhìn tần không không dám tùy ý xuất thủ mặc dù bọn họ nhất phương thực lực mạnh có thể phi hoàng lão tổ cùng tần không cũng là phiền t o á i nhân vật ai dám lên trước nói không chừng chính là người nào chết trước đi trong lúc nhất thời hẳn là rằng co tại trong giữa không trung cũng chỉ có vạn tượng lao tổ neo mắt lại một bộ lúc nào cũng có thể xuất thủ bộ dáng hai tức một hơi đã đến giờ n à y một cái trước mắt phi hoàng lao tổ đột nhiên phá vỡ trường không vào lúc này một mảnh bầu trời không cũng bao phủ nổi lên vô số châu chấu ở nơi này trong nháy mắt bốn phương tám hướng trên trời dưới đất cả t h ầ thập phương thiên địa cũng không phải là vũ đã tới châu chấu vô biên vô hạn tiểu thân ảnh từ các cái phương vị vào tới chỉ một thoáng cả bầu trời cũng bị châu chấu che giấu này vô biên vô hạn châu chấu chỉ có một ít thành tụ tập lại cũng đủ để tụ tập thành một cái trăm trượng lớn lên đại kiếm phi hoàng lao tổ đột nhiên từ không cầm lấy đại kiếm trong nháy mắt chém xuống sinh sôi bổ ra một con đường cùng một thời gian trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa lấy ra một viên đan dược rơi vào trong bụng linh lực khôi phục hơn phân nửa phi hoàng lao tổ mạnh mẽ thao túng châu chấu Chỉ h o a n ở sở hữu ly p h à m kỳ về phần vạn tượng lao tổ cùng nguyên vũ phỉ quanh thân châu chấu tụ tập hơn nhiều một ít h i ệ n nhiên là phi hoàng l a o tổ cố ý làm chương hai trăm mười hai phượng vương lại xuất hiện mà ở này châu chấu che lại thiên địa trước mắt một đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên mà qua thân ảnh ấy tốc độ nhanh tới cực điểm nháy mắt y ê u sẽ phải xông qua kia hảo mộng nhất phương ly p h à m kỳ trận doanh kia nguyên vũ phỉ đầu tiên thoát khốn một thanh mạ hỏa diễm trường kiếm đột nhiên đánh ra có thể không biết ở khi nào Khi không, che chung, hiện hiểm hỏa thân ảnh màu đen, mạnh mẽ đánh sâu vào hướng nguyên vũ phỉ. Nguyên vũ phỉ chỉ có thể phong giấu trời cái diễm đại đại bị bầu bao bay bị có cũng đen đen, động, trong động, từng nguyên Nguyên động ngự, xuất màu màu sâu là la là này vào mà một một Tân ra mạo đạo mẽ vũ vũ ở một cái chốc nháy mắt lần á t mất một công chung. không biến phu, khí ở Ở l xuất hiện lúc hắn đã đi tới một cái trong đại điện tiên nhiên ở chỗ này t â n không biết thời gian trì hoãn không được t h â n thức trong nháy mắt bao phủ trong đại điện đã ở sau một khắc phát hiện phong yên nhiên chỗ ở địa phương thời khắc mấy năm phong yên nhiên mỹ lệ dung nhan như cũ không biến đó là một tờ nghiêng nước nghiêng thành trước mặt cho tóc dài xóa cả người tiết lộ ra mị hoặc tư thái hoàn mỹ vóc người chỉ cần một đạo màu hồng đai l ư n g nhẹ nhàng một hệ có thể hoàn mỹ buộc vòng quanh dung nhan không biến như cũ làm cho người ta mê mội lâm vào trong đó muốn ngừng mà không được đây chính là phong yên nhiên một cái không có lúc nào là mị hoặc chúng sinh cô gái là tần không đi tới trên cái thế giới này thứ nhất đối với hắn tốt cô gái vì hắn phong yên nhiên có thể dưới cơn nóng giận phản kháng cả phi nguyên tông vì hắn phong yên nhiên có thể bỏ qua tiên nữ thân phận lẳng lặng đứng ở sau lưng mình nhìn mình đánh cờ vì hắn phong yên nhiên có thể liều lĩnh bảo vệ mình chỉ sợ bị mạnh mẽ mang về h ả o mộng tu chân quốc độ hắn chết ta chết đây là phong yên nhiên xông vào tần không trong tâm linh một câu nói chỉ một câu này thôi nhưng đại biểu lúc ấy kia giống như tiên nữ loại không nhiễm một hạt bụi cô gái toàn tâm toàn ý lời của không có nửa phần làm bộ vì bảo vệ hắn phong yên nhiên có thể cầm tử vong tới dọa làm tiền đánh cuộc kia là một mị hoặc chúng sinh tiên nữ ít nhất ở trong mắt tần không phong yên nhiên thủy chung cũng là một không cách nào nhuộm bụi tiên tử lúc này phong yên nhiên nằm ở một cái trên giường quanh thân có cấm chế h i ệ n nhiên là bị nhốt nơi này cả người không có l i n h lực cũng không có lực lượng không thể động đậy hơn nữa hôn mê bất tỉnh là có người cố ý làm đem phong yên nhiên nhốt ở chỗ này thần không thấy vậy trên mặt đột nhiên sống dọn ra tức giận có thể hắn cũng biết đây không phải là tức giận thời điểm thời gian chỉ hoãn không được mười giây thời gian hiện tại đã qua năm tức yên nhiên chỉ có thể trước ủy khuất n g ư ờ i tần h không n h ị n xuống trong lòng sắc ý đem cấm chế tùy ý phá vỡ sau vừa đánh ra một đạo pháp quyết phong yên nhiên quanh thân nhất thời không biết xuất hiện cái gì mà sau một k h ắ c tần h không đem đựng vào trong túi chữ vợ hắn hiện tại khẩn yếu con đầu không thể trì hoãn nhất phân một chút nào thời gian chỉ có thể đem phong yên nhiên để trong túi chữ vật mặc dù dựa theo thường quy mà nói người là không thể bỏ vào trong túi chữ vật mới đúng nhưng là ly phản kỳ nay đã phá vỡ thường quy thoát khỏi phạm tục đánh vỡ thường quy tự nhiên là không có gì lúc này đem phong yên nhiên đựng vào trong túi chữ vật tần không kia s ắ c ý cũng là hoàn toàn để lộ đi ra ngoài này hảo mộng tu chân quốc độ hắn sớm muộn gì có coi là này một khoản số sách kia bắt hoàng tử hắn cũng tuyệt đối sẽ giết chết chỉ bất quá hiện tại hắn cứu r a phong yên nhiên khẩn yếu nhất hay là trước chạy trốn mới đúng đã qua tám tức thời gian tần không mạnh mẽ đi ra trong điện bay trên trời cao trùng lúc này đã là thứ chín tức làm tần không s ô n g vào đám người lại nhớ tới cùng phi hoàng lao tổ giống như trước địa phương lúc chính là thứ mười tức phi hoàng lao tổ ở thứ mười tức lúc trên mặt đã có chống đỡ hết nội vẻ mặc dù còn chưa tới cực hạn có thể nếu là ở kiên trì chắc chắn bị thương không nhẹ tần không trở về phi hoàng lão tổ cũng thở phào nhẹ nhõm đột nhiên đem kia châu chấu từng cái từng cái thu hồi nhưng là thời gian không cách nào đợi chờ phi hoàng lão tổ đã là khuôn mặt mồ hôi thấy tần không bình yên trở về vội vàng chuyến âm tần đạo hữu cũng là ta mới có thể làm được chỉ hoãn lâu như thế thời gian ngươi sở muốn cứu người nói vậy đã cứu đến sao nếu là cứu được lời của lão huynh trước khôi phục ly lực ngươi nhất định phải trước bảo vệ ta đợi đến hấp thu cực phẩm linh thạch ly lực khôi phục sau nữa quay đầu lại g i ú p ngươi phi hoàng lao tổ khuôn mặt mồ hôi sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là ly lực tiêu hao không nhẹ dù sao cũng là đối mặt như thế số lượng ly phàng kỳ mà trong đó có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ có thể kiên trì mười giây không phá cũng đã chứng minh phi hoàng lao tổ thực lực tần không tự nhiên cũng rõ ràng bây giờ không phải là người nào hiểu lầm người nào thời điểm phi hoàng lao tổ linh lực hao hết sạch tự nhiên là hắn chỉ hoãn thời gian lúc đợi đến phi hoàng lao tổ mấy hơi bên trong đem cực phẩm linh thạch hấp thu quang ly lực khôi phục xong khi đó mới có thể chân chính bỏ chạy tần không dĩ nhiên sẽ không nhà mình phi hoàng l a o tổ bỏ chạy hắn không thể nào làm như thế chân mang hắc đô đô hùng miêu tần không k i a phá sát thương nắm trong tay nhìn về phía trước ảo mộng tu chân quốc độ nhất phương hơn ba mươi tên ly phàm kỳ từ đầu đến cuối tần không trên mặt cũng không có lộ ra chút nào động dùng hắn đã cứu r a phong yên nhiên tựu chưa từng có lo lắng quá rời đi chuyện phi hoàng l a o tổ đang hấp thu cực phẩm linh thạch khôi phục ly lực thời gian trì hoan không được một khi để cho phi hoàng lao tổ khôi phục tốt ly lực đến lúc đó bọn họ đang lẩn trốn chạy chúng ta rất khó lưu lại bọn họ đang lúc này một đạo thanh âm đột nhiên vang lên phá vỡ chưa đầy một cái nháy mắt t i ế n lặng từng cái từng cái ly phàm kỳ tu sĩ cũng là kịp phản ứng lấy vạn tượng lao tổ cầm đầu vạn tượng lao tổ lúc này vẫn là mặt không đổi sắc tựa hồ quyết định tần không cùng phi hoàng lao tổ hai người gấp cái gì cấp lao phu hôm nay với các ngươi đánh quá cam đoan này phi hoàng lao tổ cùng tần không, không thể rời bỏ các ngươi lại lo lắng cái gì vạn tượng lao tổ chắp tay đ ứ n g y ê n vẻ mặt tự tin tựa hồ mới vừa bị phi hoàng lao tổ trì hoãn mười giây cũng hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong một loại cũng không động dung tần không cũng cảm thấy áp lực dù sao đối mặt người cầm đầu nhưng là một gã ly phàm kỳ đại viên mãn hắn cách phàm tiền ngự kỳ muốn vượt cấp một mình đối phó một cái ly phàm kỳ đại viên mãn còn không thể nào lúc này làm được chỉ có trì hoãn đợi đến phi hoàng lao tổ linh lực khôi phục x o n g sau mới là thối lối lúc vạn tượng lao tổ vẻ mặt ngoạn vị nhìn t ầ n k h ô n g cặp mắt kia cũng là lộ ra cười lạnh chính là cách phàm tiền kỳ lại vẫn dám ở ta vạn tượng lao tổ trước mặt mại lộng quả nhiên là sống không nhịn được một chút bản thân ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu huy năng có thể đủ ở lao phu trong tay vượt qua mấy chiêu đang khi nói chuyện vạn tượng lao tổ một cái hư lạnh một c ư ớ c mánh luyện đạp cả bầu trời cũng trong nháy mắt một cái không biết thật giả rung động làm như có cũng tựa như là không có phảng phất làm cho người ta tâm linh lỗi rác như vậy kinh khủng Chết đi. vạn tượng lao tổ đ ặ t chân kia trong tay không biết khi nào mang theo một cái màu trắng quên y sáo này quên y sáo trên có khắc vẽ lấy một cái voi bị vạn tượng lao tổ mang ở trong tay hơn có thể hiện ra một phen v y năng một quyền đánh ra trực tiếp phá vỡ không khí thẳng tắp hướng tần không đánh trong chuyện này lại càng hàm chứa ly phàm kỳ đại viên mãn đánh ra ly lực không thể khinh thường càng l à đến ly phàm kỳ lại càng càng có thể rõ ràng nhận thấy được này cổ mánh liệt hơi thở tần không chân mày cũng là thật chặt nhân lại nhìn kia đột nhiên đánh tới một đạo hư vô c h i quyền trong lòng hắn biết rõ này quả đấm đáng sợ bất quá hắn cũng không phải là tùy ý người dày xéo quả hừng mềm trong tay của hắn sớm t i ể u không biết ở khi nào đánh ra pháp quyết chân mang hắc đô đô h ù n g miêu hắn hoàn toàn không cần lo lắng tốc độ vấn đề cũng giảm đi rất nhiều tâm sự có thể hết sức chăm chú đối phó này đột nhập kia tới một kích bất quá rất hiển nhiên nay hảo mộng tu chân quốc độ sẽ không một t r ọ i một trừ kia nguyên vũ phỉ tựa hồ khinh thường cho làm như thế một loại còn lại ly phàm kỳ tu sĩ cũng là một loạt mà lên pháp thuật tất cả đều đánh ra trong khoảng thời gian ngắn t i ể u như nước biển loại phóng mạnh về tần không hiện tại tần không nhưng là một người đối mặt sở hữu ly phàm kỳ bất quá đang ở tất cả mọi người cho là tần không không có cách nào phòng ngự thời điểm ở trên bầu trời đột nhiên một đạo bén nhọn ngất trời tiếng kêu to xuất hiện một cố nồng nặc màu đen hỏa diễm hơi thở cũng là chỉ một thoáng truyền khắp ra ở hơn ba mươi tên tu sĩ cũng cho là pháp thuật đánh vào tần không trên người lúc kia pháp thuật gió lốc sau khi ánh vào mắt người chồng thì là một cả người mạo hiểm màu đen h ỏ a diễm có khoảng một tòa cao ngàn trượng núi như vậy lớn nhỏ h ỏ a phượng này đầu khổng lồ h ỏ a phượng quanh thân mạo hiểm màu đen h ỏ a diễm nhất là đôi mắt kia không tình cảm chút nào hai mắt tiết lộ ra giết chóc có lẽ là tần không s á c ý ngay cả thả ra h ỏ a phượng vương cặp kia mắt cũng là đi theo trộn lẫn giết chóc mới vừa sở h ư u pháp thuật cũng đánh vào này đầu h ỏ a phượng trên người tiểu tử ngươi cũng là thông minh thế nhưng hiểu dùng phượng vương tới phòng ngự ở những thứ này pháp thuật diệp thiên anh thấy tần không làm như thế cũng là hiếm thấy khen ngợi tần không hai câu chương hai trăm mười ba vạn tượng kim đế tần không hoàn toàn linh cơ vừa động bộ trí này ly phàm kỳ thi triển phượng vương thức tự nhiên vượt qua xa kết đan kỳ lúc thi triển như vậy hỏa phượng quanh thân trải rộng chính là ly lực mà không phải linh lực này chính là một lớn cách xa nếu là dùng để đối địch ly phàm kỳ tu sĩ tự nhiên lên không tới cái gì lớn tác dụng Có thức, có thể là một chỗ thể thuật, thể một phòng pháp Phượng để nếu dùng ngự này Vương dùng là là kia h nhỏ h ô n g c ê u số. Hừ, chính h là ỏ diễm ngưng tụ Phượng tụ vạn ư trước ơ n cũng g dám mặt m ở Lao Phu i lộ. Kêu v ạ tượng l a o tổ có suốt đánh ra bốn năm quyền từng quyền đánh vào màu đen phượng vương trên người trong trước mắt phượng vương trên người ly lực t i ể u hư nhược rất nhiều hiển nhiên là bị mãnh liệt công kích sở đưa đến vạn tượng l a o tổ thấy mình bốn năm quyền thế nhưng không có thể đem này phượng đánh chết trong lòng tức giận vừa liên tiếp đánh rất xuống năm quyền nay năm quyền sau tuy là phượng vương lực phòng ngự cường hãn cũng là sinh sôi tan dạ ở trời cao tần không cũng không cố ý ngoài vạn tượng lao tổ thực lực cường hãn hắn khẳng định không phải là đối thủ của đối phương mặc dù có thể vượt qua mấy chiêu có thể đến cuối cùng vẫn phải bị thua chỉ bất quá muốn bắt lấy hắn tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy hắn cũng không phải là như vậy ngược tiểu nhân vật tần lão đệ ta khôi phục ly lực nhưng vào lúc này phi hoàng lao tổ thanh nhâm tiến vào tần không trong hai tần không đột nhiên vui mừng tần lão đệ n g ư ơ i trước đi không cần phải để ý đến ta ta tự có phương pháp thoát thân phi hoàng lão tổ lúc này đứng ở tần không trước mặt lời này cũng không truyền âm cũng là nói thẳng ra hiển nhiên có tuyệt đối tự tin tần không gật đầu đối phương đã có tuyệt đối tự tin vậy hắn cũng sẽ không xính nhất thời anh hùng khí bất quá đang lúc này kia vạn tượng lão tổ cũng là cười ha ha một tiếng nói châu chấu ngươi cho rằng lão phu không biết người thoát thân kỹ xảo ư hôm nay hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi Lào p hừ u tuyệt kêu đã định đối nói, nhất định phải lấy tính mạng ngươi, ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát khốn ha ha ha. Này vạn tượng tổ trong lời nói cũng có tuyệt đối tự tin. Cùng có có phải lời phi cho thể thoát ha ha ha. hoàng lấy tổ tự tổ lư, lao lao v a so sánh vạn ớ i hai người mâu thuẫn tương khắc, cũng có tuyệt đối tự tin. thuẫn khắc, Hừ, tương cũng mâu tuyệt tự có v tượng nếu không phải hôm nay có nguyên vũ phỉ cùng hơn ba mươi ly phảm kỳ ở chỗ này ngươi cho rằng lao phu sợ ngươi không được dựa vào ước giống lão quân trở thành ly phảm kỳ đại viên mãn ngươi cũng là có này chút điểm bản l ã n h m à thôi nếu không phải ngươi dựa vào ước giống lao quân tiến vào ly phàm kỳ đại viên mãn ngươi cho rằng tiểu ngươi vốn là cách phàm hậu kỳ thực lực có thể là đối thủ của ta nói mạnh miệng ai không biết lao phu muốn đi ngươi cho rằng tiểu ngươi kêu bao nhiêu cân lượng có thể ngăn được lao phu phi hoàng lao tổ hừ lạnh một tiếng vạn tượng lao tổ nghe được phi hoàng lao tổ lời của trên mặt vẻ lo lắng trải rộng hiển nhiên là bởi vì đối phương nói ra ước giống lao quân lời của mà tức giận bị phi hoàng lao tổ mở ra vết sẹo đúng là tại nguyên b u ồ n cùng phi hoàng l a o tổ có cựu h á n lúc hắn mới vừa cách phàm hậu kỳ khi đó hắn thật sự không phải là đối thủ của phi hoàng l a o tổ thậm chí có mấy lần cũng suýt nữa bị phi hoàng l a o tổ chiếm tánh mạng nếu không phải phi hoàng l a o tổ e ngại hắn sư phụ ức giống lao quân sợ là hắn đã sớm chết đi đây là hắn sỉ nhục cho nên hắn mới nghĩ liều lĩnh diệt trừ phi hoàng l a o tổ để năm đó sỉ nhục đủ. lúc này vạn tượng l a o tổ tức giận sinh lòng đã sớm liều lĩnh nói châu chấu ngươi cho rằng lão phu vì lấy tính mạng ngươi tự không có gì cả chuẩn bị ư nhìn vật này là vật gì truy cập http choe nù ạ toại để đọc trái tim đen lũ ám chuyện đang khi nói chuyện vạn tượng lao tổ lấy ra một vật vật này toàn thân sáng ngời là một khéo đưa đ ẩ y hạt trâu nhìn qua không có, có cái gì quá không được nhưng ngay khi này hạt trâu b ả y ra trong nháy mắt một đạo nhân toàn bộ cũng là hít sâu một hơi ước giống lao quân ỗ thiên châu là cái kia một khi thi triển ra có thể đem nhất phương không gian cũng trở nên không có biện pháp nhích tới gần Âu thiên châu muốn nhích tới gần cũng không thể có thể đoạn tuyệt người đường lui hơn có thể đang lẩn trốn chạy lúc chặn người khác truy kích lộ tuyến ước giống lao quân đích thân chế tạo tiên thiên linh bảo ở năm đó ước giống lao quân ly phàm k ỳ lúc vật này cũng không ít cứu kia tánh mạng thậm chí đến kia trong truyền thuyết cảnh giới ước giống lao quân đều nhiều hơn lần dùng vật này đối địch có Âu thiên châu ở chỗ này đoạn tuyệt này phi hoàng lao tổ cùng tần không đường lui xem bọn hắn còn như thế nào bỏ chạy ồ thiên châu diệp thiên anh cũng hơi hơi kinh ngạc này ô thiên châu rốt cuộc là vật gì tần không nhìn từng cái từng cái khiếp sợ trước mặt cho có một loại dự cảm xấu nhất thời sinh lòng tiểu tử làm phiền ngươi diệp thiên anh lắc đầu ly phàm kỳ tất cả đều nhận ra này châu thân phận chân thật phi hoàng lao tổ làm sao có thể nhận không ra lúc này hít sâu một hơi kia trong ánh mắt cũng là lộ ra khiếp sợ trên mặt tuyệt đối tự tin châu ũ n này n g là lúc vào k i ngạc biến、mất. đúng là, có mất, là, Thiên chấu â Âu Châu u ở, hắn Khùng chạy không thoát. Này Âu Thiên châu có thể h Tần cũng Này n và có đem t tiến vào một ít bên trong t phương pháp phạm không nhiễm, khiến không không họ người gian biện bên gian, bọn họ ly phạm kỳ ô có vào ly sĩ, cũng không có không ta h nhích tới gần. Một khi nhích tới gần, diện lâm kết quả chính là tử vong, hoàn chặn ể đủ đường ủ gần, gần, diễn vong, toàn c tới một tới kết tử lui lâm là là quả bọn hôm ọ Châu Chấu, h ta hôm nay cũng muốn nhìn ngươi còn như thế nào chạy thoát ha ha ha ha! vạn tượng lao tổ khuôn mặt bừa bãi trong lúc nói chuyện đột nhiên thúc giục Âu thiên châu n à y Âu thiên châu thượng trong phút chốc toát ra một từng đạo khàn khàn hơi thở hướng tần không cùng phi hoàng lao tổ phía sau bay đi chẳng qua là nháy mắt công phu tần không phía sau một phiến không gian cả đường lui cũng bị khàn khàn khí lưu hoàn toàn che lại n à y khàn khàn khí lưu thượng tản ra mãnh liệt hơi thở làm người không thể nhích tới gần tần không cũng là những mày như những người đó nghị luận này Âu thiên châu đích xác là có thể đoạn tuyệt một người đường lui bọn hắn bây giờ đã không còn chạy trốn đường phi hoàng lao tổ chức mặt sắc cũng là âm trầm tới cực điểm lúc này hư lạnh một tiếng nói vạn tượng ta cho là đã nhiều năm như vậy ngươi cũng nên dài một chút bản lãnh sống mấy ngàn năm đã sớm không nhỏ trẻ nhỏ không nghĩ tới ngươi lại vẫn chuyện quan trọng chuyện dựa vào sư phó của ngươi ước giống lao quân đột phá ly phàm kỳ đại viên mãn dựa vào sư phó của ngươi thậm chí vì g i ế t ta cầu đến ô thiên châu cũng là bởi vì sư phó của ngươi nhìn răng rớp ngươi là cả đời cũng cách không được sư phó của ngươi à, ha ha ha tất cả mọi người có thể nhìn một chút thì ra nổi danh vạn tượng lao tổ dĩ nhiên là một cái dựa vào sư phụ hài đồng m à thôi quả nhiên là thật là tức cười ta và ngươi thân là ly phạm kỳ bao nhiêu cũng phải chú ý điểm mặt mũi đúng không vạn tượng phi hoàng lão tổ tự biết chạy trốn không thể đã sớm trong nháy mắt biến hóa đối sách nói chuyện bén nhọn hết sức khắp nơi nhằm vào vạn tượng lao tổ vết thương kia vạn tượng lao tổ trên mặt vẻ tức giận cũng là càng phát ra nồng nặc vừa vừa tức giận cũng là dần dần biến hóa vì cười lạnh nói vạn tượng ngươi bây giờ nói những thứ này đơn giản là trước khi chết dãy rủa mà thôi so sánh với làm hậu sự ngươi thế nhưng ở chỗ này kể một ít vô dụng lời của ta xem ngươi càng giống một đứa bé đang khi nói chuyện vạn tượng lao tổ hiển nhiên không muốn ở vu phi hoàng lao tổ làm miệng l ư ỡ i tranh đoạt đột nhiên lớn tiếng vừa quát kia thân thể cũng là mạnh mẽ một cái c h ầ m xuống thế này phi hoàng lao tổ biến sắc không nhịn được tự nói lên tiếng vạn tượng quyền tần lão đệ ta và ngươi hiện tại đồng cam cộng khổ định không thể phất lờ này liên quan đến là hai người chúng ta tánh mạng này vạn tượng lao tổ muốn thi triển vạn tượng quyền ngươi đối địch không được chỉ có ta cùng với tri đối địch đại khái muốn ba mươi tức thời gian bên mới có thể thoát khỏi chẳng qua là này ba mươi tức phi hoàng lao tổ mặc dù không có nói tiếp vừa ý tư rất rõ ràng thế khó xử chỉ có để cho tần không cùng hơn ba mươi tên ly p h ả m kỳ tu sĩ đối địch có thể kiên trì ba mươi tước ngay cả nguyên vũ p h ỉ không ra tay tần không đoán chừng cũng rất khó khăn kiên trì tần không lúc này cũng hơi hơi nhũ mày ngắn ngủi chốc lát hắn biết vạn tượng lao tổ đang đang thi triển siêu nhiên pháp thuật bất quá sau một khắc khoe miệng của hắn cựu hơi hơi phiết thật giống như cười lạnh vừa thật giống như khinh thường chê cười mà chê cười lúc tần không cặp mắt kia cũng là nhìn về phía vạn tượng lao tổ làm như chê cười đối tượng chính là n à y vạn tượng lao tổ một loại kế tiếp tần không nói ra một phen làm phi hoàng lao tổ có chút không dám tin tưởng lời của phi hoàng lao huynh n à y vạn tượng lao tổ vạn tượng quyền tùy ta đón lấy ngươi đối phó kia hơn ba mươi tên ly phạm kỳ tu sĩ mặc dù thời gian hội trưởng một chút nhưng nguyên vũ phỉ khinh thường xuất thủ ngươi vừa rồi không có vạn tượng lao tổ cái này đại trở ngại nghĩ để đối phó hơn ba mươi tên ly phạm kỳ tu sĩ mới có thể đủ kiên trì thời gian dài rất nhiều tần không nhanh chóng chuyến âm cái gì tần lão đệ muốn đối phó vạn tượng kia tư vạn tượng kia tư nhưng là ly p h ả m kỳ đại viên mãn cao thủ tần lão đệ muốn phi hoàng lão tổ vốn muốn muốn nói thêm gì đi nữa hãy nhìn đến tần không kia tự tin trước mặt cho cũng đem phía dưới lời của nuốt trở vào lúc này gật đầu nói không có nguyên vũ phỉ cùng kia vạn tượng lão tổ ta đối phó hơn ba mươi tên hơn phân nửa cũng không có dùng đang lúc phương thức vượt qua p h ả m kiếp ly p h ả m kỳ vẫn còn là ứng đối tự nhiên ít nhất có thể kiên trì sáu mươi tức thời gian chẳng qua là tần đạo hưu phải cẩn thận vạn tượng quyền căn bản không dựa theo lẽ thường độ chi đánh vỡ ăn c ư ớ p là sống sờ sợ dụng quyền đầu gần người đối địch ta biết phi hoàng lão tổ chiếu cố mình cũng đủ thần không gật đầu phi hoàng lão tổ nhìn tần không tràn đầy tự tin không biết đối phương tự tin đến từ chính nơi nào chỉ có thể gật đầu hướng kia hơn ba mươi tên ly phẳng kỳ bay đi mà ở phi hoàng lão tổ rời đi trước mắt một đạo thanh âm đột nhiên chống rông xuất hiện thanh âm này xuất hiện trước mắt bốn phương tám hướng làm như vang lên một từng đạo nổ chạy trồn có tiếng như sấm bên h a i giống như vạn đầu cự tượng từ phương xa chạy mà đến chạy trồn như liệt mã có thể tìm ra kia ngọn n g u ồ n cũng là tìm không được nửa phần chỉ thấy được vạn tượng l a o tổ cặp kia quyền thượng không biết khi nào huyễn hóa ra một đầu cự tượng vạn tượng quyền chỉ bất quá vạn tượng l a o tổ có tự tin đồng thời nhưng không có phát hiện tần không hai đấm thế nhưng không biết ở khi nào đột nhiên biến thành lấp lánh màu vàng kim đế quyền chương hai trăm mười bốn sấm sét vang r ộ i kim đế quyền tần không cười ha ha một tiếng làm như điên cuồng đột nhiên xuất thủ t ừ n g q u ê n màu vàng quả đấm đột nhiên chống rông đánh ra lấy hắn ly phàm kỳ dung hợp võ đạo chi thực lực này kim đế quyền đánh ra đã sớm xưa đâu bằng n à y một hiệp sinh sôi cùng kia vạn tượng quyền đánh một cái không chia trên dưới tần không này kim đế quyền chết mà sống lại cũng là hoàn toàn bởi vì tần không bản thân tựu không biết thoát thai hoàn cốt biến hóa kể từ khi tần không rời đi phổn tinh sau này đột nhiên biến hóa kim đế quyền có thể sử dụng chỉ bất quá tần không vẫn không có lấy ra tay mà thôi hắn không thích cái này chiêu số nhưng hiện tại vì chạy trốn cũng chỉ có đánh ra cái này chiêu số mới được kim đế quyền là hắn vốn là cao nhất chiêu số một trong có lẽ lấy huyền vũ nhất trọng thực lực chỉ có thể thi triển một vạn quyền chính là cực hạn có thể tần không phát hiện biến hóa của hắn không ngừng nhỏ tí tẹo hơn nữa bản thân đã tiến vào ly phàm kỳ n à y võ đạo cùng tu tiên mặc dù hoàn toàn bất đồng nhưng cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu địa phương lúc này ly phàm kỳ thực lực cộng thêm thượng kia bản thân không biết tên biến hóa tần không phát hiện hán kim đế quyền không chỉ có chỉ có thể đủ đánh ra một vạn quyền đơn giản như vậy một vạn quyền còn không phải là cực hạn tần không kim đế quyền ở trên không trung cùng vạn tượng lao tổ sở đánh ra vạn tượng quyền thật chặt chạm vào nhau một từng đạo huyện giống đánh ra va chạm hướng tần không một từng đạo màu vàng quả đấm hai người chạm vào nhau dưới đều là lực lượng tương khắc hóa thành một đoàn hư vô nhưng l à n à y quyền phảng phất không có ngừng nghỉ một loại liên tiếp đánh ra phía trước quyền va chạm tan giã này ngay sau đó lại là vô số đạo quyền lực theo sát mà đến trong lúc nhất thời hai người chiến đấu chỉ còn lại có kia một từng đạo kinh khủng lực lượng chạm vào nhau hai người đều là không biết đánh ra bao nhiêu quyền có lẽ chỉ có bản thân mình bên mới rõ ràng tiểu tử này thế nhưng giống như ta cũng tu hành thân thể phát môn vạn tượng lao tổ thấy tần không thế nhưng đánh ra giống như hắn cận chiến pháp thuật mà gần đây chiến pháp thuật đánh một trận ở dưới chút nào không rơi vào thế hạ phong cho hắn hai mắt con ngươi đột nhiên một cái co rút lại này thì không cách nào che giấu khiếp sợ vạn tượng quyền là hắn nổi danh chiêu số một khi thi triển ra không người dám tới ngạch bính cho dù lấy ra tiên thiên linh bảo cũng muốn hoảng hốt bại lui bởi vì hắn trong tay quyền sáo tự làm một việc tiên thiên linh bảo hơn nữa lấy ly phàm kỳ đại viên mãn thực lực thi triển có thể dù vậy cũng chỉ là cùng tần không đánh một cái không phân cao thấp mà thôi đây cũng là chứng minh tần không kia kim đế quyền so với hắn vạn tượng quyền còn muốn hơn hẳn một bậc ghê tởm vạn tượng lao tổ cắn răng thấp dọn g quát vạn tượng quyền là niềm kiêu ngạo của hắn nhưng là hiện tại hắn đường đường vạn tượng lao tổ khi hắn sở trường nhất chiêu số thượng thế nhưng cầm lấy chứa nhiều ưu thế vẫn chỉ là đánh một cái cân sức ngang tài này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một đạo vang dội cái tát Ha ha ha vạn tượng lão tổ ngươi không phải là sợ chưa tần không thấy vạn tượng lão tổ sắc mặt t âm trầm cười ha h a vừa l ạ n h giọng đánh ra trên trăm đạo kim đế quyền mặc dù hắn rõ ràng tu chân giới có tu luyện thân thể công pháp có thể tùy ý tu chân giới thân thể công pháp càng lợi hại vừa há có thể có hắn võ đạo thế giới đặc biệt nghiên cứu cho thân thể công pháp c ư ờ n g hãn hắn này kim đế quyền một khi thi triển ra có thể nói là đem quyền tiềm lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn vừa há có thể sợ hãi này vạn tượng quyền trên trăm đạo kim đế quyền đánh ra nhất thời cùng kia vạn tượng quyền tan dã tại trong giữa không trung lúc này hơn ba mươi tên ly phàm kỳ cũng vu phi hoàng lao tổ chiến tranh nóng kịch liệt phi hoàng lao tổ một tay châu chấu công đúng là cường hãn vô cùng lấy cách phàm hậu kỳ thực lực đối chiến hơn ba mươi tên ly phàm kỳ cũng không một chút rơi xuống hạ phong thành thạo mặc dù linh lực tiêu hao cực nhanh kiên trì không được quá lâu nhưng là đúng là hiện ra vạn tượng lao tổ thực lực nhưng này hai phe chiến đấu không ảnh hưởng đoàn người thấy rõ ràng tần không cùng vạn tượng lao tổ chiến đấu mọi người thấy tần không thế nhưng sinh sôi ở cận chiến thượng cùng kia vạn tượng lao tổ liều cái không chia trên dưới đều là đột nhiên cả kinh nhìn tần không kia đột nhiên biến thành màu vàng quả đấm trong lòng cũng là một cái lộ bộ r ồ i rít xuất hiện sợ hãi không trách được này tần không có năm chắc đối phó vạn tượng lao tổ vạn tượng quyền thì ra có tương khắc pháp thuật phi hoàng l a o tổ lộ ra c ư ờ i lạnh đối với tần không có thể chế trụ vạn tượng lao tổ mà để cho vạn tượng lao tổ kinh ngạc hắn hết sức không ngần ngại trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng dĩ nhiên hắn cũng có thể nhìn ra tần không này kim đế quyền tiêu hao thật lớn mà chủ yếu là chế trụ vạn tượng quyền m à thôi như đối phó còn lại ly p h a g kỳ sợ là rất khó đưa đến hiệu quả như vậy kim đế quyền tiêu hao quá lớn một khi bị khắc pháp thuật hoặc là pháp bảo vừa lúc khắc chế cắt đứt hoặc là không có giết chết người kia k i ê u diện lâm đúng là ly lực suy kiệt phi hoàng lao tổ tự nhiên là lầm tưởng tần không sử dụng này kim đế quyền là ly lực s ở thi triển chỉ bất quá hắn cũng đích xác là đã đoán đúng thất thất bát bát tần không thi triển này kim đế quyền đích xác là tiêu hao cực kỳ to lớn muốn đem kim đế quyền lực lượng vượt xa thông huyền lực đạo đủ khả năng đạt tới cực hạn nhất định phải rót vào ly lực ở trong đó nếu không lên không tới hoàn mỹ tác dụng chỉ khi nào đem ly lực tiến vào trong đó kia tiêu hao hết sức mau hắn chỉ có thể kháng trụ vạn tượng quyền chỉ khi nào kim đế quyền toàn bộ thi triển quang hắn ly lực t i ể u còn thừa không có mấy tần không so sánh với ly lực tự nhiên đánh cuộc bất quá vạn tượng lao tổ cho nên này kim đế quyền chẳng qua là khắc chế vạn tượng quyền cũng có lẽ có thể đối địch ba bốn ly phàm kỳ có thể nhiều hơn nữa lời của hắn chỉ có thể chạy vạn tượng lao tổ mặc dù trong lòng thẹn quá thành giận có thể hiện nay hắn có thể tự hào vạn tượng quyền đúng là không làm gì được đối phương có thể vạn tượng lao tổ là người phương nào chẳng qua là trong trước mắt đã nghĩ ra khỏi tám chín phần mười cái này tần vô ý không thể nào không có sơ hở có lẽ hắn có thể tự hào đúng là có kỳ ngộ chiếm được một chút thị thân công pháp cận chiến thượng ta thật sự không bằng hắn có thể tu chân giới cận chiến chẳng qua là phụ trợ mà đưa đến quỷ dị tác dụng thôi chân chính có tác dụng vẫn còn là pháp thuật pháp bảo bản thân ta muốn nhìn hắn này kim đế quyền có thể thi triển bao lâu mấy phần vạn tượng lao tổ tự biết vạn tượng quyền không bằng tần không kim đế quyền vẻ lo lắng trải rộng cả khuôn mặt lúc này lạnh giọng tự nói tự nói h á n vạn tượng quyền cũng không có nửa phần dừng lại từng quyền đánh ra ở ngoài không có phát hiện chính là phía sau hắn vừa xuất hiện một cái lớn giống huyễn tượng nay huyễn giống tự hồ chỉ có vạn tượng lao tổ mình mới có thể thấy một loại ở sau lưng này huyễn giống xuất hiện trước mắt vạn tượng lao tổ cũng là liếm liếm đôi môi âm t r ầ m càng thêm nồng n ặ n g chỉ một thoáng vạn tượng lao tổ phát sinh giống giận này giống giận như vạn đầu cự tượng cùng kêu lên giống ra như sấm lọt vào thai bạo tạc tính chất tiếng vang vang vào mỗi người lỗ thai vô luận là tần không vẫn còn là phi hoàng lão tổ ngay cả chứa nhiều ly phàm kỳ tu sĩ cũng là không có biện pháp tránh khỏi nhận lấy liên lụy thân ở này tiếng hô gần đây tần không tự nhiên là được liên lụy cuối cùng người hắn lúc này đầu góc đều ở đây trong chốc lát rung chuyển ra tinh thần h o à n g hốt hai mắt tiêu điểm không có biện pháp tập trung trong đầu phảng phất xảy ra một cuộc động đất như vậy đau đớn vô cùng chỉ có thể c h ặ t ô h u y ệ t thái dương có thể cũng ở đây tiếng hô xuất hiện lúc tần không kim đế quyền đã bị sinh sôi phá vỡ hoàng bét là vạn tượng lao tổ vạn tượng giống thuật này vạn tượng lao tổ tự biết vạn tượng quyền không địch lại tần lao đệ thế nhưng dùng phương pháp này thuật đối phó tần lao đệ tần lao đệ kia kim đế quyền bị cắt đứt phá khai rồi phi hoàng lao tổ cùng vạn tượng lao tổ đánh không dưới trên dưới một trăm tràng tự nhiên vô cùng rõ ràng vạn tượng lao tổ pháp thuật ở trong nháy mắt kịp phản ứng kịp thời dùng châu chấu ngăn cản thấm ba có thể tần không thân ở khoảng cách gần đây làm sao có thể kịp phản ứng hắn nhắc nhở không kịp lúc này trong lòng đại đọc hoàng bét tần lão đệ cẩn thận phi hoàng l a o tổ giống to nhưng này tiếng hô xuất hiện lúc trời đã tối kia vạn tượng lao tổ đã sớm cười lạnh đạp trên trời cao nhanh chóng xuất thủ kia vạn tượng quyền lại xuất hiện c h ố n g rông đánh ra mấy trăm quyền sinh sôi đánh hướng tần không một từng đạo quyền huyễn giống trợt đánh ra tần không cũng vào lúc này thoát khỏi kia vạn tượng giống thuật có thể diện lâm là quy tắc là kia một từng đạo chạm mặt mà đến vạn tượng quyền nữa xem tự thân ly lực đã sớm không nhiều lắm này vạn tượng quyền uy lực cực mạnh lúc này khoảng cách hắn chỉ là một nháy mắt có thể đến khoảng cách hắn thi triển bất kỳ pháp thuật cũng trời đã tối mọi người tất cả cũng vào lúc này nhận định tần không vô lực hồi thiên cùng ta vạn tượng lao tổ đấu ngươi còn non một chút vạn tượng lao tổ hừ lạnh một tiếng cả kia phi hoàng lão tổ cũng cắn răng nhưng ngay khi này tất cả mọi người cho rằng là tuyệt cảnh trước mắt nhưng không ai phát hiện kia gần tới vạn tượng quyền chẳng qua là trong chốc lát có thể xác định biến thành một cỗ thi thể tần không kia trong tay đột nhiên thể hiện ra một cái rách nát bình thường b u ồ n này b u ồ n đại tiểu như p h à m vật có thể trong chậu cũng là sấm sét văng r ộ i t r ư ơ n g hai trăm mười lăm mượn hai ngày tụ lôi b u ồ n chính là tụ lôi b u ồ n tụ lôi b u ồ n xuất hiện trước mắt một đạo lưu quang loại lôi điện đột nhiên từ đó buộc phát ra sinh sôi xuyên qua vạn tượng quyền liền giống vừa mạnh mẽ hướng vạn tượng lao tổ đánh chỉ mảnh treo trông kia vạn tượng lao tổ sởn gai úc nhìn này lôi điện đánh sâu vào mà đến tính phản xạ tránh né một chút tốc độ cực kỳ cực nhanh mới vừa tránh né đi qua một cái tụ lôi b u ồ n ngay lập tức thay đổi cục diện kia vạn tượng quyền cũng là bị sinh sôi phá giải có thể tần không tụ lôi b u ồ n trong lôi điện nhưng vẫn là không có thay đổi bao nhiêu mới vừa bày ra cái kia một đạo lôi điện bất quá là tụ lôi b u ồ n trung sở ngưng tụ một thành m à thôi một thành cũng đủ để phá giải vạn tượng quyền nếu như đánh chúng tuyệt đối có thể thương tổn được vạn tượng lao tổ nếu là còn lại chín thành đã ở mới vừa một khắc kia đánh ra lời của sợ là hiện tại vạn tượng lao tổ đã biến thành một mảnh bụi bay bất quá tần không không có hắn cũng không phải là không muốn giết này vạn tượng lao tổ mà là vạn tượng lao tổ trên còn có một tên ức giống lao quân thoát thai kỳ cao thủ như loại này cường giả trong truyền thuyết sẽ không bỏ xuống mặt mui đi t r o n g n o n ly phàm kỳ tranh đấu có thể nếu là hắn giết vạn tượng lao tổ kia ức giống lao quân làm sư phụ tuyệt đối sẽ tức giận đưa hắn vào chỗ chết lưu được thanh sân ở không sợ không có t u ổ i đốt trong truyền thuyết cao thủ có thể không chọc cho vẫn còn là không chọc cho khá hơn một chút nay tụ lôi b u ồ n bất quá là đưa đến một cái uy hiếp tác dụng mà thôi đây cũng là hắn lao thẳng đến tụ lôi b u ồ n nhìn tới vì tuyệt đối lá bài tẩy nguyên nhân chỉ cần tụ lôi b u ồ n chung ngưng tụ có cường đại lôi điện chỉ sợ không biểu diễn cũng tuyệt đối có thể h ủy chân t ứ phương mới vừa bày ra một thành lôi điện tin tưởng đã làm ra tác dụng tụ tụ lôi b u ồ n vào lúc này sở hữu ly phàm kỳ cũng chừng lớn hai mắt bao gồm kia vạn tượng lão tổ cũng là một người trong đó lúc này nhìn tần không trong tay tụ lôi b u ồ n trong mắt không cách nào che giấu toát ra sợ hãi bọn họ tin tưởng chỉ cần tần không nguyện ý kia còn lại lôi điện cùng nhau thả ra có thể trong nháy mắt giết chết tại chỗ bất kỳ một cái nào ly phàm kỳ mặc dù chỉ có thể dây giết một người nhưng là người nào vừa nguyện ý cho rằng tử vong này một người lúc này vô luận là vạn tượng lao tổ vẫn còn là kia còn lại hơn ba mươi tên ly phàm kỳ tất cả đều nổ tung lui không ngừng sợ gai úc nhìn tần không nói chuẩn x á c là nhìn tần không trong tay tụ lôi b u ồ n từng cái từng cái hoảng hốt không dám tụ tập sợ tụ tập ở chung một chỗ bị người kia dính l i ễ u mà chết phi hoàng lão tổ cũng là khiếp sợ không dứt có thể hắn và tần không là hữu hảo một mặt lúc này nhận ra tụ lôi b u ồ n lúc này cười ha ha vốn là hắn ly lực còn thừa không có mấy đang đang giàu gì như thế nào chạy trốn thậm chí trong lòng xuất hiện một tia tuyệt vọng có thể bây giờ nhìn đến tần không trong tay tụ lôi b u ồ n một ít ti tuyệt vọng cũng là đón gió thổi đi nữa xem tần không chẳng qua là đem tụ lôi b u ồ n lấy ra mắt lạnh nhìn một vòng kêu bao gồm vạn tượng l a o tổ ở bên trong sở hữu ly phàm kỳ cũng là không dám tới nhìn thẳng thậm chí sợ hãi lui về phía sau mấy bước nguyên vũ phỉ cũng là như thế đối với tụ lôi b u ồ n nàng cũng không cách nào che giấu lộ ra vẻ sợ hãi nay b u ồ n đủ để tác thủ bất kỳ một cái nào ly phàm kỳ tồn tại chủ yếu nhất vẫn còn là trong c h ậ u ngưng tụ lôi điện ghê tởm tụ lôi b u ồ n không phải là ở không biết bao nhiêu năm trước t i ê u mất đi sở h ư u bóng giáng sao ngay cả chế luyện phương pháp cũng đã biến mất một người duy nhất ở tử tinh thiên yêu trong tay nhưng lại bị thiên hành lao đạo thu thiên hành lao đạo đã chết đi thế gian này làm sao còn có tụ lôi b u ồ n vạn tượng lao tổ cắn răng trong lòng nghĩ tới hắn thật sợ tần không dưới cơn nóng giận dùng tụ lôi b u ồ n đưa chém giết hơn thế mấu chốt vẫn còn là tần không kia trong c h ậ u chi lôi nếu là ngưng tụ chính là bình thường lôi điện có lẽ bọn họ vẫn còn không sợ hãi như thế có thể bọn họ đều là ly phàm kỳ cao thủ ánh mắt s ắ c bén một cái tự nhận ra tụ lôi bồn trong lôi điện tuyệt không phải bình thường lôi điện nếu như chừng ly phàm kỳ cao thủ cũng muốn trong nháy mắt bỏ mạng tại này đăng nhập http trọi nủ ạ toại để đê học chuyện trái tim đen đ ũ ám vạn tượng lao tổ mới vừa thiếu chút nữa tác thủ tần không tánh mạng vào lúc này tự nhiên là nhất sợ hãi người thần không muốn giết chết đối tượng rất có thể chính là hắn lúc này vạn tượng lao tổ cũng chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận ngoài cười nhưng trong không cười nói tần tần lão đệ thật ra thì cũng là hiểu lầm mới vừa bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi tất cả mọi người là ly phàm kỳ cần gì phải làm một chút ít chuyện nhỏ tổn thương hòa khí này tụ lôi b u ồ n vẫn còn là thu hồi đi khá hơn một chút lời này rơi xuống chung quanh hơn ba mươi tên ly phàm kỳ cũng là gật đầu làm nổi bật nói ra một phen lấy lòng lời của vạn tượng lao tổ nếu là không có nhận lầm có lẽ bọn họ trong lòng còn có chút điểm bảo đảm dù sao tụ lôi bồn u đầu mâu chỉ hướng vạn tượng lao tổ tỷ lệ cao tới chín thành có thể hiện tại vạn tượng lao tổ đã nhận lầm bọn họ cũng phải nói ra một chút lấy lòng lời của từng cái từng cái ly phàm kỳ sợ tần không tụ lôi bồn u chỉ hướng bọn họ kia lôi điện tốc độ có thể là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng chuyện tình nghe được này từng câu lấy lòng nhận lầm lời của tần không không có ngôn ngữ phi hoàng lao tổ cười lạnh một tiếng nói các ngươi nói là tiểu đà tiểu nháo vạn tượng ta hỏi ngươi mới vừa ngưng nhưng là thiếu chút nữa lấy tần lao đệ tánh mạng nếu không phải tần lao đệ kịp thời lấy ra tụ lôi bồn hóa giải nguy cơ sợ là tần lao đệ hiện tại chính là một cỗ thi thể điều này cũng cứ gọi tiểu đà tiểu nháo nếu như ta thu hồi tụ lôi bồn lời của sợ là ta cuối cùng này lá bài tẩy cũng không có đi thần không cũng là không có nửa phần k h á c h khí hừ lạnh nói đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn vừa lạnh lùng quét mắt một vòng kia tụ lôi bồn ở trong tay thỉnh thoảng động hạ xuống môi động một lần sở hữu ly phẳng kỳ tu sĩ cũng tất cả đều tâm thần run lên nhìn tần không lạnh lùng quét nhìn một vòng cho dù là bị người đánh mặt cũng là chỉ có thể từng cái từng cái cười làm lành vạn tượng lao tổ trong lòng thẹn quá thành giận hận không được giết chết tần không sao mau có thể hắn giết bất tử tần không lúc trước tuyệt đối là mình chết lúc này cũng chỉ có thể cười lớn ngàn sai vạn sai cũng là lao phú lỗi tần lao đệ chớ để bị thương lẫn nhau quan hệ nói thật thu hồi ly lực thu hồi phát bảo ta và ngươi cũng đều là bằng hữu người nào cùng ngươi là bằng hữu phi hoàng lao tổ hừ lạnh một tiếng đây không thể nghi ngờ là cho vạn tượng lao tổ hung hăng một cái tát vạn tượng lao tổ lúc này lộ ra sắc mặt giận dữ có thể nhìn thoáng qua tần không trong tay tụ lôi b u ồ n sinh sôi đem cắn nát hàm răng nuốt vào trong bụng hít sâu một hơi vừa cười lớn chắc tay c a o mày tự định giá chỉ chốc lát không biết tần đạo hữu rốt cuộc như thế nào mới có thể thu hồi này tụ lôi b u ồ n phi hoàng lao tổ thấy vạn tượng lao tổ rốt cục có một chút chánh sự tự nhiên sẽ không ở đi vũ nhục vạn tượng lao tổ bắt nạt chắp tay đứng nhìn về phía t ầ n k h ô n g t ầ n k h ô n g cũng biết không có thể ép quá gấp này vạn tượng lao tổ sư phó dù sao cũng là ước giống lao quân thấy đối phương nói như thế hơi hơi hi mắt con người cười lạnh nói sở hữu ly phàm kỳ một người lấy ra ba mươi đồng cực phẩm linh thạch về phần vạn tượng lao huynh cực phẩm linh thạch vậy coi như xong lời này rơi xuống vạn tượng lao tổ ánh mắt lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng có ở t ầ n không nói sau rơi xuống lúc ngay à y vạn n t ư ợ l o loại lao keo lao trong tổ trước mặt sát, đột nhiên một cái nổ tung loại âm trầm. Bất tượng tổ kiệt, thể tượng tổ nổ như cái cũng có âm mà sẽ vừa vạn vạn a đến nhiên nghĩ không nếu nói, quá quyền sáo, không ngần ngại sáo, cả ấ p cho cho cười chuyện, cô cái c không khiến cho thượng hai ngày sau. Tần không khi hai tần Tần trầm tay ngày nói, đang khi nói ý ý buồn. Ngay kêu vô lôi gãy rãi sau. ý ý tụ phi hoàng l a o tổ lúc này cũng là trong lòng đại thán tần không công phu sư tử ngoạm phải biết rằng vạn tượng lao tổ trong tay quyền sáo có thể là một tiên thiên linh bảo này vừa ra khỏi miệng t i ể u là một việc tiên thiên linh bảo sợ là kia vạn tượng lao tổ tuyệt đối sẽ g i ậ n đến n ổ i điên bất quá hắn cũng thì thích vạn tượng lao tổ càng tức giận hắn càng thích đúng như dự đoán vạn tượng lao tổ nghe được tần không thế nhưng yêu cầu hắn quyền sáo mặt c ũ n g tức phát tím trong n g a y mắt quyền cốt tiếng răng rác cũng khe văng lên h i ệ n nhiên là ở cố nén trong lòng tức giận hắn hận không được hiện tại t i ể u chuyển ra ước giống lao quân có thể hắn biết hắn nếu là tại lúc này chuyển ra ước giống lao quân vậy hắn nhưng chỉ là hoàn toàn danh tiếng quét sân tần không cũng chính là bắt được điểm này neo mắt lại không vội không chậm cùng đợi vạn tượng lao tổ hồi âm tần đạo hưu không cảm giác cái yêu cầu này thật là quá đáng một chút sao vạn tượng lao tổ trầm giọng nói hừ nếu như vạn tượng ngươi ta cảm giác yêu cầu này lời quá đáng vậy ngươi thiếu chút nữa muốn một cái ly phàm kỳ tánh mạng ngươi nhìn kia ly phàm kỳ sẽ như quả lựa chọn nói thật ta đây tụ lôi b u ồ n mặc dù có linh tính có thể ánh mắt dù sao không có tu sĩ như vậy sáng n g ờ i thần không lạnh giọng nói uy hiếp uy hiếp trắng trợn vạn tượng lao tổ nghiến răng nghiến lợi trong lòng tức giận ngập trời nhưng lúc này lại chỉ có thể muộn hanh nhất thanh chịu được vạn phần tức giận ta đây vạn tượng quên sáo t i ể u cấp cho tần l a o đệ khiến cho mấy ngày mặc dù trong lòng hắn rõ ràng nay ngoài mặt nói chi vì mượn nhưng một khi lấy ra đi lời của chính là vật vô chủ muốn muốn trở về có thể bị cũng không có dễ dàng như vậy ngại từ tần không trong tay tụ lôi bồn u hắn phải cố nén trong lòng tức giận đáp ứng chuyện này chương hai trăm mười sáu nguyên vũ phỉ tần không nhìn vạn tượng lão tổ hái quân sáo cũng không có chút động dùng đối với thiếu chút nữa muốn tánh mạng của mình người hắn cũng sẽ không có nửa phần đích tay mềm tồn tại kia vạn tượng lão tổ bắt lại quân sáo hư lệnh một tiếng trực tiếp ném cho tần không tần không lấy tay bắt được ánh mắt có ý hướng hơn ba mươi tên ly phảm kỳ tu sĩ chỉ thấy này hơn ba mươi tên ly phảm kỳ trong tay đã sớm chuẩn bị xong túi đựng đồ này trong túi chữ vật chứa dĩ nhiên là là cực phẩm linh thạch ở tần không quét nhìn một vòng sau từng cái ly phàm kỳ tu sĩ tất cả đều là đem này túi đựng đồ giao cho tần không tần không điểm một cái số lượng mới vừa hài lòng gật đầu phi hoàng l a o huynh đây là của ngươi mà tần không đang khi nói chuyện đem năm tên chứa cực phẩm linh thạch túi đựng đồ giao cho phi hoàng l a o tổ mặc dù phi hoàng lão tổ lần này g ú p hắn chín thành là vì mình suy nghĩ nhưng cũng coi là hắn một người bạn Không có phi hoàng l a o tổ đi hỗ trợ hắn lần này cứu r a phong yên nhiên sợ là muốn hao phí rất nhiều khí lực cố là đồng dạng cũng muốn xuất ra lá bài tẩy tụ lôi b u ồ n có thể phi hoàng l a o tổ ít nhất ra khỏi không ít khí lực tại chiến đấu lúc không có phản chiến cùng hướng coi như là một người bạn phi hoàng l a o tổ theo bản năng tiếp theo kia túi lượng đồ cả thể một trăm năm mươi viên c ự c phẩm linh thạch coi như là hắn hiện tại thân ra một hơi lấy ra cũng muốn đau lòng không dứt, đối mặt như thế số lượng c ự c phẩm linh thạch hắn tự nhiên sẽ không nữa khách sáo đi cự tuyệt cuối cùng mặc dù là tần không lấy ra tụ lôi b u ồ n làm ra tác dụng có thể tần không lấy ra này cực phẩm linh thạch cho hắn cũng là đưa cho rằng bằng hưu đối lãi hắn như nữa cự tuyệt cũng là có một loại cự tuyệt đối phương giao hảo ý cảm giác hắn dĩ nhiên không sẽ như thế làm lúc này tần không chiếm được chứa nhiều cực phẩm linh thạch lại cứu trở về phong yên nhiên tự nhiên tâm tình sướng khoái nhìn vạn tượng lao tổ kia âm trầm mặt khoe miệng hơi hơi tả lộ ra một tia nụ cười quỷ dị nụ cười này ở trong mắt vạn tượng lao tổ nhịn người hỏi thăm là thật đem hủ dọa không nhẹ ha ha ha tần không nhìn thấy vạn tượng lao tổ đã giật mình đột nhiên một tiếng cười ha ha chợt nói vạn tượng lao tổ ta cùng với phi hoàng lao huynh trước rời đi các ngươi tựu không cần tiện nữa dứt lời lời này tần không xoay người rời đi một cái nháy mắt tựu biến mất ở không khí chung g ê tởm vạn tượng lao tổ hận không được hiện tại tựu đuổi theo đi đem tần không bầm thây vạn ạ n đ o nhưng là tần không trong tay có tụ lôi bùn cái này bảo đảm hắn trừ phi là mạo hiểm bị tụ lôi bùn giết chết nguy hiểm đi đánh lén nhưng là đánh lén vừa há có thể như thế dễ dàng thành công đến ly phàm kỳ giai đoạn này cái nào tu sĩ không là có thêm quanh năm tích lũy ra tới kinh nghiệm cùng trực giác còn lại ly phàm kỳ cũng là vẻ mặt tâm trầm trên mặt trải rộng vẻ lo lắng mặc dù bọn họ cùng vạn tượng lao tổ so sánh mới sợ tổn thất vật đã là ngàn may mắn vạn hạnh nhưng là ba mươi đồng c ự c phẩm linh thạch như thế nào như thế dễ dàng lấy được bọn họ thân là ảo mộng tu chân quốc độ ly phàm kỳ lần này mất đi chính là mất đi ba trăm đồng cực phẩm linh thạch thiên giới vạn tượng lao huynh chuyện này há có thể t ự như thế bỏ qua chỉ cần vạn tượng lao huynh mở miệng bọn ta lập tức theo đuôi sau đó nhất định phải khoảnh khắc tần vô ý một chút ly phàm kỳ tu sĩ mặc dù muốn giết chết tần không có thể tưởng tượng phải dựa vào ảo mộng tu chân quốc độ lực lượng h i ệ n nhiên có chút không thể nào nếu muốn một máu x ì nhục chỉ có dựa vào vạn tượng lão tổ vạn tượng lao tổ nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng thanh â m này cả thể truyền khắp một cái ảo mộng tu chân quốc độ tất cả mọi người bất ngờ nhưng là không nghĩ tới vạn tượng lao tổ thế nhưng khởi xướng lớn như thế hỏa biệt q u ấ t dưới có thể cũng không dám nói lời nào chỉ có thể từng cái từng cái không đúng chỉ có kia nguyên vũ phỉ bên mới có thể giữ vững chấn định nói về nguyên vũ phỉ từ đầu tới đuôi cũng không ra bao nhiêu lần tay hơn nữa bắt đầu cho tần không một cái hạ bậc thang tần không cũng là cũng không h ư ơ n g kia yêu cầu linh thạch vạn tượng lao tổ ngược lại còn lại là vô cùng tức giận lúc này nhìn chung quanh ly phàm kỳ tu sĩ lạnh giọng nói một đám phế vợt các ngươi người nào nếu là dám trước thời hạn làm tốt hy sinh chuẩn bị lao phu tựu cùng nhau cùng các ngươi đi xem một chút kia tần không tụ lôi b u ồ n rốt cuộc có gì lợi hại lời này rơi xuống sở hữu ly phàm kỳ cũng là hai mặt nhìn nhau nhưng lúng túng không nói gì tụ lôi b u ồ n sở dĩ có thể kinh sợ ở bọn họ chỉ có có thể giết chết một người cũng đủ để bởi vì không có người nào cùng tánh mạng của mình gây sự với ai cũng không dám bảo đảm đánh nhau tia tụ lôi b u ồ n có thể hay không miệu s á t chính là mình vạn tượng lao tổ nhìn thấy những thứ này ly phàm kỳ tu sĩ không nói hư lạnh một tiếng đột nhiên chắp tay bay đi những tu sĩ này nói muốn cùng hắn lại một lần nữa tuyết hận hoàn toàn là bởi vì hắn sư phó cũng chỉ có sư phó của hắn mới có biện pháp lấy ra pháp bảo đối phó tần không tụ lôi b u ồ n nếu không bọn họ lấy cái gì đi cùng tần không đối kháng trừ phi tất cả mọi người đã làm xong c ó thể chết đi chuẩn bị tấn không ngươi để cho ta thật mất mặt như vậy ta liền cho n g ư ơ i đi chết vạn tượng lao tổ đi tới một cái không biết tên địa phương đột nhiên rồng lấn ấn ra thanh âm không ngừng quanh q u ầ n không tiêu tan vạn tượng lao tổ phát tiết trong lòng oán khí qua không biết bao lâu đ i a giống to thanh mới vừa dừng lại vạn tượng lao tổ hai mắt cũng là một mảnh huyết hồng trong mắt tồn tại vô cùng hung hãn xác ý tấn không ta hôm nay phải đi tìm sư phụ cầu được phá giải ngươi kia tụ lôi bồn u phương pháp bản thân ta muốn nhìn ngươi trừ tụ lôi bồn u ở ngoài còn có sao không bản lánh ở trước mặt ta lơ lối chỉ bất quá này vạn tượng lao tổ không có phát hiện chính là sau lưng hắn không biết rất xa một cái đỉnh núi một người mặc bạch lý cô gái đã sớm không biết ở khi nào theo dõi hắn cặp kia mắt xuyên thủng vô số khoảng cách trong con mắt hiện ra vạn tượng lao tổ thân ảnh trong ánh mắt lộ ra vẻ mãnh liệt sắc ý vạn tượng lao tổ làm như có điều phát hiện đột nhiên xoay người lại hai mắt xuyên thủng vô số khoảng cách thần thức cũng tùy theo tung ra s i ê u tầm cái gì mới vừa lấy hắn nhiều năm trước tới nay lịch lãm ra trực giác rõ ràng nghe thấy được một cỗ tập trung ở trên người hắn sát ý này sát ý mặc dù chợt lóe rồi biến mất nhưng lại mãnh liệt cực kỳ hắn rõ ràng nhận thấy được người nào chỉ bất quá vạn tượng l a o tổ quan sát cả t h ể mười mấy tức cũng không thể phát hiện một người chẳng lẽ là ảo giác bố trí vạn tượng lao tổ k h ẽ to mày cắn răng đem đây hết t h ể toàn bộ xếp loại vì t ầ n k h ô n g mà nhìn lại núi này đầu cũng là không có một bóng người phảng phất mới vừa chuyện cũng là h ảo giác một loại không biết ở kia một chỗ vừa lóe ra bạch di nữ tử kia thân ảnh này bạch di nữ tử nắm thật chặt như mặt nước da thịt quả đấm sát ý nghiêm nghị phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giết chết vạn tượng lao tổ một loại bất quá cô gái này làm như nhớ ra cái gì đó kia thanh lông mày c a o lại lại sau một khắc vương lỏng ra quả đấm mặc dù sát ý vẫn là tồn tại nhưng lại biến mất ở không t r u n g không biết tới nơi nào đi như quỷ mị một loại hóa vào trong gió chưa từng bị người biết được chỉ chưa một câu khinh phiêu phiêu tự nói thanh quanh quần không t r u n g hơi có gợn sóng tồn tại nếu như giết vạn tượng lão tổ kia ư ớ c giống thiên quân chắc chắn trách tội đến trên người hắn nếu có thoát thai kỳ chấn d i ữ ảo mộng tu chân quốc độ lời của sẽ phát hiện thật ra thì có lẽ là lúc trước này bạch di nữ tử tự ngồi ở ảo mộng tu chân quốc độ không biết kia một chỗ chỉ bất quá vẫn cũng không xuất thủ thôi nữa trở về đảo mộng tu chân quốc độ sở hữu ly phàm kỳ mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng là không có cách nào chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận trở lại chỗ ở mình địa phương ngồi xuống bế quan muốn tìm tính hạ t â m lai kia nguyên vũ phỉ cũng là không có chút nào đ ộ n g dung lúc này lạnh như băng trước mặt cho từng bước từng bước bước ra đi tới b á t hoàng tử chỗ ở trong đại điện b á t hoàng tử lúc này vẫn là thở hào hẹn sống ở trong đại điện thấy nguyên vũ phỉ mới vừa thở phào nhẹ nhõm cô cô kia tấn không t h ầ nguyên k h ô n đã đi rồi. n g vũ phỉ lạnh giọng nói bất quá sau một khắc nhưng nguyên vũ phỉ tựu mạnh mẽ hướng bắt hoàng tử trên mặt hung hăng quạt mấy cái nói ta đọc phía trước một đời nữ hoàng đối với ta không tệ dĩ ngôn thượng biểu minh lập ngươi vì quân mới vừa để ngươi làm thượng hoàng quân há lại để ngươi như thế b ấ t ức cô cô bắt hoàng tử trên mặt lộ ra âm tàn cũng không dám có chút phản kháng nguyên vũ phỉ không nói hai lời vừa mạnh mẽ hướng bắt hoàng tử trên mặt quạt hai cái trên mặt không có nửa phần thay đổi thần sắp nói ta chỉ là để ngươi nhớ kỹ ta nguyên vũ phỉ cùng các ngươi h ảo mộng tu chân quốc độ sớm đã không có bất cứ quan hệ nào từ lâu trải qua không phải là h ảo mộng tu chân quốc độ thành nữ sở dĩ giúp ngươi là bởi vì tiền một đời nữ hoàng giao tỉnh nếu không phải như thế ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi tính toán theo công thức ngươi nguy cơ tính toán theo công thức ra ngươi đang ở đây lập gia đình này sẽ có đại hung hiện ra không nguyên vũ phỉ lạnh giọng nói bát hoàng tử chỉ có thể bộ mặt không dám có nửa phần bất mãn ta giúp chính là tiền một đời nữ hoàng mà không phải ngươi ngươi thân là lập tức muốn trở thành hoàng quân người thế nhưng đối mặt nguy hiểm h ữ u đích ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng ngươi quá để cho ta thất vọng ta chỉ có thể làm n ị c h tiền một đời ý tứ đi lập tam hoàng tử vì quân nguyên vũ phỉ đang khi nói chuyện ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua bát hoàng tử chợt đứng dậy rời đi nơi đây kia bát hoàng tử thân thể đột nhiên run lên hắn bây giờ có thể nói là hai bàn tay trắng hắn ở cả hảo mộng tu chân quốc độ trước mặt đối mặt á m sát đại khí cũng không dám ra ngoài dân tâm đã sớm mất đi hơn phân nửa chủ yếu nhất chính là phong yên nhiên đã bị tần không mang đi đan là như thế có lẽ hắn còn có thành quân tư cách bởi vì có nguyên vũ phỉ nguyên vũ phỉ là thánh nữ mà thực lực cũng là hảo mộng tu chân quốc độ mạnh nhất người chương hai trăm mười bảy phong bị nếu như nguyên vũ phỉ ủng hộ hắn hắn tuyệt đối có những biện pháp khác làm thượng hoàng quân nhưng là nguyên vũ phỉ ủng hộ hắn căn bản không phải bởi vì hắn cá nhân đích nguyên nhân mà là tiền một đời nữ hoàng nguyên nhân nếu không phải tiền một đời nữ hoàng sùng ái hắn hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhận được nguyên vũ phỉ ủng hộ nhưng là hiện tại nguyên vũ phỉ không ủng hộ hắn điều này đại biểu hắn đã mất đi lập quân tư cách thần không hết thệ cũng là ngươi bắt hoàng tử hận ý ngập trời nguyên vũ phỉ rời đi hoàng tử cung trong c h ư ớ c mắt đi tới một chỗ ưu tính trong rừng cây nguyên vũ phỉ bình tĩnh ngồi ở một cái trên tảng đá hai mắt đang nhìn bầu trời mặc dù vẫn là lạnh như băng rồi lại không biết suy nghĩ cái gì qua thật lâu nguyên vũ phỉ mới vừa lẩm bẩm lầu bầu dựa theo kế hoạch ta mượn cả hảo mộng tu chân quốc độ lực lượng đi cứu gia của ta bản thể phải là lập tam hoàng tử v ị quân mà muốn mạnh mẽ thao túng tam hoàng tử mới được như vậy mới có thể mượn cả hảo mộng tu chân quốc độ lực lượng gió vui vẻ ly người đối với ta có ân ta không có đối với bắt hoàng tử xuất thủ bất quá ngươi dạ ta đã sớm báo đáp xong nay tam hoàng tử ta phải muốn thao túng bản thể ta cũng vậy nhất định phải cứu ra nguyên vũ phỉ lạnh như băng lời của lần nữa v ă n g lên cựu khiêm không biết để ngươi sợ làm chuyện tình vừa có thể thành công hoàn thành nói đến đây nói nguyên vũ phỉ trong mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ ônnu rồi lại có chút thương cảm thật giống như làm sai chuyện gì một loại qua một hồi lâu nguyên vũ phỉ mới vừa đem này ônnu mạnh mẽ đẻ lại một lần n ữ a chuyển biến làm lạnh như băng khắc vào cốt tủy lạnh như băng cùng một thời gian tần h không cùng phi hoàng lao tổ đã bình yên vô sự rời đi ảo mộng tu chân quốc độ có tụ lôi bồn ở tần h không cũng là không cần phải lo lắng có truy binh chạy tới lúc này cùng kia phi hoàng lao tổ tùy tiện tìm một người tu sĩ liên minh dừng lại chính là một trận sướng khoái nói chuyện với nhau hai người đã đã vô hình trong lúc kết thành bạn tốt đang khi nói chuyện cũng là thiếu rất nhiều kiên kỵ dù sao sinh tử đánh một trận bọn họ cũng đã trải qua không nói hảo hữu trí dao hoàn toàn tín nhiệm nhưng là ở một phần mấu chốt trên sự tình có thể tín nhiệm lẫn nhau nói về tần lao đệ này tụ lôi bùn tụ tập lôi điện đúng thật là h uy lực cực mạnh lôi điện làm thật không biết tần lao đệ lúc ấy là làm sao siêu tập này lôi điện nghĩ đến nhất định là cựu tử nhất xanh đích tình cảnh sao phi hoàng lao tổ cười ha ha trong tay xuất hiện một v ò rượu cô lô cô lô uống tần không cũng không uống rượu lúc này cười nói muốn làm thành lợi hại như thế đòn sát thủ vừa há có thể cho phép dễ dàng ta lúc ấy thiếu chút nữa bỏ mạng nếu không phải phản ứng cực nhanh dùng tụ lôi b u ồ n s i ê u tập kia lôi điện sợ là ta hiện tại cũng không thấy được phi hoàng lao h ì n h phi hoàng lao tổ lúc này một cười ha ha đang khi nói chuyện cũng là không có nhiều như vậy câu thúc bất quá qua một hồi lâu phi hoàng lao tổ liền là hơi khẽ to mày thật giống như nhớ ra cái gì đó nói về bản thân ta là phải nhắc nhở một chút tần lao đệ này vạn tượng lao tổ tần lao đệ không thể không phòng bị mặc dù tần lao đệ trong tay có tụ lôi b u ồ n có thể vạn tượng kia tư có thu tất báo Cho chút c h dù một u y ệ nga nhỏ, n ư ngươi ơ i liều giết Phi chọc hán, hán cũng có liều lĩnh đem ngươi giết chết. hắn, hắn lĩnh hoàng l đem thần lạnh tiếng, một thường. không hơi có kinh ngạc đối phương làm cho mình đề phòng vạn tượng lao tổ kia đơn giản chính là vạn tượng lao tổ sư phó bất quá vạn tượng lao tổ sẽ không như vậy bất c ố thân phần đi lấy ly p h ả m kỳ thực lực cầu sư phụ mình sao nếu là kết đăng kỳ trúc cơ kỳ có lẽ còn dễ nói một chút nhưng đến nguyên anh kỳ ly phản kỳ giai đoạn này vì sống sót mặc dù có thể bất cô thân phân thể diện có thể phần lớn lúc vẫn là muốn bận tâm thể diện người này sống càng lão khí cũng là càng ngắn tự nhiên là muốn tranh giành một hơi thể diện cố nhiên cũng là trọng yếu rất nhiều hãn vạn tượng lão tổ giàu gì cũng là một gã ly phàm kỳ tu sĩ cùng cùng giai tu sĩ tranh chấp thua trận còn muốn đi dựa vào kia sứ phụ phi hoàng lão tổ hiển nhiên cũng đoán được tần không suy nghĩ bất đắc di lắc đầu nói vạn tượng kia tiểu nhân cũng không phải là lao đệ nghị cái kia sao q u a m ì n h ta lúc ấy cùng người này nộp t h ủ chính mình cũng không rõ ràng lắm vốn tưởng rằng là một chuyện nhỏ tình thân là ly phàm kỳ làm sao có thể đi quan tâm những thứ này nhưng không ngờ này vạn tượng lao tổ lại vẫn cùng ta hao t ổ n lên ta vừa làm sao có thể e ngại hắn lúc ấy hắn cách phàm hậu kỳ thực lực ta lại nhiều lần đem đánh không có mặt mũi này vạn tượng lao tổ thực lực tăng lên tới cách phàm hậu kỳ cũng hoàn toàn là bởi vì kia sư tôn bản lĩnh thực lực tự nhiên cùng lao huynh ta kém không ngừng nhỏ tí kẹo ta có mấy lần cũng hoàn toàn có thể lấy tính mệnh của h ắ n chỉ bất quá ngại từ ức giống lao quân không dám giết hắn mà thôi tần không cũng gật đầu đây cũng là hắn không dám giết chết vạn tượng lao tổ nguyên nhân có ức giống lao quân ở coi như là đều là thoát thai kỳ tu sĩ cũng có cho thượng ba phần tính tôi hắn vạn tượng lao tổ cho dù là gây ra thiên đại sự tình cũng có kia sư tôn tại phía trước đầy lấy cũng là không có ly phàm kỳ dám giết này vạn tượng lao tổ phi hoàng lao tổ cũng là lắc đầu nói này vạn tượng lao tổ mỗi một lần thất bại cũng hậu chứ kiểm bị đi tìm kia sư phụ yêu cầu linh bảo thậm chí đến cuối cùng kia sư phụ mạnh mẽ đem tăng lên tới ly phàm kỳ đại viên mãn ta mới không làm gì được, được. đây ư ợ c đ cũng là ta để ngươi phòng bị nguyên nhân của h ắ n ý của ngươi là n à y vạn tượng lao tổ còn có thể hướng kia sư phụ tắc muốn đối phó tụ lôi bồn pháp bảo thần không lúc này cũng không khỏi nhữ mày hắn chưa từng ngờ tới này vạn tượng lao tổ thật không ngờ không biết liêm sỉ hắn bản thân là cách phàm tiền kỳ nếu không tụ lôi bồn u cho dù lấy ra kim đế quyền cũng không thể nào là nảy vạn tượng lao tổ đối thủ hai người thực lực xê xích dù sao cũng là lớn một chút vạn tượng lao tổ lần đầu tiên cùng hắn giao thủ mặc dù tổn thất không thể nói hết có thể lần thứ hai tựu i nhất định là có phòng bị đến lúc đó hắn tụ lôi bồn u bị khắt chế kia cũng chưa có biện pháp đích sắc là muốn phòng bị nảy vạn tượng lao tổ thần không gật đầu phi hoàng l a o tổ cũng gật đầu bất quá lúc này lại là cười nhạt nhất chuyển tiếng nói nói kia vạn tượng lao tổ nhất thời bán hội vẫn không thể cầm tần lao đệ như thế nào tần lao đệ cũng là không cần phải gấp cái gì nga vì sao thần không hơi s ư ớ n g sở ha ha ta cùng với kia vạn tượng lao tổ đấu mấy trăm năm cũng là hiểu rõ rất nhiều ước giống lao quân cùng vạn tượng lao tổ cũng không phải là một cái tính tình tính cách n à y ước giống thiên quân cũng là một tuyệt đỉnh thiên tài năm đó ước giống lao quân c ó thể nói là đích thân sống sờ sờ đánh ra tới danh tiếng mãi cho đến thoát thai kỳ mới vừa quy ẩn đi v i hoàng lão tổ cười nói nói về này ước giống thiên quân tự nghĩ ra giống đạo chờ nhiều loại công pháp duy chỉ có giống đạo để cho hắn đầy nhất ý nhưng lại tìm không được thừa kế người này giống đạo n g h ĩ phải học được cực kỳ khó khăn qua không biết thời gian bao lâu mới vừa để cho vạn tượng lao tổ dính một cái may mắn trở thành ước giống lão quân đồ đệ về phần ước giống lao quân n à y quy ẩn sau vẫn là không có bông tha cho cả ngày ngồi xuống tu luyện làm sao có thể có nhiều thời gian như vậy chín thành thời gian cũng hoa ở đóng đóng lại Muốn g ặ phi được ức giống tiên nào hoàng i gian mới được. Có lẽ là 2 năm, 3 năm, nhiều đích nói, sợ là 10 năm trở lên mới được. lẽ là là đích trở quân, đối với h định không có sắc mặt tốt、nhịn. Phi l a o tổ cười ha ha tần không cũng là bật cười lớn hắn cũng là đã quên một điểm ở ly phàm kỳ những tu sĩ này trong mắt nhất thời bán hội để hình dung ba năm mười năm đúng là không coi là cái gì đây là cũng không bế quan tu luyện nếu là tu luyện lời của sợ là tu luyện một cái công pháp cũng có lẽ gặp qua thượng hơn trăm năm ước giống lao quân mặc dù trong tay có chút tiên thiên linh bảo có thể cũng không phải là muốn một vật cầm một vật đối với thoát thai kỳ loại này trong truyền thuyết cao thủ mà nói tiên thiên linh bảo cũng là hiếm có bảo vật ngươi đừng nhìn vạn tượng lao tổ cầm lấy ô thiên châu diễu võ dương oai nhưng ta kết luận quá không được bao lâu n à y vạn tượng lao tổ còn muốn trả lại phi hoàng lão tổ nói ban về lịch duyệt tần không đúng là không bằng phi hoàng lão tổ cũng không có dấu diếm hắn cũng chưa chắc có thể lấy ra khắc chế n g ư ờ i tụ lôi b u ồ n bảo vật chẳng qua là để cho tần đạo h ư u phòng bị một phen lấy phòng nửa vạn nhất thôi nếu như tất nhiên gặp phải kia vạn tượng lao tổ nhớ được kịp thời kêu lên lao huynh cũng là lao huynh chắc chắn kịp thời chạy tới ta xem hắn vạn tượng lao tổ còn có sao không bản lãnh phi hoàng lao tổ hừ lạnh một tiếng này đang khi nói chuyện trong tay của hắn bắn ra một cái châu chấu này châu chấu rơi vào tần không trên bả vai h i ệ n nhiên là định dùng này châu chấu làm hai người trao đổi vật có này châu chấu ở tần đạo hưu bất cứ lúc nào có thể chào hỏi ta tần không gật đầu đem này châu chấu bỏ vào đặc biệt nuôi n ố t yêu thú linh thú đại t r ú n g bất quá sau một khắc hắn vua tay một cái tâm trong tay xuất hiện một cái hạt châu này hạt châu chính là đóng tâm châu hắn hiện tại đã tiến vào ly phàm kỳ này đóng tâm châu chỗ dùng đã không có đây là ta kết đan kỳ lúc sử dụng pháp bảo đã nhận chủ sau này phi hoàng lao huynh như gặp nguy hiểm linh lực tiến vào vật này t r ú n g ta sẽ kịp thời phát giác bất quá ta không có lao huynh này châu chấu bản lĩnh chỉ có thể lấy ra một vật không cần pháp bảo thần không bất đắc d i cười cười chương hai trăm mười tám liều chết chiến miên yên nhiên yên nhiên lúc này phong yên nhiên nằm ở trên giường vẫn là lâm vào trong hôn mê không có tỉnh lại k i a môi đỏ mọng thậm chí có thể nhỏ ra huyết giống như một đoá mỹ lệ đoá hoa làm cho người ta có một loại hít thở không thông vọng động cứ việc hôn mê nhưng không có lúc nào là tản ra mỹ hoặc hướng dẫn người tâm thần thần không ngồi ở trên giường không chỉ một lần la lên t ố t thanh âm quen thuộc vì sao vội vã như vậy muốn mở hai mắt ra là hắn sao phong yên nhiên trong lòng thức tỉnh một chút ý thức nhưng cảm giác cả người vô lực ngay cả mở mắt khí lực cũng không mặc dù khẩn cấp khát vọng thấy chủ nhân của thanh âm kia có thể trời cao phảng phất đùa bỡn nàng một loại khẩn cấp khát vọng giống như kính hoa thủy nguyệt đưa tay lên rồi lại không chiếm được nhưng vào lúc này phong yên nhiên cảm giác trong cơ thể t i ế nàng v o rất h h i ề u k ô n giải thấy í khí c được lực lượng. lực lượng này làm cho nàng chỉ một có khí lực h thoang hai lượng, lượng làm này, nàng một mở mắt ra. Kêu b t tác thuật thể mắt, tựa thể kỳ không chầm có phẩm nghệ thuật đều không thể đổ hai mắt, mở ra, tựa như mở đều đổ ra, rãi là ả rõ a hai nước, tròng động lòng người. Nàng thấy mắt r ràng hết thảy thấy chỗ ở mình địa phương thấy rõ ràng người trước mắt lòng của nàng mạnh mẽ một cái phù phù giống như xấu hổ con thỏ nhỏ bởi vì người trước mắt là nàng chiêu tư mộ tưởng nam tử không biết qua bao lâu lại một lần nữa thấy nàng vốn tưởng rằng còn có thể chờ thật lâu t h ầ n không ta cho là ngươi còn có thể để cho ta chờ thật lâu phong yên nhiên thổ khí như lan động lòng người hai t r ò n g mắt mị hoặc chúng sinh như xà một loại vòng eo bình nằm ở trên giường làm như lười nhác như một cái thoát lực ngủ mỹ nhân làm cho người ta mơ màng cùng vọng động không ngừng nhỏ tí teo bất quá này không có chút nào để phòng ônu n cũng chỉ có ra hiện tại tần không một người trước người không còn ai khác nhìn kia ônu như nước hai mắt cùng với ngày đó sống mị hoặc giống như đoá hoa loại không có chút nào che giấu c h á n phóng tần không không nhịn được trong lòng vọng động mạnh mẽ ủng hướng kiết như nước một loại vòng eo liều chết chiến miên phong yên nhiên kia bị đè nén ở trong lòng mấy năm đủ loại phức tạp cũng vào lúc này đột nhiên bộc phát kia môi đỏ mọng không có cự tuyệt tần không phong yên nhiên gương mặt hồng nhuận tim đập tiết tấu bất đồng ngày thường như đột nhiên biến nhanh đến nhạc khúc chỉ một thoáng một cái thay đổi làm như cảm nhận được tần không khí tức c h i n thân cũng tựa như là bởi vì tần không kia không có nửa phần giữ lại điên cuồng cử động nàng rất ít sẽ lộ ra loại này tư thái bất cứ lúc nào nàng ở trong mắt người khác cũng là một tiên tử nàng sẽ không xấu hổ sẽ không cho bất cứ người nào ônu n sẽ không đem nội tâm hết thể biểu đạt đi ra ngoài ở trước mặt người ngoài nàng là như vậy hoàn mỹ bất quá nội tâm của nàng hết thể cũng chỉ có dương hiện tại tần không trước mặt hô hấp biến thành càng ngày càng r ồ n r ậ p áo cũng hơi có vẻ không ngay ngắn nhiệt độ như điện loại chớp mắt hòa tan phân bộ hai người toàn thân ôm nhau thật lâu hai người mới từ ô m c h u n g tách ra tần không hít sâu một hơi nhìn trước mắt cái này hắn đi tới trên cái thế giới này thứ nhất động tâm người này như ngọc một loại hoàn mị không tì vết cô gái phong yên nhiên ánh mắt không dám trực tiếp cặp kia đồng cũng là đi xuống liếc nửa phần song mặt tường đỏ ở mới vừa ô m c h u n g như ngọc trắng đoán hai cánh tay l ó a lộ d ò mấy phần trời xanh mị hoặc ở nơi này một s á t na rung động tần không tâm thần nhất là kia không dám trực tiếp hai mắt của hắn kia hơi có vẻ xấu hổ ánh mắt kia ửng đỏ gương mặt không khỏi sấn t h ắ c lên trước mắt này tách ra đẹp nhất vưu vật ta đẹp không phong yên nhiên một đôi mắt gần trong găng t ứ c chuyển động hai cái rồi lại không cách nào che giấu trong mắt khát vọng này một nữ nhân muốn hỏi nhất vấn đề mà các nàng có hỏi t h a m đối tượng thường thường là người thân cận ngươi nếu không xinh đẹp kia thiên hạ còn sẽ có mỹ nhân sao thần không cười cười phong yên nhiên mị hoặc cười một tiếng một điểm tần không cái chán nói tiểu tử ngươi còn học xong cùng t ỷ t ỷ nói dễ nghe nói bất quá đã nhiều năm như vậy bộ dáng của ngươi cũng biến hóa một chút so với trước kia thiếu rất nhiều ngây thơ bất quá khí chất của ngươi vẫn trước sau như một trầm ổn nguyện ý cùng với ta cả đời sao phong yên nhiên đột nhiên nhất chuyển tiếng nói hai vai tựa vào tần không trong ngực đem lớn nhất ôn nhu giúp vào tần không trong ngực nói ra kia bất kỳ nam nhân đều không cách nào cự tuyệt lời của như linh âm khấu nhân tâm huyền vẫn còn là như bắt đầu như vậy dụ hoặc lấy bất cứ người nào tâm thần duy nhất biến đúng là này hấp dẫn tựa hồ mạnh hơn một chút mặc dù vẫn là không có cách nào ảnh hưởng tần không tâm thần có thể tần không vẫn là ôm phong yên nhiên như liếu một loại vòng eo nói nếu như ta cự tuyệt lời của ngươi sẽ làm sao ngươi có cự tuyệt sao phong yên nhiên nũng nịu hừ nhẹ một tiếng đầu lay động hai cái vai hơi lay động nhu nhược không có xương thân thể hoàn toàn rút vào tần không trong ngực tựa như thủy nhược n u có tần không không cách nào cự tuyệt tuyệt đối tự tin ta làm sao có thể có cự tuyệt ngươi tần không nhẹ nhàng cười một tiếng phong yên nhiên tiếu bì cười một tiếng bất quá trợn phảng phất nhớ ra cái gì đó ôn nu h lưu truyền nói ảo m ộ n g tu chân quốc độ có rất nhiều ly phẳng kỳ tu s i gác ngươi là làm sao cứu r a của ta ta nghĩ ảo m ộ n g tu chân quốc độ chắc chắn sẽ không để ngươi dễ dàng cứu r a ta tới ngươi hiện tại rốt cuộc là dạng gì thực lực nói đến nói thế trên mặt của nàng có lo lắng mặc dù chuyện đã qua nàng biết nàng cùng tần không là an toàn nhưng là trong lòng vẫn có không cách nào tránh khỏi lo lắng nếu như ta nghĩ cứu ngươi cả bắc giới cả tu chân giới đều mơ tưởng muốn ngăn ta duy nhất tranh l ệ n h chính là một vấn đề thời gian thôi tần không c h ậ m d ã i nói ngươi bây giờ là cái gì tu vi phong yên nhiên nhẹ nhàng ánh mắt đi lên nhìn lại đang dễ dàng thấy tần không cảm t ầ n không cười cười nói hôn ta hạ xuống ta sẽ nói cho người biết phong yên nhiên bĩu môi cười một tiếng chợt đột nhiên đứng dậy hướng tần không đôi môi mạnh mẽ một cái vừa hôn như nước một loại môi đỏ mọng không chút do dự nào tia nhanh như tia chớp xúc i á c cũng là như hồng thủy một loại càng không thể thu thập công kích hướng tần không hai người chớp mắt giao hòa có thể vừa như vậy ônu n làm cho người ta muốn ngừng mà không được người này động vừa hôn để cho tần không cũng có chút kinh ngạc không ngờ phong yên nhiên thật không ngờ chủ động bất quá cẩn thận vừa nghĩ năm đó phong yên nhiên vì luyện t i ể u mị hoạt thuật liền đem thân thể của mình loạ l ồ hơn phân nửa loại chuyện to gan này đều có thể làm ra loại này tiểu chủ động cũng quá phù hợp kia tính cách mị hoặc lớn mật rồi lại không mất ôn nhu cũng nhuộm không hơn chút nào khói bụi như yêu nữ nếu như tiến nữ tiểu đệ đệ ngươi cho rằng tỉ tỉ không dám sao phong yên nhiên khỏe miệng một tả lộ ra vẻ nụ cười tần không trong lòng hơi động một chút tiểu đệ đệ kia là bao nhiêu năm trước chuyện tình trong lòng hơi p h i ề n muộn cảm thụ được ngoài miệng hơn ấm cười nói hiện tại ta sớm đã đến ly phàm kỳ giai đoạn này mặc dù ảo mộng tu chân quốc độ có rất nhiều ly phàm kỳ nhưng bọn hắn ngăn không được ta ngươi hiện tại đến ly phàm kỳ phong yên nhiên chừng lớn mỹ lệ ánh mắt có chút không dám tin tưởng tần không cười cười đưa tiến vào ảo mộng tu chân quốc độ chuyện về sau nói một lần có thể nói từng bước kinh tâm có rất nhiều lần hắn cũng là thiếu chút nữa mộng tang hoàng tuyển điều này làm cho phong yên nhiên nhiều lần kinh hô cho không tần không một cái thật giống như đang trách tần không cái gì bất quá nhưng trong lòng vừa ngọt ngào rất nhiều chuyện chính là như vậy lúc ấy ta liên thủ với phi hoàng lão tổ đại chiến ảo mộng tu chân quốc độ hơn ba mươi tên ly phàm kỳ cùng kia vạn tượng lão tổ một gã ly phàm kỳ đại viên mãn cuối cùng hai ta người mặc dù chống đỡ hết nổi nhưng ta vừa ra tay lấy ra tụ lôi b u ồ n sinh sôi thay đổi cục diện không chỉ có như thế còn chiếm được rất nhiều bảo vật thần không cười nói phong yên nhiên nghe được tần không cuối cùng giải thích rốt cục thở phào nhẹ nhõm thần không ngươi quá mạo hiểm phong yên nhiên hơi cau mày nhìn thoáng qua tần không nay sau tần không lại cùng phong yên nhiên nói rất nhiều nói như phong yên nhiên theo như lời tần không có cùng với hắn cả đời tần không cũng sớm đã làm tốt tìm được một một chỗ yên tĩnh an ra chuẩn bị hắn mặc dù có một ít chuyện m u ố n bất quá có thể ổn định một cái trụ sở cùng với phong yên nhiên thỉnh thoảng bế quan tu luyện hoặc là đi làm một chút những chuyện khác hắn hiện tại trên người gánh nặng đã không nhiều lắm duy nhất bị hắn nhớ thương ở trong lòng chỉ có kia le que vài món kinh cựu muội là một việc diệp thiên anh từ đầu đến cuối cũng không có tự nói với mình làm cho mình muốn làm chuyện tình cùng với kia năm năm sau thiên tài trận chiến đầu tiên còn có chuyện thế sau tặng tư lan chứ nay bốn chuyện ngoài có thể làm cho hắn để ở trong lòng chuyện tình đã không nhiều lắm bất quá này bốn chuyện cũng gấp không được hắn còn cần mạnh hơn mạnh hơn thực lực kế hoạch cứu ra phong yên nhiên sau rồi cùng phong yên nhiên ấn lên một cái nhà Bế quan tu luyện rồi sau đó nữa nhất nhất giải quyết những thứ này chương hai trăm mười chín song tu đại điển nhân sinh đẹp nhất c h u y ệ n chớ quá cho có một hồng nhan chi kỷ trong ngực ôn nu chiếu cố mình không bỏ không rời theo mình vượt qua cả đời hắn thân là ly phàm kỳ sau này tu luyện sớm đã không phải là một sớm một chiều chuyện rất lâu chỉ có bế quan ngồi xuống có phong yên nhiên theo ở bên cạnh mình hắn ít nhất sẽ không cảm giác được tịch m ị n h tần không tìm một cái bí ẩn rừng cây cùng phong yên nhiên cư ngụ ở trong đó lấy tần không thực lực phất tay kiến tạo một cái t r ậ n pháp có thể đem vô số tu sĩ ngăn trở ở ngoại giới cùng phong yên nhiên bình tĩnh vượt qua mỗi một tấc thời gian n a y thời gian thoáng qua rồi biến mất trong trước mắt đã vượt qua một năm thời gian nay trong đó tần h không rất nhiều lần đi tìm quá kinh c ử u mội tung tích tuy nhiên nó không có bất kỳ tin tức kinh c ử u mội phảng phất nhân gian trừng phát rồi một loại làm sao cũng tìm không được hắn cũng có mấy lần đi tìm quá phi hoàng lão tổ câu hỏi phi hoàng lão tổ châu chấu có hay không nhìn thấy qua kinh c ử u mội nhưng là phi hoàng lão tổ cũng là lắc đầu hiển nhiên cũng không biết kinh cựu mội bóng dáng cũng là có mấy lần phi hoàng lão tổ làm như ngoạn vị nói có phải hay không muốn cùng phong yên nhiên thành đôi tu đại điển tần không cứu ra phong yên nhiên phi hoàng lão tổ cựu nhi cựu chi cũng là biết được như vậy là để cho tần không phát hiện mình tựa hồ quên một vấn đề trọng yếu một nữ tử quan tâm nhất đúng là danh phận thằng tư lan là như thế phong yên nhiên vừa làm sao có thể không là như thế tu sĩ trung song tu đạo lữ rồi cùng người p h à m lập gia đình giống nhau hắn thật đúng là không có chú ý những thứ này mặc dù phong yên nhiên chưa nói có thể hắn thật sự thiếu phong yên nhiên một cái song tu đại điển hắn giàu gì cũng là một gã ly phàm kỳ cùng người mình thích ở chung một chỗ kia tự nhiên là muốn quảng chiếu thiên hạ để cho người trong thiên hạ cũng biết này phong yên nhiên là hắn tần không nữ nhân bất luận kẻ nào cũng dính không được để cho phong yên nhiên mất đi một sợi lông đó chính là cùng hắn tần không gây sự với song tu này đại điển đưa đến tác dụng tự nhiên là không ít sau khi trở về tần không cũng hướng phong yên nhiên nói tới quá chuyện này phong yên nhiên trong lòng tự nhiên vui mừng vô cùng song tu này đại điện chuyện tình có thể nói là tu chân giới đạo lữ lập gia đình trình tự nếu như bất lực hành song tu đại điện báo cho thiên hạ người nào vừa biết nàng phong yên nhiên là tần không nữ nhân muốn không cần đó là không có khả năng http song tu này đại điện kết thành đạo lữ chuyện tần không tự nhiên là muốn thu xếp chỉ bất quá hắn đối với những chuyện này thật đúng là không quá quen thuộc chỉ có thể đi thỉnh giáo phi hoàng lão tổ phi hoàng lão tổ dù sao cũng là sống hơn ngàn năm nhân vật ở trong tu chân giới lịch duyệt còn mạnh hơn h ắ n thượng rất nhiều lúc này tần không cùng phi hoàng lão tổ hai người ngồi ở một cái phi hoàng lão tổ nhà mình trong đ ì n h viện phi hoàng lão tổ nghe được tần không theo như lời chuyện lúc này một cái hào sảng cười ha ha làm như ở cười nhạo tần không một loại không nghĩ tới tần lão đệ ngươi sống hơn ngàn năm thế nhưng vì song tu này đại điện chuyện tình d ầ u gì yên tâm chuyện này giao cho lão huynh cũng đủ ta định đem việc này quảng chiêu thiên hạ bất quá nói về này cử hành song tu đại điện tự nhiên là lên giá phí không ít linh thạch linh thạch chuyện không cần lo lắng thần không gật đầu chuyện này cũng không tốt giải quyết nói về song tu này đại điện kết thành đạo lữ chuyện là nhất định phải rộng khắp truyền điện ra tần lão đệ tốt nhất đem việc này truyền bá ra chỉ sợ chẳng qua là mấy câu nói giao tình cũng muốn báo cho đi qua song tu đại điện loại chuyện này cũng không nói ngày ngày nhìn thấy một chút tu sĩ đi thăm ra không cầm lấy hạ lễ lời của kêu bao nhiêu cũng nói không được mặt mũi ly phẳng kỳ tu sĩ hơn là không thể nào tay không đi qua đến lúc đó đạo hữu cũng có thể đền bù một chút trở lại phi hoàng lão tổ hơi có vẻ xảo trà nói thần không thấy b u ồ n c ư ờ i chuyện này hắn thật đúng là không nghĩ tới bất quá đây thật là có lý nhưng hắn tịnh không để ý những thứ này này cử hành song tu đại điện Chủ cho yếu là cho phong yên nhiên một cái danh phận mà để cho người trong thiên hạ biết phong yên nhiên là h ắ n tần không nữ nhân lấy hai ta người lực lượng cũng không phải buồn đem việc này truyền bá cả bắc giới bất quá này muốn mời đối tượng tự nhiên cũng là muốn thân là ly phàng kỳ muốn muốn mời ly phàng kỳ song tu đại điện cấp bậc tự nhiên không thể thấp này phổ biến t i ể u g i a hiện tại thiết mời linh trà linh r ư ợ u linh quả một loại tượng h phi hoàng lão tổ nói nga lao huynh tinh tế nói đến tần không cùng phi hoàng lão tổ đã sớm trở thành bằng hưu đang khi nói chuyện cũng không còn nhiều như vậy cố kỵ cùng câu thúc cũng tỉ như nói thiếp mời lúc ấy kia hảo mộng tu chân quốc độ muốn mời lao hình kia thiếp mời cũng là dùng thượng đẳng chất liệu gỗ làm thành nếu là lao đệ song tu đại đ i ệ n đặt ở hảo mộng tu chỉnh quốc độ trước kia kia tràng diện này có lẽ không nên quá lớn có thể tần lao đệ là đặt ở hảo mộng tu chân quốc độ sau này hơn nữa tần lao đệ cái này đạo lữ là hảo mộng tu chân quốc độ công chúa a phi hoàng lão tổ hơi hơi hí mắt con người tần không lúc này hiểu rồi ý tứ hắn vừa bắt đầu không rõ là người trong cuộc giả vờ không biết hơn nữa cũng không n g ầ m nghĩ nhưng là hiện tại vừa nghĩ cũng là hiểu rõ ra phong yên nhiên là ảo ngộng tu chân quốc độ công chúa chuyện này căn bản không che giấu được hắn tần không cưới phong yên nhiên mà đặt ở ảo ngộng tu chân quốc độ sau n à y sở làm s o n g tu đại đ i ệ n nhất định phải so sánh với ảo ngộng tu chân quốc độ mạnh phô trường cũng muốn cao nếu không khó tránh khỏi có lạc nhân c ầ u lưỡi đây là hắn cùng phong yên nhiên song tu đại điển hắn không thể không quan tâm kiếp này chỉ có một lần muốn làm sẽ phải làm lớn hơn một chút bị âm thầm n ạ o báng không bằng ảo mộng tu chân quốc độ hắn tại sao có thể nguyện ý bất quá này linh thạch cũng là một hết sức khó làm chuyện tình phi hoàng lao tổ mặc dù chưa nói vừa ý tư đã biểu đạt rất rõ ràng hắn tần không là một người có thể ảo mộng tu chân quốc độ nhưng là một quốc độ lực lượng này cách xa tự nhiên là không cần nói cũng biết nếu so với linh thạch quảng tri là sai mở ra rất lớn khoảng cách tần không mặc dù chiếm được ba trăm đồng cực phẩm linh thạch có thể nhược hà ảo mộng tu chân quốc độ một cái quốc độ nội tình so sánh với kia sai còn không phải là nhỏ tí t ẹ o đơn giản như vậy phi hoàng l a o tổ cũng lắc đầu nói chuyện này tất nhiên có chút phiền p h ứ c chỉ một nói thiếp mời ảo mộng tu chân quốc độ từng cái thiếp mời cũng là dùng vân lan chất tơ làm m à thành linh trả tất cả đều là ngâm ngàn năm linh thảo mà làm thành linh quả tất cả đều là tốt nhất chi thành tần đạo hưu nếu là quảng n g i thiên hạ hoa này phí chi tiêu thấp nhất cũng muốn hơn ngàn đồng cực phẩm linh thạch t ầ n không gật đầu không khỏi hơi c a o mày bất quá nhưng không ngờ phi hoàng lão tổ lúc này cười ha ha một tiếng nói mặc dù nói khó khăn có thể tần lão đệ sợ cái gì hai chúng ta giàu gì cũng là bạn cùng chung hoạn ạ n g ư ơ i cử hành song tu đại điện ta châu chấu há có thể nhìn cho dù táng ra bại sản cũng phải giúp ngươi kiếm đủ linh thạch tần lão đệ những ngày gần đây cử hành song tu đại điện tự nhiên không thể đi hướng những tu sĩ khác đi mượn linh thạch như vậy sợ là sẽ phải bị người nhà bán g bất quá lao huynh có thể cũng lúc hậu lao huynh giúp ngươi mượn cũng muốn mượn tới hơn ngàn đồng cực phẩm linh thạch hung hăng áp kia à o mộng tu chân quốc độ một bậc nay tần không trong lòng không khỏi cảm động nói vậy thì tạ ơn phi hoàng lao huynh đợi đến xong tu đại điển sau này tần không chắc chắn trả lại gấp đôi linh thạch ha ha tần lao đệ khách khí ta và ngươi giàu gì cũng là kề vai chiến đấu sinh tử chi giao ta phi hoàng lao tổ không nói nhất ngôn cửu đ ỉ n h nhưng cũng là nói là làm bắt đầu ta liền hướng lao đệ bảo đảm quá lại nói ly phàm kỳ đại viên mãn thực lực còn buồn lấy không được c ự c phẩm linh thạch lao đệ thân gia phong phú trả lại ta cũng không m u ộ n hiện tại chủ yếu nhất vẫn còn là lao đệ song tu đại đ i ể n chuyện song tu đại đ i ể n nhưng là trọng yếu chuyện không thể rơi xuống phi hoàng lao tổ cười nói tần không gật đầu nói phi hoàng lao huynh hôm nay chi rút tần không định nhớ ở trong lòng hắn biết phi hoàng lão tổ là đem mình cho rằng bằng hưu đối đãi nếu không vừa há có thể như thế tận tâm tận lực trợ giúp thậm chí không nể mặt đi mượn cũng phải giúp mình kiếm đủ đủ h i ệ n nhiên là giao tình ở chỗ này chuyện này ta chịu trách nhiệm giúp lão đệ thu xếp báo cho cả bắc giới lão đệ tựu đem việc này báo cho cho biết bằng hưu cũng đủ trừ lần đó ra chính là tìm một người thích hợp song tu đại điện đất về phần linh trả linh quả thiếp mời những vật này ta giúp lão đệ n g h ĩ biện pháp phi hoàng lão tổ trầm g ã i nói tần không gật đầu cũng không nói thêm cái gì phi hoàng lao tổ giúp hắn hắn đã nhớ ở trong lòng có chút lúc một chút trợ giúp cũng không cần không nên từ miệng trung nói ra như thế nào dạ dạ thượng vì bởi vì hạ vì tâm ý này liền vì nhân quả cho tâm cùng phi hoàng lao tổ thương lượng sau khi tần không trong lòng cũng sáng tỏ rất nhiều mặc dù chứa nhiều phiền thoái nhưng vì cùng phong yên nhiên hãng cử hành song tu đại điển kết thành đạo lữ chuyện này cho dù nữa khó khăn hắn cũng sẽ không lùi bước như phi hoàng lão tổ theo như lời hắn trong một tháng chạy không ít địa phương phàm lạc có mấy câu nói giao tình ly phàm kỳ cũng cáo chi đi ra ngoài n à y mở đầu chính là b ắ t phương tiên thành v ề phần tần không sở mang đi người là ảo mộng tu chân quốc độ công chúa chuyện này không có cách nào giấu diêm ở chỉ cần có một chút đầu góc người có thể đoán từ tần không ám sát bát hoàng tử lại đột nhiên tiến vào ảo mộng tu chân quốc độ công chúa trong đại điện tìm người hiện tại cử hành s o n g tu đại điện có thể hoàn toàn xác nhận chương hai trăm hai mươi thiếp thân tuân lệch chuyện này g i ấ u diếm không được tần không vốn cũng không tính toán g i ấ u diếm hiện tại song tu đại điện cử hành vậy thì cử hành sấm dậy đại khí một chút ít nhất lấy cá nhân hắn thực lực không thể thua cho hảo mộng tu chân quốc độ cả quốc độ tần không trong một tháng chạy lần mấy tu chân liên minh chỉ cần có giao tỉnh cho dù là ba lượng câu giao tỉnh tất cả cũng mời tới đây đều là ly phàm kỳ tự nhiên không ai không để cho ba phần tính tôi ứng tần không chi mời phượng lâm t i ề u cùng vương hạng vợ chồng cùng tần không đều là thiên nhai giải đất ly phàm kỳ tu sĩ cũng là cũng giúp một chút bận rộn đem thiên nhai giải đất chứa nhiều ly phàm kỳ tu sĩ cũng gọi tới đây coi như là thổi p h ồ n g người chàng người này khí thượng tự nhiên cũng là không thể thua cho ảo mộng tu chân quốc độ càng nhiều càng tốt bên mới có thể chỉ là một tháng ít nhất thấy mười mấy ly phàm kỳ tu sĩ trong đó chín thành đô không cự tuyệt chỉ có một số nhỏ cùng ảo mộng tu chân quốc độ bao nhiêu có chút giao tình ý không tốt tham gia tần không song tu đại điện có lệ cự tuyệt thần không trong lòng rõ ràng không thể nào cưỡng cầu đem việc này làm thỏa đáng sau tần không chính là tìm kiếm một chỗ song tu đại điện cử hành đất lấy hắn ly phàm kỳ thực lực chuyện này tự nhiên không khó hai ngày thời gian liền làm thỏa đáng n à y trong đó phi hoàng l a o tổ cũng đem chuyện làm thất thất bát bát cũng là giúp tần không không ít bận rộn phi hoàng l a o tổ sống mấy ngàn năm địch nhân tuy nhiều thật có chút giao tình ly phàm kỳ tu sĩ nhiều hơn mặc dù bằng hữu chân chính chỉ có tần không một người nhưng cho dù là có nói ba s ạ o giao tình tu sĩ tất cả cũng đáp ứng chuyện này dù sao phi hoàng lão tổ hung danh bên ngoài ít có người dám cự tuyệt phi hoàng lão tổ muốn mời chỉ một phi hoàng lão tổ sở mời người cũng không thua ba trăm tên trừ lần đó ra chính là thiếp mời chân chính có dùng được vẫn còn là thiếp mời một khi thiếp mời phát ra kia giống như gặp người một loại một truyền mười mười truyền một trăm mà dựa theo quy củ này thiếp mời nhất định phải phát ra bao nhiêu cũng g i ả i tu sĩ thể diện phi hoàng lao tổ cũng tìm người chế luyện t h i ế p mời này t h i ế p mời chất liệu gỗ tự nhiên không thể thua cho ảo mộng tu chân quốc độ ảo mộng tu chân quốc độ dùng vân lan chất tơ làm t h i ế p mời phi hoàng lao tổ hẳn là tốn hao đại gia cao dùng kim cương chất tơ làm n à y tranh lệch có thể nói là lớn một cái bậc thang dĩ nhiên này linh thạch hao phí cũng là một khoản rộng lượng kim cương t i hết sức hiếm thấy nếu là số ít lượng cũng là không cần lo lắng nhưng là chế luyện t h i ế p mời nhưng là một khoản không nhỏ số lượng cả thẻ xài hơn hai trăm cực phẩm linh thạch mới vừa siêu tập cộng thêm chế luyện đem việc này bắt lại vừa làm những thứ khác nhiều hạn chế không nhiều hạn chế chuyện cả thẻ xài một nghìn tám trăm đồng cực phẩm linh thạch phi hoàng lão tổ có thể nói táng ra bại sản đem trên người mình tám trăm đồng cực phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra tần không cũng đem trên người mình thân ra toàn bộ lấy ra dù vậy phi hoàng lao tổ cũng là thiếu đặt mông s a u trái lần này song tu đ ạ i điện phi hoàng lao tổ xuất lực tuyệt đối chiếm cứ hơn phân nửa tần không tự nhiên không thể nào quên mất đ ê m này ân đức yên lặng nhớ ở trong lòng thời gian từng điểm từng điểm đi qua thiếp mời cũng đều đã phát ra có danh tiếng thế lực cũng phát một lần quyết định ba ngày sau song tu này đại điện chính thức bắt đầu này sở làm ngày chính là thiên n g a i giải đất cao nhất ngọn núi thiên cực núi thiên cực giả mã mổ tổn là phượng dương tông địa bàn thân ở thiên n g a i tu chân liên minh bên trong có thể tần không cùng phượng lâm tiểu vợ chồng giao tình không tính là nông cạn mới vừa vừa mở miệng phượng lâm tiểu vợ chồng cũng chưa có nửa phần cự tuyệt đem thiên cực núi cấp cho tần không thiên cực núi làm thiên nhai giải đất cao nhất ngọn núi cao tới văn trượng tự nhiên cũng không bôi nhọ trận này song tu đại điển nói ra nay thiên cực núi bàn về độ cao ở bắc giới cũng là đứng hàng thượng top mười trong lúc này tần không vừa hỏi thăm phượng lâm tiểu vợ chồng song tu thượng quy củ dù sao phượng lâm tiểu vợ chồng nếu xác lập vợ chồng quan hệ đích thị là cử hành quá song tu đại điển hắn hỏi thăm này hai cái người trong cuộc nếu so với hỏi thăm người khác mạnh hơn rất nhiều tần không không có song tu quá hỏi chuyện này phượng lâm tiểu vợ chồng cũng không kinh ngạc đem này một chút phải chú ý quy củ nói một lần t ầ n không cũng nhất nhất hiểu trong tu chân giới thực lực mới vừa rồi là đệ nhất danh cho nên song tu đại điện cử hành lúc nam nữ cũng muốn tại chỗ cùng một chút tu chân quốc độ bất đồng tu chân quốc độ có tu chân quốc độ quy củ của mình hơn nữa đó là lập gia đình cũng không phải là song tu chân chính song tu đại điện chính là như mới vừa nói nam nữ cũng muốn tại chỗ nữ cũng không cần che đi mặt m ũ i ở tu chân giới thực lực vi tôn nam nữ tự nhiên ngang hàng dĩ nhiên còn dư lại cũng chỉ là đi lên một cái đi ngang qua sân khấu phượng lâm kiểu vợ chồng cũng đã nói đây cũng là phượng lâm kiểu vợ chồng nguyên nói tần không còn nhớ rõ đệ mội tu vi không cao đi lên một chút đi ngang qua sân khấu sẽ làm cho kia thối lui cũng đủ dù sao tần huynh đệ sở mời người cũng là ly phàm kỳ tu sĩ ly p h ả m kỳ tu sĩ bao nhiêu có chút nạo khí hơn nữa thực lực xê xích ở trong lời nói khó tránh khỏi có có rất nhiều câu thúc sợ là sẽ phải chọc cho rất nhiều người không thích thần không trong lòng cũng hiểu nhưng nhược phong yên nhiên ở song tu đại điện thượng ngốc đã lâu kia không nói lời nào cũng không ra thể thống gì ly p h ả m kỳ cũng không có thể thì làm như không thấy này một nói chuyện với nhau thực lực đặt ở nơi nào vừa lộ vẻ quá mức l u n g túng ly p h ả m kỳ đều có được của mình nạo khí tự nhiên không thể để cho người khác lung túng hắn cũng không cách nào tránh khỏi những thứ này tu chân giới nhiều hạn chế quy củ quá nhiều nhưng cũng vứt bỏ không được bất quá này đi ngang qua sân khấu tự nhiên là muốn đi hắn vừa âm thầm chuẩn bị rất nhiều thứ cả thiên cực núi cũng lộ vẻ ánh đèn khắp núi đỏ một mảnh một tường đạo trận pháp làm bằng thành nhạc khí cũng là từ trong núi chuyển xuống giống như xa xôi trong tiên cảnh xinh đẹp khúc mà làm cho lòng người sống vui vẻ nay tự nhiên là tần không sợ chuẩn bị trừ lần đó ra phi hoàng lao tổ lại càng vì song tu này đại đ i ể n suy nghĩ sửng sốt tìm hơn ngàn tên trúc cơ kỳ v ụ nữ vóc người đều làm đầu thượng c h i thành mà vẻ thùy mị không nói tuyệt hảo tất cả đều là thượng đẳng ở cả trong núi ca múa phối hợp đại trận truyền lại nhạc khúc không khỏi ở đại khí trung hình dạng lộ vẻ chi tiết có chân nay c h i âm c h i kỷ thác nước vừa sấn thác mị nữ giai nhân hát vang bạn n h ả mà thiên cực núi cao vút trong mây huống chi đem trong núi sấn thác nếu như tiên cảnh loại mỹ lệ ngay cả phượng lâm tiểu vợ chồng cũng rất là than thở ít nhất đang giận c h i ế n trận tần không đã vượt xa ảo mộng tu chân quốc độ linh trà linh diệu linh quả cũng là tốt nhất chi thành một chút chi tiết thượng tất cả cũng bị phượng lâm tiểu vợ chồng nói điểm tần không cũng đều nhất nhất tự định giá nay thời gian thoáng qua rồi biến mất trong c h ư ớ c mắt chính là ngày thứ ba tần không cùng phong yên nhiên s o n g tu đại điển bắt đầu cuộc sống s ở tới tu sĩ tự nhiên là lục t ụ một tên tiếp theo một tên thấp nhất tu vi tuy là nguyên anh kỳ đại viên mãn nhưng cũng là thanh danh bên ngoài cố nhiên không phải là ly p h ạ m kỳ nhưng trong tay bao nhiêu có chút luyện khí trận pháp chờ các chủng dài hạn g mới vừa bị mời ở đây những thứ này nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên là bội cảm có thể diện dĩ nhiên thật sớm đi tới thiên cực núi chẳng qua là ngày thứ ba mới vừa thái dương mới sinh n à y tu sĩ đã tới rồi có khoảng mấy trăm tên chỉ bất quá những thứ này chẳng qua là trong đó non nửa mà thôi tần không không vội không chậm ngồi trong phòng thần thức đem hết thệ thu hết vào mắt tu sĩ càng ngày càng nhiều cũng bị nhân tình vào nghỉ ngơi địa phương từng cái từng cái trò chuyện uống linh trà linh rượu cười nói chuyện với nhau t ầ n không ta thật đúng là có chút khẩn trương phong yên nhiên kéo tần không cánh tay mắt to nhìn tần không sắc mặt trở nên hồng kia vừa có cái gì khẩn trương tần không lắc đầu nói đến thời gian ngươi hãy cùng ta liền hành nghĩ đến cũng không ai dám ở của ta song tu đ ạ i điện thượng quấy dối bất quá cũng không đúng làm sao ngươi còn la ta tần không ta làm sao cảm giác s ư n g hô này có phải hay không nên đổi lại một chút mới đúng nói xong lời cuối cùng tần không giọng nói biến thành trêu chọc ha ha nợ nụ cười phong yên nhiên liếc tần không một cái có thể bắt được tần không đích tay cánh tay rồi lại khẩn nhất phân đột nhiên chớp mắt một cái nhìn tần không miệng đỏ mà cắn thần cười một tiếng nói tiểu đệ đệ người thân làm vợ la là trượng phu tiểu đệ đệ kia muốn còn thể thống gì thần không chứa giận dữ hư lệnh nói phong yên nhiên tự nhiên biết tần không ở giả bộ tức giận lúc này ánh mắt chuyển động như tiếng chuông loại nụ cười đột nhiên vang lên nói được rồi phu mạng khó khăn vi thiếp thân tuân lệnh phu quân để cho thiếp thân la phu quân kia thiếp thân tất nhiên không thể làm lịch phu quân ra lệnh la một cái cho vi phu nghe một chút thần không kê vào lỗ thai nói phu quân phong yên nhiên n u nhược tận xương thổ khí như lan khiếp người tiếng l ỏ n g n u mị thanh âm trộn lẫn trời xanh mị hoặc giống như đến từ trong tiên cảnh nhạc khúc đột nhiên bay vào tần không trong lỗ thai t h a n h âm này thậm chí để cho tần không xương cũng mềm n ũ n g ra biến sắc chọc cho phong yên nhiên khanh khách thẳng cười lên mà đúng lúc này một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện từ thiên cực ngoài núi truyền h ì n ra thanh âm này xa xa chuyển đến không có không biểu hiện đại phái đầu phồn tinh đệ nhất thiên tài kiếm phong không đến chương hai trăm hai mươi mốt đế thanh cung người tới phồn tinh đệ nhất thiên tài kiếm phong không đến kiếm phong không đến tin đồn kiếm phong không thân là phồn tinh đệ nhất thiên tài hiện tại tục chuyển nói đã đạt đến cách phàm hậu kỳ có thể nhìn lên chi người l ắ c đ ắ c không có mấy chẳng lẽ này tần không có thể làm cho hắn nhìn lên nếu thật như thế này tần không tất nhiên như lời đồn đái như vậy không là một dễ t r e o người rất nhiều người trong lòng đồng thời nghĩ đến phồn tinh tu chân liên minh đệ nhất thiên tài kiếm phong không ngoài mặt nói là phồn tinh đệ nhất thiên tài có thể tất cả mọi người biết kiếm phong không là bắc rơi số một số hai thiên tài thứ nhất thân thực lực đã sớm thoát khỏi người trẻ tuổi có thể đạt tới cực hạn chỉ có thế hệ t r ư ớ c cường giả mới có thể địch nổi hiện nay thầm thậm chí đã tiến vào cách phàm hậu kỳ kỳ thực lực cũng tạo cho kia ngạo khí có thể nhìn lên người le que không có mấy thế hệ t r ư ớ c trung đô không ai nhắm chúng lên kỳ thực lực có thể nhìn lên người tự nhiên là rất ít nhưng là này kiếm phong không thế nhưng ở tần không song tu đại điện thượng xuất hiện như vậy nói cách khác này kiếm phong không cho tần không cái này mặt m ũ i nói một cách khác kiếm phong không để mắt tần không lúc này tần không nghe tiếng cũng sớm đã đi rồi đi ra ngoài hắn vốn cho là kiếm phong không cùng hắn hai ba câu giao tình không nhất định sẽ đến lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng thật đúng là thưởng cái này mặt đi tới nơi đây vì mình tăng nhất phân mặt mũi nói về hiện tại vừa mới bắt đầu đi tới hắn s o n g tu đại điện cách phàm hậu kỳ t i ể u đã có hai người phi hoàng lão tổ là một người n à y kiếm phong không cũng là một người tăng lên ở nhân khí thượng đã hoàn toàn không thua cho kia h ảo mộng tu chân quốc độ ha ha ha thần không kiếm phong không thấy tần không đi ra lúc này một cái hảo sảng cười to kiếm phong không tần không ánh mắt cũng ngó chừng đối phương lộ ra nụ cười kiếm phong không là nổi danh hảo sảng đại khí nhất không câu n ệ tiểu tiết kiếm phong không có thể tới này hiển nhiên là để ý mình đem mình cho rằng bằng hữu hắn vừa làm sao có thể mất hứng kiếm phong không rơi vào mặt đất nói nghe nói ngươi cùng ảo mộng tu t r â n quốc độ công chúa lập gia đình ta liền xác nhận hạ xuống ta vốn là trước khi đến đóng băng thế giới đi tìm kêu cựu khiêm trên đường mới vừa vừa nghe nói ngươi song tu đại điển t i ể u riêng chạy về vậy cũng đa tạ múi nhọn không hình mặt múi thần không cười to ngươi là trẻ tuổi t r u n g ta rất ít nhìn lên người ngươi song tu đại điển ta làm sao có thể không tới tham gia kiếm phong không giống như trước h à o sảng cười to lời này nhìn như bình bình đạm đạm nhưng rơi xuống sau cũng là khiến cho người ở chỗ này không khỏi một cái kinh hãi bởi vì kiếm phong không theo như lời tần h không dĩ nhiên là trẻ tuổi t r u n g hắn rất ít nhìn lên người t i ê u ý tứ khởi không phải là nói tần không cũng là trẻ tuổi ít nhất số tuổi so với kiếm phong không, không kém h ô n g k là bao nhiêu lúc nào trẻ tuổi chung vừa xuất hiện một gã tuyệt thế thiên tài chẳng lẽ lấy cùng kiếm phong không xê xích không nhiều được số tuổi giống như t r ư ớ c cũng là ly phẳng kỳ thực lực nay tần không tiền một thời gian ngắn mới vừa đại náo một cuộc ảo mộng tu chân quốc độ kỳ thực lực tự nhiên mạnh không có biện pháp nói ngay cả không có kia tụ lôi b u ồ n cũng là cũng giống như thế người này kiếm phong không rất ít nhìn lên một người hắn hôm nay tới đây đã chứng minh tần không có này thực lực để cho kia nhìn lên phải biết rằng coi như là ly phẳng kỳ đại viên mãn kia vạn tượng lao tổ kiếm phong không cũng chẳng thèm ngó tới n à y t ầ n không nghĩ đến tuyệt đối có ba phần bản lĩnh kỳ thực lực định không thể nào biểu đạt xuất nhập mặt ngoài như vậy rất nhiều người trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn nếu là tần không sống hơn ngàn năm vậy bọn họ đến không có gì cố kỵ nhưng là để cho kiếm phong không nhìn lên người vậy thì phải nghĩ kỹ n à y kiếm phong không dù sao cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt mà kỳ thực lực có vô số người sợ h ã i tư cách không đúng n à y tần không như tất nhiên đúng như kiếm phong không theo như lời thật là trẻ tuổi như vậy cái kia cờ tướng người sáng lập tên cũng gọi là tần không chẳng lẽ nói người này chính là cờ tướng người sáng lập rất nhiều người mới vừa nghĩ tới vừa mạnh mẽ một trận kinh hãi bọn họ vốn tưởng rằng là cùng tên bố trí nhưng là trước mắt tần không cũng là trẻ tuổi t à i đẹp như vậy này thì không thể nữa coi như là trùng hợp người trước mắt rất có thể chính là truyền thuyết kia t r ù n g cờ tướng khai sơn thủy tổ tần không cờ tướng người sáng lập ha ha đó không phải là tần không huynh không kiếm phong không cười ha ha tìm một vị trí ngồi xuống khi hắn lời này chứng thật tần không chính là cờ tướng người sáng lập lúc rất nhiều người ánh mắt tất cả cũng vào lúc này chợ to trong lòng run lên rõ ràng là chấn động vô cùng quả nhiên là kia cờ tướng người sáng lập tần không nhìn một đôi khiếp sợ hai mắt Cười lắc đầu, lúc này phong yên nhiên đã ở bên cạnh, kéo cánh tay hán, chỉ bất quá cũng không có nói nói, vẫn ngốc ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn hết thảy, rất nhiều người mặc dù chú ý tới, nhưng không nói tiếng nào, để tránh l u n g túng. Ha ha, tần không hinh, ngươi song tu đạo lữ, nhưng là làm cho người ta mọi cách ghen tị với a. Phi hoàng lão tổ lúc này cũng đi tới, cười ha ha. Phi hoàng lão tổ là tần không bằng h ư u tần không tự nhiên cũng là cười to nên đón. Mà cả thiên cực thiên đối. cũng lâm vào một đoạn tiểu bình yên lặng trong không lâu sau mặc dù khôi phục bình thường có thể mỗi người trong lòng đều có được ý nghĩ của mình tóm lại bọn họ cho là này tới tham gia tần không song tu đại điện tuyệt đối là giao hảo tần không cơ hội tốt nếu là ở bắt đầu bọn họ có lẽ chẳng qua là cho tần không ly p h ạ m kỳ một cái mặt mũi dù sao tần không trong tay có tụ lôi b u ồ n đã không phải là bí mật ngại từ các loại nguyên nhân không thể không đến tham gia nhưng là hiện nay bọn họ cảm giác đi tới tần không song tu đại điện thượng cũng không thiệt thòi giao hảo tần không tuyệt đối nếu so với không giao tốt tần không có rất lớn t r a n h lệ h lúc này tất cả đều là từng cái từng cái cười lên tiếng cùng tần không nói chuyện với nhau hơn có một chút cũng là ở song tu đại điện cũng không chính thức trước khi bắt đầu lấy ra lễ vật nghe nói tần không đạo hưu song tu đại điện phương mộ đã sớm chuẩn bị song lễ vật ta hỏi thăm q u ý phu nhân thích liên hoa vật này tên là theo liên hoa song tu đại điện còn tịnh không chính thức bắt đầu vật này cũng không phải là hạ lễ mà là phương mẫu vì quý phụ nhân đặc biệt mà chuẩn bị nay họ phương tu sĩ nhìn về phía phong yên nhiên trong tay xuất hiện một đoá tiểu liên hoa này liên hoa toàn t h ầ n tinh khiết giống như vạn bùi bất nhiễm đ ặ t ở họ phương tu sĩ trong tay từ đầu đến cuối cũng không bị lây nhất phân cho bùi phong yên nhiên thấy này theo liên hoa trên mặt lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng nhưng lại là nhìn về phía tần không đang đợi tần không đáp án ha ha phương huynh thật là tốt ý ngươi tự nhiên là muốn đón lấy Tần không đối với họ phương tu sĩ tiểu lễ vật cũng không có cự tuyệt hắn cũng lời đi đến trông nom những thứ kia phong yên nhiên yêu thích liên hoa vô luận ở khi nào đất hắn cũng có kế tiếp cho phong yên nhiên cho rằng lễ vật rất nhiều người thấy họ phương tu sĩ lấy ra liên hoa cho phong yên nhiên mà phong yên nhiên như thế vui mừng cũng là thầm hận tự mình tới lúc vì sao không đánh t r ư ớ c dò dò thàm phong yên nhiên thích gì này nghi dung liên hoa không coi là cái gì chỉ là một giàu có linh tính linh hoa dị thảo tác dụng duy nhất chính là không dính cho bụi thủy trung cũng có thể biểu đạt ra nhất làm sạch liên hoa diện mục đối với ly phảm kỳ tu sĩ mà nói tự nhiên không coi là cái gì có thể cũng chính là vật này chiếm được tần không thật là tốt cảm bọn họ trong lòng tự nhiên âm thầm hối hận nếu là thật sớm hỏi tham há có thể như thế bất quá bọn hắn không biết kia họ phương tu sĩ cũng là âm thầm lau mồ hôi hắn nơi nào là riêng hỏi tham hắn vốn là thiên ngai giải đất tu sĩ phong yên nhiên năm đó vì phồn tinh đệ nhất mỹ nữ hắn đi quá một lần phồn tinh dũng thần thức nhìn thấy qua một lần lúc ấy cũng không để ý nhưng là tu sĩ có đã gặp qua là không quên được gốc dễ dẫn chuyện này hắn cũng là vừa mới nhớ tới nếu không phải kiếm phong không tới đây hắn tự nhiên không sẽ như thế giao hảo này nhớ tới sau tự nhiên là lật một chút túi đựng đồ đem trên người duy nhất liên hoa mà lấy ra đưa cho phong yên nhiên kia nói là cố ý chuẩn bị bất quá là vì kiếm được tần không hảo cảm thôi ha ha ta cũng vậy riêng vì quý phụ nhân chuẩn bị một đoá liên hoa này liên hoa tên là phiêu hương liên hoa nghe tên này chữ nói vậy quý phụ nhân cũng biết này liên hoa hiệu quả sao nho nhỏ lẽ mọn không được kính ý kia tần mỗ t i ể u tại này thay thế nhà vợ tạ ơn đạo hữu kia họ phương tu sĩ sau không ít dở túi đựng đồ trong túi chữ vật có liên hoa người chỉ cần này liên hoa nhìn quá khứ cũng lấy ra tiến lên đưa cho phong yên nhiên thậm chí có một số người đem liên hoa loại pháp bảo cũng tặng đi ra ngoài điều này làm cho phong yên nhiên trong lòng vui sướng vô cùng nàng yêu thích nhất liên hoa từ thì ra đến hiện tại vẫn luôn là tần không thấy phong yên nhiên cao hứng trong lòng tự nhiên cũng cao hứng vô cùng khoảng cách song tu đại điện chính thức bắt đầu còn có một thời gian ngắn ly phạm kỳ tu sĩ cũng nữa lục tục đến không lâu sau này thiên cực trên núi tự tụ tập hơn ngàn tên ly phạm kỳ tu sĩ trong chuyện này không thiếu có một chút cách phàm hậu kỳ bất quá ly phạm kỳ đại viên mãn nhưng là không có đi lên một cái h i ệ n nhiên là xem thường tần không bất quá chỉ một tới một người kiếm phong không cũng đem kia h ảo mộng tu chân quốc độ triệt triệt để để so đ ấ u dưới đi này ly p h ạ m kỳ tu sĩ càng ngày càng nhiều tần không tính toán một cái còn kém một thời gian ngắn có thể tuyên bố song tu đại điện bắt đầu bất quá đang lúc này mọi người ánh mắt cũng là đột nhiên vừa mở mỗi người trong ánh mắt đều có được mãnh liệt khiếp sợ này khiếp sợ so với mới vừa kiếm phong không cùng biết được tần không là trẻ tuổi ly p h ạ m k ỳ lúc còn muốn khiếp sợ nhất phân này khiếp sợ ngọn nguồn là đến từ thiên cực ngoài núi đang tại ở gần thanh âm mà chủ nhân của thanh âm này đã nhích tới gần thiên cực núi nhưng từ đầu đến cuối không có người nào phát giác đế thanh cung đế ngũ trưởng l ã o đến chương hai trăm hai mươi hai kỳ tinh tử tới chơi đế đế thanh cung ta không nghe lầm chứ ta và n g ư ờ i thân là ly phàm kỳ vừa làm sao có thể nghe lầm tin đồn đế thanh cung có chín đại trưởng lão từng cái trưởng lão cũng là vượt xa ly phàm kỳ đ ặ t tới trong truyền thuyết thoát thai kỳ đế thanh cung c u n g chủ hơn là có thêm tuyệt cường thực lực hiện nay đế thanh cung đế ngũ trưởng lao tới đây đó chính là đại biểu đế thanh cung hướng tần không chúc mừng lúc này phi hoàng lão tổ kiếm phong không cùng với chứa nhiều ly phản kỳ đều không thể che giấu lộ ra vẻ khiếp sợ đế thanh cung hai tên không người nào không biết tùy tiện ra một cái trưởng lão cũng đủ để giết hết bất kỳ một cái nào thế lực không người nào có thể ngăn h ư ớ n g chi kia sau lưng còn đứng một gã thực lực như vậy thế lực hướng tần không chúc mừng cho dù tần không s o n g tu đại điện thượng không có một người tới chúc mừng chỉ này một cái chúc mừng vậy cũng hoàn toàn đủ để đem ảo mộng tu chân quốc độ đẻ xuống này một cái đế thanh cung hàm lượng nếu so với một cái thoát thai kỳ cao hơn tự nhiên không khỏi khiếp sợ ngay cả hiện tại tần không cũng hết sức kinh ngạc trên mặt không có thay đổi thần sắc vừa ý chung cảnh giác đã sớm dâng lên hán cùng với truyền thuyết này bắc giới cao nhất thế lực tố không quen biết một k i a giao tình cũng không có đối phương thân là bắc giới cường thế nhất lực thế nhưng hướng mình chúc mừng ngoại nhân mặc dù cũng cho là hắn cùng đế thanh cung có giao tình có thể chính hắn rõ ràng hắn và đế thanh cung một chút giao tình cũng không mà lúc này k i a đế ngũ trưởng lao rốt cục phủ xuống ở thiên cực núi một cỗ khổng lồ huy áp đột nhiên giáng xuống ánh vào trong mắt mọi người đây là một mặt mày hồng hào lao giả vóc người hơi có vẻ hơi mập mày rậm đại thai nhìn như hoà ái nhưng có thể từ kia chân mày trung quan sát đến vẻ sát khí mãnh liệt đây là dết ra tới sát khí không giận tự uy vạn bối tham gia đế ngũ t r ư ở n g lão tần không phản ứng nhanh nhất lúc này cung kính một xá ánh vào trước mắt có thể là một hàng thật giá thật thoát thai kỳ không có nửa phần làm bộ còn lại ly phàm kỳ tất cả cũng tất cả đều kịp phản ứng đều là một cung kính hô lên tiền bối bao gồm kiếm phong không ở bên trong kiếm phong không tôn trọng thực lực gặp phải so sánh với kia cừng giả trong lòng một cách tự nhiên bay lên kính ý tự nhiên không thể nào không cung kính đây là tu chân giới quy củ cũng là quy củ của hán ít nhất đối phương bây giờ còn mạnh hơn hắn kia đế ngũ trưởng lão cũng không thay đổi t h ầ n sắc trong ánh mắt hiện lộ ra trong khung sắt khí lúc này chậm rãi quét nhìn một vòng ai là t h ầ n không lời này từ đế ngũ trưởng lão trong miệng nói ra tản ra cực mạnh huy áp ta là thần không từ trong đám người đứng ra nha dĩ nhiên là ly phan kỳ đế ngũ trưởng lão chân mày trung hiện lên vẻ kinh ngạc chật lóe rồi biến mất cũng không có người phát hiện lúc này nhìn đứng ra t h ầ n không hiếm thấy cười cười nói Tiểu tử cũng là có chút cũng có môn là đang ạ o tuổi không lớn lắm, thành tiểu có chút không nhỏ, thân thể cũng rất cổ quái, cũng là một t quái, cổ không không kỳ. nhỏ, h lớn cũng cũng lắm, là ly là có Đây đế h c u n đưa Đang ngươi cho cầm hạ lễ, cầm lấy.、Đang、khi nói chuyện trong tay của hắn xuất hiện một cái màu đỏ túi đựng đồ này màu đỏ trong túi chữ vật không biết được gì thế ở đế ngũ trưởng lao trong tay trong chốc lát đã đến tần không trong tay cực kỳ quỳ dị tần không cũng không có kịp phản ứng nhìn trong tay túi đựng đồ là thật sửng sốt một chút nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh tự nhiên không thể nào ở loại chuyện này thượng không may xuất hiện trong lòng mặc dù kinh ngạc đối phương vì mình đưa tới hạ lễ nhưng vẫn là lúc này một cái cung kính đa tạ tiền bối đế ngũ trưởng lão tựa hồ cũng không linh tỉnh cười lạnh một tiếng nói ngươi cũng không nên đa tạ ta lấy ngươi chính là ly phản kỳ thực lực còn chưa có tư cách để cho ta đế thanh cung coi trọng mắt duy nhất còn không sai biệt lắm chính là số tuổi nói quá khứ sở dĩ hướng các ngươi đó là do người khác dứt lời lời này đế ngũ trưởng lão vung tay lên không có nửa phần dừng lại quanh thân lóe lên một chút c ồ n sáng trong c h ư ớ c mắt t i u biến mất ở trong mắt mọi người lúc này đế ngũ trưởng lão đã sớm không biết tới nơi nào đi đứng ở giữa không trung lắc đầu nàng sợ biểu đạt ý tứ hẳn là chính là hướng tần không xong tu đại điện chúc mừng bất quá đế ngũ trưởng lão lẩm bẩm tự nói bất quá sau một k h ắ c ánh mắt của hắn đột nhiên vừa mở đột nhiên xoay người hai mắt khẽ nheo lại sắc ý đột nhiên lóe lên, lên ra bất quá trợn này sát ý tự biến mất đi xuống bởi vì trước người của hắn không biết ở khi nào xuất hiện một người người nọ là một người trung niên nam tử người mặc áo vải nhìn như đi bình bình đạm đạm van bối bai kiến kỳ tinh tử tiền bối mới vừa có nhiều mạo phạm mong rằng kỳ tinh tử tiền bối bao dung đế ngũ trưởng lao thấy người trước mắt lúc này một cái cung kính không dám chậm trễ chút nào lúc này trong tim của hắn có thể nói là một phen ngập trời sóng gió kỳ tinh tử ra hiện tại cái chỗ này kia hơn phân nửa chính là đi tham gia tần không song tu đại điện người khác có lẽ không biết kỳ tinh tử thực lực chân thật nguyên anh kỳ cùng kỳ tinh tử cùng thế hệ tương xứng ly phẳng kỳ cũng cho kỳ tinh tử cùng thế hệ tương xứng thoát thai kỳ cũng là như thế nhưng là cũng chỉ có đế thanh cung bên mới tránh thức rõ ràng kỳ tinh tử thực lực chân chính đó là vượt qua thoát thai kỳ đỉnh cao thủ áo vải trung niên nam tử chính là kia kỳ tinh tử lúc này chậm rãi cười nói tiểu ngũ không nghĩ tới các ngươi đế thanh cung thế nhưng cũng hướng tần không đi truyền đạt hạ lễ nhìn rằng rớp là vừa mới đưa xong hạ lễ trở lại chẳng lẽ các ngươi đế thanh cung cùng kia tần không có chút giao tình không thể chúng ta đế thanh cung cũng là cùng kia tần không không có nhiều giao tình chẳng qua là đế ngũ trưởng lao nói đến một nửa đột nhiên vừa nhìn chung quanh tựa hồ phía sau có cái gì bí ẩn lời của một loại hướng kỳ tinh tử truyền âm nói đi kỳ tinh tử nghe xong hơi sững sờ trận một bộ rợ khóc r ợ cười bộ dáng nói thì ra là như vậy bất quá thật đúng là có chút ít ý tứ tốt lắm ngươi rời đi thôi ta cũng vậy muốn hướng tần không đi đưa hạ lễ thay ta hướng đế thanh thiên lão nhân kia để hỏi cho tốt ngày khác thượng đế thanh cùng cùng hắn đánh cờ hai cụ vậy vãn bối tựu cáo từ trước đế ngũ trưởng lao đối mặt kỳ tinh tử phảng phất một đứa bé con đối mặt đại nhân một loại đại khí không dám thở gấp hạ xuống đang khi nói chuyện cung kính lại lui kỳ tinh tử gật đầu chật nhìn về phía thiên cực núi một cái nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh chỉ một thoáng biến mất ở trong thiên địa lại một lần nữa xuất hiện lúc t i ể u đã đến thiên cực núi tốc độ kia cực nhanh không thể chậm cho đế ngũ trường lão thậm chí chẳng qua là h ơ i hợt cũng muốn so sánh với người trước mạnh hơn rất nhiều lần thật giống như cũng không có người phát hiện ta kỳ tinh tử lắc đầu chật tản ra cả người lực lượng đem tu vi áp chế đến ly phàm kỳ hắn đem quanh thân lực lượng phát ra mở giờ này k h ắ c này mới vừa có người chú ý tới thiên cực trong núi tựa hô lại thêm một người cái nhìn này nhìn lại cũng là hành động cả kinh này người trước mắt rõ ràng không phải là kia kỳ đạo đệ nhất nhân kỳ tinh tử sao ha ha ha nguyên lai là người kỳ tinh tử lão gia này phi hoàng lão tổ thấy kỳ tinh tử lúc này một cười ha ha h i ệ n nhiên cùng n à y kỳ tinh tử có chút giao tình kỳ tinh tử cũng là cùng mọi người chuyện trò vui vẻ không ít người muốn cùng kỳ tinh tử đánh cờ mấy cục chỉ bất quá ngại từ đây là tần không song tu đại điện mới cũng không đem trong lòng ý tứ biểu đạt đi ra ngoài bất quá không ít ly phàm kỳ cũng là muốn đánh rất xuống kỳ tinh tử này một cái kỳ đạo đệ nhất nhân vị trí tần không lại một lần nữa nhìn thấy kỳ tinh tử trong lòng cũng thật là vui mừng cùng kỳ tinh tử hàn huyên thật lâu kỳ tinh tử năm đó mặc dù không có rõ rệt cứu tánh mạng của mình có thể một trưởng kia đem mình đánh bay đích xác là cứu tánh mạng của mình hơn nữa kỳ tinh tử đem cờ tướng ở trên thế giới này phát dương quang đại đối với h ắ n đích xác là không tệ nhất là năm đó ân cứu mạng có thể nói ân trọng như núi nếu không phải có kỳ tinh tử một trường kia sợ là mấy năm trước cũng chưa có tần không người này bất quá tần không đối với kỳ tinh tử vẫn là vẫn duy trì kính ý hán thủy t r u n g cảm giác kỳ tinh tử cũng không có đơn giản như vậy ở phồn tinh lúc kỳ tinh tử cùng chứa nhiều nguyên anh kỳ đều vì cùng thế hệ tương xứng ở băng tuyết thế giới đen bạch l a o nhi cũng là gọi kỳ tinh tử vì cùng thế hệ đến ly phàm kỳ lúc sở hữu ly phàm kỳ cũng là cùng kỳ tinh tử cùng thế hệ tương xứng điều này cũng làm cho đại biểu kỳ tinh tử một mực giấu giếm thực lực không một chút tiết lộ quá thực lực chân chính đối mặt nguyên anh kỳ lấy nguyên anh kỳ thực lực ương đối đối mặt ly phàm kỳ lấy ly phàm kỳ thực lực ương đối như vậy kỳ thực lực hay không còn là thoát thai kỳ đây điều này làm cho tần không trăm mối vẫn không có cách giải mà kỳ tinh tử đem của mình cờ tướng phát dương quang đại k i ê n muốn chạy lần bao nhiêu địa phương kỳ thực lực thấp nhất cũng là ly phàm kỳ đại viên mãn nếu không rất khó chạy lần cả bắc giới Tần không từ băng tuyết thế giới đến thiên ngai giải đất trình tự tự hết không băng đến ngai cùng nguy hiểm. Tự mình kinh nghiệm, tự nhiên hết sức rõ ràng, hiểm, cho giới giải lộ rõ sức diệp ù cực phẩm l n cũng khó tránh khỏi gặp được rất nhiều phiền h thạch khó khỏi rất thoái. được đầy đủ, gặp i d thiên anh tựa hồ cũng phát hiện tần không nghi ngờ suy đoán loại nói không nên xem thường kỳ t i n h tử năm đó ta liền hoài nghi hắn không là một người bình thường nguyên anh kỳ lấy nguyên anh kỳ tâm cảnh muốn ở kỳ đạo thượng đánh người tiếp theo kỳ đạo đệ nhất nhân căn bản không thể nào tóm lại kỳ tinh tử không thể nào như mặt ngoài đơn giản như vậy tần không gật đầu hắn cũng diệp thiên anh suy đoán giống nhau chương hai trăm hai mươi ba song tu tần không song tu đại điện tới cao thủ đến không suy ệ ly phạm kỳ đại viên mãn có kỳ tính tử cách phạm hậu kỳ lại c à n g có phi hoàng lao tổ thậm chí đế thanh cung tới chơi không nói đế thanh cung tới nguyên nhân mà đế thanh cung đưa ra hạ lễ kia cũng đã biểu đạt ra khỏi thành ý khí này chàng cũng đã rất xa vượt qua ảo mộng tu chân quốc độ chứa nhiều cao thủ áp trận còn ai dám cho là tần không không bằng ảo mộng tu chân quốc độ lấy một người so sánh với một cái quốc độ làm ra đại điện mạnh hơn như vậy là để cho vô số người cho là ảo mộng tu chân quốc độ quá keo kiệt một chút nhìn một chút thời gian lúc này đã giữa trưa tần không cười ha ha một tiếng nói thời gian không sai biệt lắm ta hiện tại tuyên bố cùng ái thê yên nhiên song tu đại điện bắt đầu lời này rơi xuống không ít có người đưa lên hạ lễ từng cái từng cái ly phàm kỳ tất cả đều là không có nửa phần keo kiệt cầm ra bản thân hạ lễ giao cho tần không đây chính là đi lên một cái đi ngang qua sân khấu đi không sai biệt lắm chính là gần tới kết thúc phong yên nhiên đã sớm không có ở đây tần không bên cạnh chỉ còn lại có tần không mình thu hạ lễ cả thẻ hơn ngàn tên ly phàm kỳ n à y hạ lễ tự nhiên không ít chỉ một túi l ư ợ n g đồ cũng nhận cả thẻ mấy trăm vợt cũng có một chút hạ lễ như một chút kỳ chân dị bảo tóm lại làm cho người ta nhìn lại hoa cả mắt cũng là đem tần không sở đi tìm cực phẩm linh thạch đền bù hơn phân nửa song tu đại điện chủ yếu chính là đi một cái nước chạy cũng không có quá nhiều trọng yếu địa phương rất nhanh tựu kết thúc hơn ngàn tên ly phàm kỳ tất cả đều là lần lượn cáo tử tần không tự nhiên là nhất nhất đưa đi biểu đạt ra khỏi thành ý n à y chứa nhiều ly phàm kỳ chung không thiếu có một chút muốn đi kỳ tình tử đánh cờ kỳ đạo cao thủ cố cho nên kỳ tình tử cũng không có biện pháp ở lâu cũng không lâu lắm đã bị một chút ly phàm kỳ cao thủ lôi đi cuối cùng cũng là chỉ có kiếm phong không phi hoàng lao tổ cùng tần không ba người ba người ngồi ở thiên cực núi cao phong uống rượu một phen trẻ chén tham vui mừng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau tu luyện tâm đắc cũng có lúc nói một chút khác này một cái trẻ chén chính là một ngày một đêm bất quá một ngày một đêm đối với tu sĩ mà nói chỉ là một nháy mắt cũng là kiếm phong không cuối cùng cố ý vô ý muốn biểu đạt một những thứ gì để cho tần không cùng phi hoàng lão tổ có chút không giải thích được phi hoàng lão tổ có lẽ là nhìn thấu kiếm phong không có chuyện muốn một mình cùng tần không nói chuyện với nhau cũng không ở lâu tự mình tự rời đi x o n g tu đại đ i ể n từ lâu trải qua kết thúc lúc này cả thiên cực núi chỉ còn lại có tần không cùng kiếm phong không hai người tần không khẽ to mày không biết kiếm phong không cố ý vô ý muốn một mình cùng mình nói chuyện với nhau rốt cuộc là vì chuyện gì lúc này tất cả mọi người đã rời đi kiếm phong không nói vậy cũng nên nói ra nói vậy tần huynh đoán ra ta có trọng yếu chuyện đi kiếm phong không chậm d ã i nói đúng là t ầ n không gật đầu kiếm phong không cũng gật đầu nói cửu khiêm cùng hai người chúng ta cùng mời năm năm cuộc chiến hiện tại đã qua hai năm còn kém ba năm này thiên tài trận chiến đầu tiên sẽ bắt đầu bất quá cũng là có chút ngoại ý muốn phát sinh cửu khiêm không biết vì sao nói là này thiên tài trận chiến đầu tiên muốn tha thượng một thời gian ngắn bên mới có thể tha thượng một thời gian ngắn tần không hơi có vẻ kinh ngạc bất quá hắn đối với này thiên tài trận chiến đầu tiên cũng không ưa hắn vốn không có ý định thăm ra chỉ bất quá lúc ấy đáp ứng cửu khiêm phải đi tham gia mà thôi nói về ta cũng không biết vì sao cựu khiêm đem việc này kéo dài tới hai mươi năm sau này ta nghe ngươi kia tiếng nói tựa hồ là nhận lấy uy hiếp gì bất quá cũng chỉ có thể đợi đến hai mươi năm sau này dù sao ta hiện tại đang tu luyện một môn công pháp cũng không nóng nảy chuyện này chỉ là để cho ngươi biết một chút mà thôi dù sao thiên tài trận chiến đầu tiên t i ể u ta và ngươi kiếm phong không còn có nguyệt thị huynh đệ mấy người mà thôi kiếm phong không nói ta cũng vậy không nóng nảy nếu thật là hai mươi năm sau này bản thân ta cũng thanh tịnh một chút thần không cười nói muốn không nghĩ nhất tham gia này thiên tài trận chiến đầu tiên sợ là chỉ có hắn tần h không mình vô luận là cựu khiêm vẫn còn là kiếm p h o n g không cùng với kia n g u y ệ t thị huynh đệ cũng là một chiến đấu người điên muốn n g u y ệ t thị huynh đệ chiến cuồng sợ là không thể thua kém với người trước nếu không há lại sẽ vì tìm kiếm p h o n g không thoáng cái phái tới mười vạn ma tu tiến công phòng tinh trong năm người hắn là không nguyện ý nhất tham gia này thiên tài trận chiến đầu tiên tóm lại vấn đề thời gian bây giờ còn nói không chính xác xác thực đến lúc đó cựu khiêm tuyệt đối muốn triệu hoán ta và ngươi hai mươi năm sau này ta sợ là đã tiến vào thoát thai kỳ hy vọng tốc độ của ngươi có thể mau một chút nếu không ở trận chiến ấy bắt đầu trước hết loại bỏ đúng là ngươi kiếm phong không bình tĩnh nói thoát thai kỳ sao tần không gật đầu hai người không có nói chuyện với nhau quá lâu kiếm phong không tự hành cáo tử rời đi thiên cực núi chỉ còn lại có tần không mình ngồi ở thiên cực ngọn núi cao phong đang nhìn bầu trời đã treo trên cao tàn n g u y ệ n uống rượu đối với tháng tiếu gió thổi qua tóc dài phất phới mắt mẹ cảm giác trải rộng toàn thân cũng là một phen khác phong vị tần không hít mắt nhìn này phủ xuống màn đêm mình uống rượu ngàn chén uống tự nhiên cũng sẽ không có chút nào men say hai mươi năm sau này ta đi tới cái thế giới này cũng bất quá le que mấy năm mà thôi không biết là bao lâu sự tỉnh từ nay về sau chỉ bất quá ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất đã không nhiều lắm tu vi cùng với võ đạo tăng lên là một cùng với kia bốn chuyện còn dư lại chính là theo phong yên nhiên sống đi tần không lẩm bẩm tự nói nhìn kia trên mặt đất ăn một đống lớn linh quả hắc đô đô hùng yêu không khỏi lộ ra một nụ cười liệt rượu vào miệng tần không ra khỏi một ngụm t ử khí cũng là nhìn cao nguyệt phảng phất lẩm bẩm lầu bầu một loại nhắc tới diệp thiên anh ta biết ngươi đã bao nhiêu năm không dài năm năm có thừa diệp thiên anh thản nhiên nói tần không cười nhạt nói ngươi vẫn rất thần bí từ bắt đầu đến hiện tại ngươi đã nói muốn ta làm giúp ngươi một việc thực lực của ta đầy đủ chuyện bản thân mình đột nhiên có nói cho ta biết bất quá ta thực lực càng ngày càng cao hiện nay đã đạt đến truyền thuyết dưới ly phàm kỳ diệp thiên anh cũng không nói gì nghe tần không mình nhất ngôn nhất ngữ ta ly phàm kỳ tựa hồ còn chưa đủ để đủ giúp ngươi làm chuyện này ngươi giúp ta rất nhiều bận rộn ngươi chỉ cần cầu ta làm một việc ta tự nhiên ghi nhớ trong lòng bất quá ngươi yêu cầu thực lực rất cao điều này làm cho ta phải hoài nghi ngươi sở muốn ta việc làm rốt cuộc là cái gì tần không đột nhiên biến chuyển tiếng nói này giọng nói đột nhiên lạnh rất nhiều hắn một mực đoán ở đoán diệp thiên anh muốn cho hắn làm cái gì diệp thiên anh vẫn cũng không nói gì thực lực là một phần sở làm sự t ì n h tính nguy hiểm giống như t r ư ớ c cũng là một phần còn có một bộ phận chính là hắn không cách nào nói ra khỏi miệng nguyên nhân thực sự thực lực của hắn càng cao đối với cái này làm dễ dàng chuyện d ự cảm t i ở u càng mãnh liệt hắn cảm giác chuyện này tuyệt không phải bình thường chuyện tình có lẽ có là một việc hết sức chuyện kinh khủng diệp thiên anh trầm mặc nghe tần không lạnh như b ă n g giọng nói biết tần không hẳn là đoán được một những thứ gì diệp thiên anh ngươi muốn ta giúp ngươi làm dễ dàng chuyện ta lấy nhân cách của ta đảm bảo tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm bất quá ta hy vọng ngươi yêu cầu việc làm không nên ra ngoài chúng ta cách đủ khả năng trợ giúp phạm vi nếu không ta cũng chỉ có thể cự tuyệt ngươi thần không chậm dai nói lời này rơi xuống thần không đứng dậy uống xong cuối cùng một chén lính rượu ánh trăng bỏ ra v ó n g lưng hơi có vẻ xào sạc hắn một cái tung người từ núi cao rơi xuống song tu đại đ i ể n đã kết thúc hắn tự nhiên là muốn đi tìm phong yên nhiên ngồi hát đô đô hùng miêu ở nơi này trong bầu trời đêm chật lóe rồi biến mất biến mất ở thiên cực núi trở lại hắn cùng với phong yên nhiên trô ở cái kia rừng cây nhà gỗ nhỏ nhà gỗ nhỏ trung lóe lên ánh đèn t ầ n không tiến vào trong đó một mảnh an tĩnh tường hòa chỉ thấy phong yên nhiên ở trước bàn trang điểm dùng lược trải lấy xóa tóc dài mặc một thân áo đơn bao vây ở trên người hơi có vẻ trong suốt có thể từ đó loang thoáng thấy kia trong quần áo ngọc thể không dành hấp dẫn dương hiện tại tần không trước mặt tựa hồ đang đợi cái gì nàng đôi mắt sáng xuyên t h ấ u qua gương có thể thấy rõ ràng tần không bộ dáng lúc này tần không đã sớm như quỷ mị một loại đứng ở phong yên nhiên phía sau phong yên nhiên hai gò má hường đỏ hô hấp cũng hơi có vẻ rồn rập dù sao song tu đại điện đã qua hai người vợ chồng quan hệ cũng đã thành lập thần không phong yên nhiên thấp giọng kêu lên còn nói ta tần h không sao thần không thản nhiên nói phong yên nhiên thanh âm thấp rất nhiều tựa hồ là vì rồi sau đó chuyện tình lộ vẻ xấu hổ cứ việc nàng là một to gan cô gái lúc này cũng không khỏi hồng khuôn mặt nghe tần h không câu hỏi lại càng nhăn nhó tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ mắt to vây hai cái mới vừa nhất chuyển quá mỹ lệ dung nhan phu quân Đang ở chương o n yên nhiên mới vừa hô lên náy g hô mới lời vừa t r c mắt, t h hai trăm hai mươi bốn yêu、ừ. hành giới nhân sinh đẹp nhất chuyện chớ quá cho hồng nhan trong ngực yêu mình hiểu mình thể t h i ế t mình quan tâm mình thần không tiếp xúc là như thế thiên tài trận chiến đầu tiên muốn kéo dài tới hai mươi năm sau này mà thời gian sẽ không ổn định cựu khiêm tựa hồ là gặp được uy hiếp gì mới vừa đem việc này trì hoãn hắn nhất thời bán hội không cần lo lắng những thứ này so sánh với ở thiên tài trận chiến đầu tiên nhận được đệ nhất danh đối với hắn mà nói làm bạn hồng nhan càng thêm trọng yếu nhận được không được đệ nhất danh cũng là không sao cả chuyện tình chỉ bất quá hắn ngại từ cựu khiêm hứa hẹn cùng với tìm được kinh cựu mộ còn có chuyển thế sau tàng tư lan hắn phải trở nên mạnh mẽ thực lực hơn nữa hắn còn muốn giúp diệp thiên anh một việc hắn làm sao không muốn bình tĩnh cùng phong yên nhiên quá một đời trước tử có thể hắn có thể đi tới hôm nay một bước này không chỉ là một mình hắn công lao diệp thiên anh sở trợ giúp hắn hắn không thể đem đối phương quên vì diệp thiên anh nhu cầu hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ biến thành mạnh hơn hiện tại cùng phong yên nhiên s o n g tu lập gia đình sau thời gian từng điểm từng điểm trải qua t ầ n không đại đa số thời gian làm bạn phong yên nhiên có đôi khi du lịch đại xuyên núi sông có đôi khi mang theo phong yên nhiên đi người phàm thế giới du lịch một phen tóm lại chỉ cần phong yên nhiên nguyện ý đi nơi nào hắn cũng không sao cả số ít thời gian hắn phải là muốn đánh ngồi tu luyện dĩ cầu thực lực đột phá ly phàm kỳ đột phá rất khó rất khó từ cách phàm lúc đầu đột phá đến cách phàm trung kỳ không phải là nhất thời bán hội chuyện nhưng là tần không phát hiện loại chuyện này đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không tính quá khó khăn hắn rất ít b ế q u a n ngồi xuống tu luyện nhưng một khi bế quan ngồi xuống tu luyện hắn phát hiện lần đó thoát thai hoán cốt sau mang cho biến hóa của hắn không ngừng nhỏ tí tẹo vô luận là kết đan kỳ lúc vẫn còn là nguyên anh kỳ lúc thậm chí đến hiện tại ly phàm kỳ lên cấp cũng là đột nhiên tăng mạnh mặc dù đến ly phàm kỳ chứng kiến đến hiệu quả muốn hòa hoán rất nhiều có thể trong vòng một năm tần không vẫn là đột phá đến cách phàm trung kỳ phải biết rằng tần không vẫn chỉ là số ít thời gian ngồi xuống nếu là đa số thời gian ngồi xuống sợ là thời gian còn có thể nhanh hơn một chút mấy tháng cũng đã đủ để điều này làm cho tần không không khỏi trong lòng nhiều lần kinh ngạc n à y tốc độ tu luyện quả thực là yêu nghiệt cũng đã không cách nào hình dung ở kết đan kỳ lúc là bởi vì lên cấp quá nhanh mới gặp được c h ứ n g ngại có thể đến ly phàm kỳ bản thân lên cấp tốc độ muốn h ò a hoãn rất nhiều cùng so sánh với những ly phàm kỳ đó tu sĩ lên cấp tốc độ mặc dù là nhanh chóng bản thân c h ứ n g ngại sớm đã không có dưới đường đi đi tần không tự nhiên vững vàng đương đương tiến vào cách phàm trung kỳ thực lực của h ắ n biến hóa tự nhiên cũng bị phi hoàng lão tổ nhìn ở trong mắt cùng phi hoàng lão tổ mấy lần gặp mặt mỗi một lần phi hoàng lão tổ cũng nhiều lần khiếp sợ bởi vì mỗi một lần gặp mặt tần không tu vi cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một chút tuy là một chút có thể phải biết rằng ly phạm kỳ tu sĩ tăng lên một chút tu vi không khỏi muốn bê quan mấy năm mười năm thậm chí lâu có thể tần không ngắn ngủn hơn một năm một chút thế nhưng đạt đến trình độ này cũng đã từng rung động không trách được tần không thân là thế hệ trẻ ly phàm kỳ cao thủ hiện tại nhìn thấy cũng đem tần không hoàn toàn chia làm cùng kiếm p h o n g không cựu khiêm này một loại yêu nghiệt chung trong lòng cũng âm thầm may mắn làm quen tần không làm bằng hữu cần phải so sánh với làm quen mấy ly phàm kỳ cũng muốn mạnh bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết loại này yêu nghiệt cuối cùng sẽ đi đến một bước kia cho dù dừng bước không tiến hiện tại tần không cũng là một gã vững vàng đương đương cách phàm trung kỳ kỳ thực lực chính là bảo đảm tần không đối với mấy cái này khiếp sợ tự nhiên cũng là cười một tiếng chi hắn mình cũng không biết mình vì sao đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân cũng không ở phía trên này nhiều lời tiến vào cách phàm trung kỳ sau hắn cũng đã từng nhiều lần đi tìm kinh cửu muội nhưng là mỗi một lần tìm kiếm cũng là phi công không có âm không có nửa phần kết quả rất lâu tần không cũng còn muốn kinh cửu muội là không phải cố ý ở trốn hắn hắn những thời giờ này làm ra đại tràng diện chuyện cũng không ít cùng phi hoàng lão tổ đại náo ảo mộng tu c h â n quốc độ vừa tạo dựng s o n g tu đại điển những thứ này không khỏi là truyền bá bắc giới chuyện tình kinh c ử u mội làm sao có thể không biết chỉ cần kinh c ử u mội còn sống c ử u không khả năng không biết kia vì sao kinh c ử u mội vẫn không hữu hiện thân tần không trong đầu suy đoán một chút cũng không có đếm c h u n g ý niệm trong đầu cuối cùng chỉ có thể xếp loại vì kinh c ử u mội cố ý ở trốn mình về phần vì sao ở trốn mình hắn trong lòng mình cũng không xác định chẳng lẽ nói kinh cựu mội đúng như người khác theo như lời tu luyện công pháp t ẩ u hỏa nhập ma không không chịu tới gặp ta đây là tần không tạm thời duy nhất nghĩ ra nguyên do rất nhiều người cũng biết kinh cựu mội tu luyện công pháp làm như t ẩ u hỏa nhập ma nếu không lên cấp tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy hơn nữa có thể làm ra diệt giết một người tu chân quốc độ chuyện tình không đơn thuần là cần c ứ u hận còn cần kia miệt thị sinh linh lạnh như băng nội tâm nếu không có những thứ này ai có thể đủ làm được đích thân tàn sát như thế số lượng sinh、linh. h á n tần không tử vấn tâm hung ác thủ lạc sẽ không cho địch nhân chút nào sinh cơ có thể trơ mắt nhìn như thế số lượng người chết đi h á n làm không được h á n lúc ấy cũng không tại chỗ nếu như tại chỗ h á n tuyệt đối sẽ ngăn kinh c ử u muội chỉ bất quá kinh c ử u muội không có nửa phần bóng dáng tần không chỉ có thể trong lòng khổ thán không biết là kinh c ử u muội không muốn gặp vẫn còn là dấu ở không biết kia một cái góc nhỏ có lẽ là yên lặng nhìn mình cũng có lẽ là ở làm chút ít khác sao trong lòng bất đắc dĩ tần không cũng duy có từng điểm từng điểm tăng thực lực lên lấy hắn cách phàm trung kỳ thực lực cho dù kinh cựu muội yên lặng nhìn mình hắn cũng không có biện pháp phát hiện chỉ có tăng thực lực lên thấp nhất cũng muốn đạt tới ly phàm kỳ đại viên mãn hoặc là đột phá thoát thai kỳ có thực lực nếu so với không có thực lực mạnh thượng rất nhiều hắn không có lựa chọn mặc dù lớn đa số thời gian đặt ở theo phong yên nhiên thượng nhưng là vẫn tìm không được kinh cựu muội tần không cũng chỉ có thể thêm lớn hơn một chút tiến độ tu luyện nay thời gian chậm rãi đi qua như như gió lặng lẽ thổi qua làm cho người ta lưu lại cũng là chỉ có kia ngắn ngủi cảm giác thoáng một cái tức là ba năm tần không tu vi tăng lên tới cách phàm hậu kỳ ba năm thời gian tăng lên tới cách phàm hậu kỳ tần không còn chưa tròn ý bất quá phi hoàng lão tổ vừa thấy tần không tiến vào cách phàm hậu kỳ vừa lúc này cả kinh chỉ có thể d ở khóc d ở cười có thể nói người so với người tức chết người cùng tần không biết cả thể năm năm hắn bây giờ còn vây ở cách phàm hậu kỳ đến ly phàm kỳ đại viên mãn trạm kiểm soát thượng mà tần không năm năm bên trong cũng là tăng lên tới giống như hắn trình độ điều này làm cho phi hoàng lão tổ hâm mộ ghen tị với có thể cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu cười mắng tần không yêu nghiệt có thể tần không đối với tu vi của mình vẫn không hài lòng không nói trước không có thể đủ tìm được kinh c ử u muội ngay cả lấy hắn cách phàm hậu kỳ thực lực diệp thiên anh đối với đi hỗ trợ chuyện cũng không có nửa phần nói tới hiển nhiên ngay cả lấy hắn thực lực hôm nay cũng không có tư cách này đi chợ giúp diệp thiên anh hoặc là nói hắn còn không cụ bị thực lực này chứ lần đó ra cũng là có một việc để cho tần không phải dâng lên chú ý đó chính là hắc đô đô hùng miêu không biết vì sao hắc đô đô hùng miêu mỗi ngày chúng đều có một thời gian ngắn nhẹ răng trận mắt mặc dù ngoài mặt nhìn lại rất là khả ái căn bản quan sát không tới cái gì tần không bắt đầu cũng không để ý hắc đô đô hùng miêu thỉnh thoảng nhẹ răng trận mắt làm trách Cũng k hát ô không n nhi Tần nhiên g gì. có Có chi, thể tự h kiểu kiểu p hiện không cái có gì đô ú n g Hắc đ đô hùng miêu cũng không nói có thể tần không nhiều thông minh vừa làm sao có thể nhìn chưa ra h ắ c đô đô hùng miêu là thống khổ mỗi một ngày đều có một thời gian ngắn sẽ xuất hiện loại thống khổ này ngắn đích nói có giữ vững mười mấy tước nhưng là lớn lên nói cũng là giữ vững cả thể hồi lâu để cho tần không thật chặt c a o mày h ắ c đô đô hùng miêu là hắn huynh đệ những ngày gần đây xuất hiện loại thống khổ này h á n mặt ngoài không có gì vừa y chung cũng là ở đau đớn trong m ô i vẫn không có c á c h giải tần không chỉ có thể câu hỏi diệp thiên anh diệp thiên anh cả ngày sống ở một cái túi đ ự n g đồ bên trong trong ngày cũng không có chuyện gì bất quá này diệp thiên anh không biết sống thời gian bao lâu sống ở trong túi đ ự n g đồ thật lâu cũng không lộ vẻ khô khan cũng là cũng không biết hắc đô đô hùng miêu đột biến tình huống lúc này nghe được tần không yêu cầu cũng là cả kinh nhanh như vậy diệp thiên anh nhịu nhữ mày cái gì nhanh như vậy khắc quanh coi lòng vòng t ầ n không trong lòng gấp gáp lúc này hỏi tới hắn biết diệp thiên anh khẳng định biết chuyện này nguyên do chỉ bất quá vẫn chưa nói mà thôi diệp thiên anh biết tần không trong lòng gấp gáp lắc đầu nói cái đó và một cái tên là yêu hành giới địa phương c ó liên quan cái chỗ kia tồn tại toàn bộ cũng là địa vị cao yêu thú nay bồn u hùng là thiên yêu thiên yêu không thể nào xuất thân từ tu chân giới sở ra địa phương cũng chính là yêu hành giới tần không cũng biết chuyện này nói ba s ạ o nói không xong cũng không nói tiếp c a o mày nghe diệp thiên anh giải thích tu chân giới trung phân bắc giới nam giới tây giới đông giới cùng với trung giới trừ lần đó ra còn có một chút đặc thù m ặ t biên yêu hình giới chính là một người trong đó nơi đó tụ tập đại lượng yêu thú mà những thứ này yêu thú địa vị cũng hết sức cao có rất nhiều yêu thú liên minh cùng với tu chân các loại chủng tộc đầu mục người sáng lập kia nơi phát ra cũng là xuất thân từ yêu hình, hình giới chỉ bất quá b ắ c giới khoảng cách yêu hành giới quá xa cho nên yêu thú số lượng cũng không nhiều chương hai trăm hai mươi lăm bế tử quan yêu hành giới hàng năm ra đời yêu thú đến không suy ệ bàn về huyết mạch tôn quý yêu thú chia làm mười cấp bậc cấp một yêu thú mãi cho đến cấp mười trên mười cấp tất nhiên yêu địa yêu chi thượng huyền yêu huyền yêu trên còn lại là thiên yêu thiên yêu trên còn có một loại yêu thú này yêu thú tiên c h i vì thiên yêu hoàng trong tình hình chung từng cái thiên yêu hoàng cũng sẽ trưởng quản lấy yêu hành giới một hào phóng diệp thiên anh lịch duyệt cao kinh người thậm chí ngay cả đám chút ít rời đi bắc giới chuyện tình đều biết hiểu rõ ràng rất hiển nhiên n à y diệp thiên anh trước kia đi qua yêu hành giới tần không đã ở từ từ nghe hắn biết yêu hành giới cao thủ tuyệt đối nhiều vô số kể bất quá hắn hiện tại càng thêm quan tâm vẫn còn là hát đô đô hùng miêu vì sao sinh ra kia không giải thích được đau đớn nguyên nhân cái nguyên nhân này một ngày chưa trừ d i ệ t hắn một ngày t i ể u chỉ có thể nhìn hắc đô đô hùng m i ề u chịu được kia không biết ngọn nguồn đau đớn muốn ở yêu hành giới tồn tại yêu thú thấp nhất cũng là cấp mười huyết mạch yêu thú mà yêu hành giới không cách nào tránh khỏi chính là hàng năm cũng sẽ như ra đời con kiến một loại ra đời vô số yêu thú yêu thú lầy đàn nếu so với loài người mau rất nhiều yêu hành giới trước mặt tích mặc dù lớn nhưng cũng không chịu nổi loại này số lượng chỉ có trục xuất yêu hành giới đem tồn tại ở yêu hành giới bên trong yêu thú huyết mạch dưới mười cấp yêu thú toàn bộ trục xuất、dùng. có thể trục xuất số lượng rất nhiều có đôi khi cũng có ngoại ý cũng tỉ như nói khác thiên yêu tiền kỳ cùng bình thường yêu thú giống nhau như l ú c sẽ bị lầm tưởng bình thường yêu thú trục xuất như này b u ồ n hùng tiền kỳ t i ể u chỉ có một phân biệt linh lực chức năng mặc dù phân biệt linh lực hết sức nhạy cảm có thể yêu hành giới hàng năm cũng sẽ trục xuất vô số yêu thú người nào cũng không cần biết nhiều như vậy này b u ồ n hùng hơn phân nửa chính là bị cho rằng một người bình thường yêu thú trục xuất đến tu chân giới trục xuất thần không nhữ mày diệp thiên anh gật đầu bất quá t r ậ t nói bất quá ta cũng là có một chút nghi vấn yêu hành giới tồn tại ở đông giới bình thường trục xuất số lượng nhiều nhất chính là đông giới tiếp theo là trung giới nam giới tây giới đông giới về phần bắc giới khoảng cách này yêu hành giới xa nhất rất ít sẽ phóng trục đến bắc giới một con yêu thú dù sao cho dù tiểu thành thiên yêu cũng rất khó khăn vượt qua khoảng cách xa như vậy bình yên trở lại yêu hành giới này hắc đô đô hùng miêu lại bị trục xuất đến đông giới bên trong thường a i tại quan tâm nhất, hay là hắn kia biểu hiện Kia nhiên giới, ệ n quan nhất, hắn đớn nguyên nhân? Thần không trong thanh không không hành n tâm tự đau yêu hay âm, gấp là là gáp. g có ơ i giới cho trục hành mình không thú h đoan. rằng rõ ràng lắm, trục xuất yêu yêu xuất lắm tệ t ư cách một đoạn thời gian n a y yêu hành giới cũng sẽ truyền ra một trận hơi thở khí tức này có thể khiến cho thiên yêu tiểu thành cấp bậc chính là yêu thú sinh ra trở lại yêu hành giới ý niệm trong đầu tựu giống như mồi một loại diệp thiên anh nói ý của ngươi là nói khí tức này tựu giống như tản ra mùi hương mồi đặc biệt hướng dẫn thiên yêu thần không hỏi diệp thiên anh gật đầu nhưng lại lắc đầu cũng không hoàn toàn như thế khí tức này có thể khiến cho thiên yêu sinh ra về nhà niệm tưởng này yêu hành giới dĩ nhiên là là nhà nói về thiên yêu cũng chỉ có trở lại yêu hành giới mới có thể đạt đến đại thành c h i cảnh nếu như ở tu c h â n giới rất khó bất quá nếu như mạnh mẽ phản kháng cổ hơi thở này lời của thân thể kia sẽ đau đớn h á c đô đô hùng miêu nhất định là không muốn rời đi ngươi phản kháng này cổ đến từ yêu hành giới truyền đến hơi thở thân thể mới sẽ xuất hiện không giải thích được đau đớn diệp thiên anh điệu n g ô i nói thần không không khỏi nắm thật c h ặ t thượng quả đấm để cho hắc đô đô hùng miêu mình trở lại yêu hành giới này yêu hành giới yêu thú vô số nếu như hắc đô đô hùng miêu mình trở về quản c h i là không biết muốn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm có thể hay không thành công trở lại yêu hành giới còn là một không biết bao nhiêu mà cho dù trở lại yêu hành giới yêu hành giới yêu thú vô số hắn vừa làm sao có thể yên tâm ta cùng nó cùng nhau đến yêu hành giới nếu như xác nhận nó là an toàn mà sống ở yêu hành giới có lợi cho nó ta mới sẽ rời đi thần không c h ậ m dai nói diệp thiên anh lắc đầu nói khắc si tâm vọng tưởng yêu hành giới căn bản sẽ không để cho loài người tu sĩ tiến vào nếu như ngươi tiến vào yêu hành giới này mập hùng không bị yêu hành giới giáng tội cũng đã không sai có thể chẳng lẽ ngươi để cho chính nó trở lại yêu hành giới nó mặc dù là tiểu thành thiên yêu có thể vượt qua một cái giới khoảng cách mà nó lại là thiên yêu trong lúc gặp phải nguy hiểm tuyệt đối là cựu tử nhất xanh tần không chân mày càng mặt nhăn càng chặt nói lâu như vậy hay là không có nửa phần hắn vừa làm sao có thể không nóng nảy một khi nhớ tới hắc đô đô hùng miều kia n h e rằng trận mắt nhận thụ lấy đau đớn rồi lại nói cái gì cũng không nói mình cố nén này đau đớn tần không sẽ thoát một trận đau lòng kia cổ hơi thở cũng không thể kéo dài quá lâu đại khái một năm sẽ tự động tàn đi mặc dù cách một thời gian ngắn còn có thể phát ra bất quá hiện tại cũng chỉ có thể tha một thời gian ngắn là một thời gian ngắn mặc dù đây không phải là lâu dài kế sách bởi vì hắc đô đô hùng miêu càng thêm phản kháng khoảng cách tử vong tựu i càng ngày càng gần diệp thiên anh bất đắc dĩ nói đại khái bao lâu thần không thanh âm trầm thấp như một đầu ngạ lan g mỗi cách ba năm kia hơi thở sẽ xuất hiện một lần hắc đô đô hùng miêu nếu như cố nén ba lần này yêu hành giới hơi thở tuyệt đối tử vong nói cách khác hiện tại hắc đô đô hùng miêu còn có thể chịu được hai lần hơi thở cộng thêm hơi thở kéo dài hai năm thời giờ của ngươi còn có hơn tám năm một chút nếu như tám năm bên trong ngươi không có biện pháp tiến vào thoát thai kỳ trên căn bản có thể tuyên bố này b u ồ n hùng chết hơn nữa còn không có tính toán ngươi đến yêu hành giới thời gian diệp thiên anh nhốn vai buông tay mặc dù trong lòng có không đành lòng có thể đây cũng là không có biện pháp chuyển tình thần không hít sâu một hơi tám năm tám năm tiến vào thoát thai kỳ hắc đô đô hùng miêu là hắn huynh đệ hắn nhất định phải ở tám năm bên trong tiến vào thoát thai kỳ đây là liên quan đến hắc đô đô hùng miêu t á n h mạng thời gian rất lâu không có, có đồ vật gì đó có thể làm cho hắn xuất hiện khẩn cấp khát vọng nhận được lực lượng ý niệm trong đầu vốn tưởng rằng tiến vào ly phàm kỳ có thể để bảo vệ hết thảy lại không nghĩ rằng đến ly phàm kỳ lại còn là như thế yêu hình giới rất hiển nhiên lấy hắn thực lực bây giờ có thể đạt tới yêu hình giới cũng là một không biết bao nhiêu tiểu tử ngươi nhất định phải tỉnh táo lại lấy ngươi thực lực bây giờ cho dù đi yêu h à n h giới cũng là bị m t sát tài liệu cho dù ngươi tiến vào thoát thai kỳ cũng không được trừ phi ngươi đạt tới thoát thai kỳ trên cảnh giới nếu không t i ể u đàng hoàng một chút tăng lên tu vi của ngươi sao diệp thiên anh nhắc nhở ta biết thần không gật đầu hắn biết mình nhất định phải tốn hao đại lượng thời gian ở nơi này bế q u a n trên có lẽ người khác ở tám năm trong vòng tiến vào thoát thai kỳ ta còn có cho rằng là chê cười bất quá lấy ngươi kia không biết chuyện gì xảy ra biến hóa tư chất chất muốn tám năm bên trong tiến vào thoát thai kỳ thật cũng không là hoàn toàn không thể nào diệp thiên anh nói tần không cũng không nói tiếp lúc này đứng dậy trong nháy mắt tự biến mất ngay tại chỗ thời gian chỉ hoan không được hắn nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào thoát thai kỳ tám năm thời gian thật sự là quá ngắn một chút ít nhất đối với hắn cái này phải ở tám năm bên trong sông phá kia truyền thuyết trạm kiểm soát người là như vậy hắn đem việc này Cùng phong yên nhiên nói một chút phong yên nhiên đối với hắc đô đô hùng miêu cũng là yêu thương phải phép lúc này biết hắc đô đô hùng miêu kia dường như khả ái nhẹ răng trận mắt dĩ nhiên là vô cùng đau đớn thống khổ trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng thương tâm đối với tần không tám năm bế quan chuyện cũng là không có cự tuyệt nhìn thoáng qua kia gục trên mặt đất nhẹ răng trận mắt dường như khả ái hắc đô đô hùng miêu tần không không khỏi đau lòng nhưng là lúc này hắn chỉ có thể cắn răng đem cái này tâm ý đau để trong lòng đáy tiến vào nhà gỗ nhỏ bên trong mạnh mẽ đem mình tiến vào bế quan trạng thái nay một cái bế quan không tới thoát thai kỳ tần không cũng sẽ không ở từ bế quan trung đi ra thời gian như nước c h ả y như vậy lưu thất đi qua cũng tìm không được nữa một ít đoạn đã từng c h ả y qua nước giống như thời gian chỉ trước mắt lại là ba năm trong ba năm này cũng không phải ít có người tới nơi đây đi tìm tần không phi hoàng lao tổ cũng là một người trong đó dù sao tần không ba năm không xuất quan đích sắc là một cái hiếm thấy chuyện tình đ ặ trong ở t ê n thân người khác có lẽ không là như thế, có thể tần không rất ít bế quan lâu như thế, thể rất ít thế, khác phi h lâu có có lẽ là bế à lao là lý làm. theo tổ nhớ, một chút tu sĩ đột nhiên tới chơi, tự thường nhớ, nhiên nhiên cũng chơi, phải sĩ ba ấ t tần quá muôn báo cũng cử chi cho Phong Yên Nhiên cử muôn ngoài, bị không đ năm g trọng. Trong bế tử quan n không có có mảy may động tĩnh mà đang ở hôm nay kia trong nhà rốt cục có nhất phân động tĩnh hát đô đô hùng miêu cùng phong yên nhiên cũng kinh ngạc xuống chỉ có diệp thiên anh trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc đã vậy còn quá mau Đánh sâu vào chỉ bất quá không ai biết nay đánh sâu vào ly phàm kỳ đại viên mãn lại là hay không có thể thành công dù sao đánh sâu vào ly phàm kỳ đại viên mãn có thể cũng không phải là một ngày hai ngày công phu này thời gian thoáng qua rồi biến mất một ngày mười ngày mai cho đến thứ năm mươi ngày này đánh sâu vào đại viên mãn động tĩnh mới vừa yên tĩnh r ớ i đi phu quân ta thành công không có phong yên nhiên sớm đã biết diệp thiên anh tồn tại nghi hỏi thành công diệp thiên anh nhàn nhạt gật đầu phong yên nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tần không thành công đánh sâu vào ly phạm kỳ đại viên mãn cũng không từ bế quan trung đi ra rất hiển nhiên hắn là đang chuẩn bị đánh sâu vào kia trong truyền thuyết cảnh giới thoát thai kỳ này thoát thai kỳ tự nhiên không dễ dàng như vậy đánh sâu vào từ tốn hao ba năm có thừa thời gian đánh sâu vào đến cách phàm hậu kỳ lại qua suốt ba năm tần không không có chút nào tin tức thời gian từng điểm từng điểm tiêu sai quá chỉ kém hai năm đã đến hắc đô đô hùng miêu nguy hiểm nhất giai đoạn mà tần không phải ở hai năm bên trong đánh sâu vào thành công bởi vì đi trước yêu hành giới còn có một đoạn dài dòng lộ trình như lưu thủy b ả n lưu thất thời gian không một chút đợi chờ người ý tứ hắn n không mạnh mẽ đem mình tỉnh táo lại, làm cho mình tiến vào tốt nhất bế quan trạng tiến khăn, kỳ khó cho thái. Bất quá dù vậy, thoát thai kỳ bảo, hết sức khó khăn. Điều này làm cho mẽ đem làm làm lại, điều táo tốt Bất quá vào bảo, này sức bế vậy, dù không có nửa phần mông nửa vẫn lung có có cái đầu mối, một biết ì n trướng, ngăn hắn h trở t ở của n Hắn bảo. i ế đây là bình cảnh bình cảnh là mỗi một tu chân giả gặp được lớn nhất vấn đề khó khăn một khi gặp phải bình cảnh kia muốn một tia hồi lâu phá vỡ sợ là rất khó rất khó còn có hai năm thời gian ta phải muốn ở một năm trong thời gian Tiến t vào hắn tiến vào thoát thai kỳ sau sợ là thực lực cùng bình thường thoát thai kỳ cũng không có làm pháp tướng so sánh với hắn mặc dù lên cấp tốc độ nhanh có thể bảo vật cùng công pháp toàn bộ cũng rơi xuống từng cái thoát thai kỳ tu sĩ thân kiêm công pháp thấp nhất cũng muốn tùy trên dưới một trăm bách ả o vệ t điều chiều phượng công pháp nếu là có thể đủ thôn vệ phượng hoàng hỏa trùng đạt tới cuối cùng một tầng kỳ thực lực tự nhiên tăng lên là không là nhỏ tí kẹo có thể hắn không có thời gian thực lực cái một đám thoát thai kỳ căn bản không có biện pháp so sánh so sánh nhau này đi trước yêu hành giới đường xá thượng tự nhiên muốn tăng lớn hơn nhiều phiền thoái bất quá hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đi trước tăng lên tu vi nhưng là hiện tại rồi lại gặp được bình cảnh điều này làm cho hắn căn bản lạnh không an t ĩ n h được hắc đô đô hùng miêu là huynh đệ của ta ta phải phải cứu hắn tần không cắn răng tự nói cố nén trong lòng đau đớn làm cho mình chậm rãi tiến vào tỉnh táo trạng thái tự hỏi hết thệ có thể lợi dụng t ừ chất nguyên đúng rồi đế thanh cung đưa tới hạ lễ tần không đang nhớ lại hạ lễ chuyện hạ lễ hắn căn bản không có xem cũng là không có để ý những thứ này bởi vì hạ lễ chung có thể đủ có cái gì giống như chính là hình thức bảo vật nhiều nhất chỉ là một chút ít kỳ chân dị bảo chỉ có thể thượng một cái mặt bàn đối với ly phản kỳ chính là chỗ dùng cũng là ít lại càng ít nhưng là đế thanh cung bất đồng đế thanh cung thân là bác giới đệ nhất đại thế lực kia đưa tới hạ lễ chung tại sao có thể là hời hợt bảo vật nghĩ tới đây tần không lúc này lấy ra đế thanh cung đưa tới hạ lễ đem mở ra một trận tản ra màu vàng quang nhất thời từ đó hạ lễ trung tán phát ra trói mắt vô cùng những thứ này tự nhiên không thể nào chống đỡ ở tần không hai mắt nhìn kỹ này hạ lễ trung thế nhưng chứa chính là một viên đ a n g dược thiên diệu đan tần không lịch duyệt đã sớ nguyên không phải là từ trước một cái t i u nhận ra hạ lễ t r u n g s ở chứa bất quá sau một khắc h ắ n tựu i lắc đầu thở dài đế thanh cung đưa tới hạ lễ quả nhiên không giống tầm thường Thiên diệu đủ để kỳ, nói, thần i đan cho một l phạm tiền không ỳ s i n s i t ă lắc ê n t ớ đầu bất quá hắn cũng biết mình là quá tham lam một chút từ ly p h ạ m kỳ đại viên mãn tăng lên tới thoát thai kỳ đan dược vừa làm sao có thể nhiều như vậy ngay cả là đế thanh cung cũng khẳng định le que không có mấy mà những đan dược này cũng là vì mình người chuẩn bị vừa làm sao có thể cho hắn một ngoại nhân có thể cho ra một cái thiên diệu đan tựu i đã hoàn toàn chính xác http lắc đầu tần không trong lòng cảm giác khó nói lên lời có thể hắn không thể nào buông tha cho hy vọng vừa liên tiếp lật xem chứa nhiều hạ lễ xem một chút có thể hay không từ đó tìm một chút kia căn bản không thể nào một chút điểm hy vọng chỉ bất quá hắn phát hiện hắn quả thật si tâm vọng tưởng một chút ly phẳng kỳ đại viên mãn tăng lên tới thoát thai kỳ đáng hân dược vừa làm sao có thể tồn tại hắn hiện tại hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng có thể cũng không có cách nào trong lòng gấp gáp giới tần không lắc đầu nhìn về phía cuối cùng một cái hạ lễ còn lại hạ lễ cũng đã bị hắn dở một lần toàn bộ cũng là một l u y ệ n khí chế thuốc hoặc là ngàn năm kỳ hoa dị thảo đồ căn bản không dùng hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái hạ lễ này là một cái t ú i lượng đồ dạ này hình như là kỳ tinh tử đưa tới hạ lễ tần không nhìn trên chữ vật đại có một cái như sao màu đen quân cờ văn lúc này nhận ra này túi đựng đồ nơi phát ra thấy túi đựng đồ này tần không mặc dù cảm giác hy vọng không lớn có thể vẫn là mở ra túi đựng đồ này bất quá đang ở hắn cho là không có có hy vọng thời điểm này mở ra trong túi chữ vật nhất thời lộ ra một từng đạo thất thải v ầ n g sáng từ đó tản mát ra nồng nặc hơi thở ngay cả túi đựng đồ cũng che không thể che hết tần không lúc này một cái hít thở không thông bởi vì từ trong túi chữ vật tản mát ra hơi thở ngay cả hắn cũng một trận tâm thần sảng khoái thần thanh khí sảng rất hiển nhiên là một việc hiếm có bảo vật tần không trong lòng vui sướng mà đúng lúc này này trong túi chữ vật thế nhưng truyền ra một đạo thanh âm thanh âm này chính là kỳ tính tử nghe được kỳ tinh tử thanh âm tần không ánh mắt cũng đột nhiên vừa mở vẻ khiếp sợ hiển lộ không thể nghi ngờ tần không thật ra thì từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta cũng biết bên cạnh của ngươi có một con thiên yêu hùng miêu có thể thấy được n à y hùng miêu cùng ngươi quan hệ không tệ lên cấp tốc độ cũng không phải chậm không nghĩ tới đã tiểu thành nghĩ đến là yêu hành giới năm đó thất ngộ trục xuất thiên yêu ta nghĩ yêu hành giới nhất định phải phát ra m g ồ i hơi thở này hùng miêu mình khẳng định không có biện pháp trở lại yêu hành giới cho dù ngươi làm bạn cũng không thể có thể cho nên ta là ngươi chuẩn bị thất thải loạn tinh đan vật này có thể trợ giúp ngươi phá vỡ đạt tới thoát thai kỳ bình cảnh bất quá cũng chỉ là phá vỡ bình cảnh có thể hay không tiến vào thoát thai kỳ hay là muốn nhìn một mình ngươi ta kỳ tinh tử cả đời rất ít nhìn lên là một loại người chỉ có ở kỳ đạo thượng để cho ta thừa nhận người mới có tư cách này ngươi cùng ta chỉ sử dụng ra một thành trình độ đánh cờ mấy trăm viên con cờ căn bản không coi là cái gì cũng là ngươi sáng chế cờ tướng để cho ta vô hình t r u n g thiếu hạ một cái nhân tình ngươi là trẻ tuổi t r u n g duy nhất để ở kỳ đạo thượng để cho ta thừa nhận người ta hiện tại cả ngày cùng người đánh cờ cờ tướng dùng ngươi sáng chế cờ tướng cùng người đánh cờ bao nhiêu cũng phải giúp ngươi làm một ít chuyện này thất thải loạn tinh đan tức là thanh âm này cũng ở đây một câu rơi xuống sau biến mất ở trong túi chữ vật tần không khiếp sợ cũng vào giờ k h ắ c này đột nhiên biến mất bất quá biến mất chốc lát nên đón là quy tắc là tần không kia từng đợt nổ tung hỉ hắn lúc này thần thức tiến vào trong túi chữ vật lại phát hiện này trong túi chữ vật quả thật có một đứa màu màu sắc đan dược này đan dược toàn thân mượt mà một mắt nhìn đi có thể rõ ràng biết được tuyệt vật phi phạm tần không muốn đưa tay đi lấy r a này đan dược lại phát hiện này thất thải loạn tinh đan thậm chí có linh tính tránh qua tránh né tần không đích tay đan dược thông linh t ầ n không lúc này cả kinh linh bảo có thể thông linh nhưng không ngờ tới này đang ăn dược thế nhưng cũng có thể thông linh bất quá này vừa thông suất linh cũng là đại biểu viên đan dược kia tuyệt đối không phải là bình thường đang ăn dược như kỳ tinh tử theo như lời có thể phá vỡ đột phá đến thoát thai kỳ bình cảnh đối với những tu sĩ khác mà nói phá vỡ bình cảnh cũng không thể hoàn toàn trợ giúp kia tiến vào thoát thai kỳ chương ò n n có rất i ề hai trăm hai mươi bảy thiên địa lôi kiếp hai nghìn một mươi hai nghìn g năm trăm hai mươi sáu tần không không có chút nào giữ lại đem thất thải loạn tinh đan nuốt vào n à y thất thải loạn tinh đan cố nhiên thông linh có thể ở trước mặt hắn cũng là một ít trò mèo không coi là cái gì tùy tiện thúc giục một chút pháp quyết này thất thải loạn tinh đan tựu i đàng hoàng cố định trên không trung mình rơi vào hắn trong bụng đem này thất thải loạn tinh đan ăn vào trong miệng trước mắt tần không nhất thời cảm giác đầu v ó c một trận sen lẫn trướng làm như có đại lượng đồ ở trong đầu bồi hồi đem đầu v ó c chen chúc không có nửa phần khe hở t r ư ớ n g đau vô cùng thu tần không tự nhiên biết đây đều là tinh hoa chỗ ở đại đọc một tiếng đem thất thải loạn tinh đan thượng đan lực không có chút nào giữ lại hấp thu vào vào thể nội chỉ một thoáng trong cơ thể hắn bỗng nhiên một cái rung chuyển trong cơ thể làm như có một loại muốn nổ tung cảm giác điều này làm cho tần không quá sợ hãi nhưng là trong chốc lát hắn ư ự đoán được tám chín phần mười thoát thai kỳ thoát khỏi phan g thai ta hiện tại đang đi vào thoát thai hoàn cốt trình tự này thất thải loạn tinh đan đem bình cảnh đuổi lấy ta đây tư chết lúc này có thể đánh sâu vào thoát thai kỳ thời gian không đợi ta nhất định phải nắm chặt cơ hội tần không trong lòng hiểu không dám có nửa phần đường sống do dự lúc này tiến vào đánh sâu vào thoát thai kỳ trong trạng thái hắn cảm giác thân thể đau đớn làm như có một tầng da lông bóc ra nháy mắt sau khi cả người cũng đã không có ở đây thuộc về vốn là thân thể thoát khỏi phàng thai cho dù đạt tới ly phàng kỳ kia thân thể cũng chỉ có thể xưng là phàng thai chỉ có đến thoát thai kỳ bên mới xem như chân chính thoát khỏi liễu phàng tục hiện nay tầng không thân thể đã sớm biến mất trong không khí lưu lại chỉ có kia nguyên anh loang thoang có thể từ nguyên anh thượng phát hiện tần không nửa p h ầ n bộ dáng lúc này nguyên anh tần không khoanh chân ngồi ở trên giường rõ ràng t i ể u như cùng một đứa con n ít nguyên anh là tu sĩ thứ hai sinh mệnh lúc này tần không không có thân thể đem thần thức ý thức toàn bộ g i ấ u ở nguyên anh trong một khi tiến vào nguyên anh kỳ coi như là một cái tiểu thần tiên chi sở dĩ như vậy sương c h i cũng là bởi vì nguyên anh ở trong người nguyên nhân nguyên anh ở tu sĩ trong cơ thể đưa đến tác dụng không ngừng nhỏ tí tẹo nói về nguyên anh thật ra thì cũng là một cụ thân thể nguyên anh kỳ có thể xưng là tiểu thần tiên hoàn toàn cũng chính là nguyên anh kết đan kỳ ra đời kết đan nguyên anh kỳ ra đời nguyên anh ly phàm kỳ thoát khỏi phàm lực ra đời ly lực mà hiện tại thoát thai kỳ lúc chính là vốn là thân thể tự sanh tự d i ệ t tu sĩ lấy nguyên anh vì thân thể vì vậy thoát khỏi phàm thai tái tạo nguyên anh vì thân thể lấy đạt tới thoát thai hoàn cốt mục đích thoát thai thành nguyên anh tần không đại đọc một tiếng phảng phất một đứa bé loại khét đều, thanh âm non nớt khí h i ể n lộ ra mà dứt lời này nguyên anh đột nhiên tăng trưởng từ bắt đầu một hai tuổi số tuổi tăng dài đến ba năm tuổi bộ dáng lại từ ba năm tuổi tăng dài đến bảy tám tuổi giống như một gốc cây nhanh chóng lớn lên cây giống nháy mắt chốc lát liền từ một hai tuổi bộ dáng dài đến hai mươi hai số tuổi lấy nguyên anh vì thân thể lúc này tần không bộ dáng không biến nhưng cả cụ thân thể sớm đã có cùng vốn là bất đồng địa phương thì ra ly lực ra đời ngọn ngờn không phải là chỗ khác chính là nguyên anh tần không lúc này lấy nguyên anh vì thân thể tiến vào thoát thai kỳ c h i cảnh giới cũng biết thoát thai kỳ sở được đến khổng lồ chỗ í t lợi Ly phạm kỳ thế mà thay đổi dùng ly lực ngọn nguồn chính là nguyên anh mà hiện tại hắn tiến vào thoát thai kỳ thoát thai hoang cốt lấy nguyên anh vì thân thể này ly lực tự nhiên là tìm được rồi căn nguyên lấy căn nguyên vận dụng lực lượng lấy được hiệu quả tự nhiên là làm ít công to vượt qua xa bình thường có thể sánh bằng chủ yếu nhất chính là lúc này tần không bất động thanh sắc có thể tùy ý không hạn chế sử dụng anh hỏa anh hỏa vì màu vàng ở nguyên anh ký lúc ai cũng không dám dễ dàng vận dụng cực kỳ chân quý anh hỏa có thể hiện nay tần không phát tay thế gian màu vàng h ỏ a diễm có thể ra đời cùng trong tay so với bách đ i ể u triều phượng công pháp tầng thứ hai h hỏa mạnh hơn một bậc đây cũng chính là hắn vì sao nói mình công pháp hoàn toàn chưa đầy đủ nguyên nhân không phải là những khác chỉ một tu vi mang cho hắn chỗ ích lợi cựu vượt xa đối với hiện hắn hôm nay mà nói kia vốn là gà mở công pháp hắn hiện tại trừ một thân tu vi sở trường lá bài tẩy căn bản không có mấy nếu như đụng phải đồng dạng thoát thai kỳ hắn chỉ có quá ư sợ hãi bất quá n ó i về n à y thoát thai kỳ thoát khỏi p h à m thai thân thể tựa hồ tần không đột nhiên cả kinh tu sĩ thế rơi tiến vào thoát thai kỳ sau thân thể làm sao có thể mạnh như thế thần không càng ngày càng khiếp sợ hắn phát hiện hiện nay mình lấy nguyên anh vì thân thể mình thân thể cường độ tuyệt đối so với vốn là huyền vũ nhất trong lúc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần vốn tưởng rằng tu c h â n giới tu sĩ căn bản không chú trọng thân thể nhưng không ngờ này đến thoát thai kỳ hoàn toàn có thể đền bù những thứ này chưa đầy địa phương trong lòng càng nghĩ càng cảm giác mình đối với tu c h â n giới nhìn là thật nông cạn một chút nay nguyên anh thân thể cường độ hoàn toàn có thể có thể so với tần không đạt tới thân thể huyền vũ tư trọng cường độ bất quá hắn không có nửa phần không vui ngược lại trên mặt lộ ra nổ tung hỉ hắn rất ít tốn hao thời gian tăng lên thân thể không là bởi vì hắn thay đổi ước nguyện ban đầu mà là bởi vì đến huyền vũ nhất trọng lúc lại hướng lên tăng lên rất khó rất khó nói về huyền vũ thập trọng trên chính là thánh võ mà thánh võ trên chính là thần vũ c h i cảnh khi hắn trong thế giới kia thần vũ sẽ bị người xưng là thần linh thần minh thiên thần bao gồm nhiều thần c h i xưng hô bất quá khi hắn võ đạo trong thế giới thần căn bản không thể nào xuất hiện không biết bao nhiêu năm ngay cả thánh võ kỳ cũng không có người có thể tiến vào nhiều nhất đã tới chính là huyền vũ thập trọng về phần thần vũ cùng thánh võ đã sớm bị nhìn tới vì truyền thuyết chỉ có không biết bao nhiêu năm trước mới sẽ xuất hiện một lần ở nơi đâu này thánh võ cùng thần vũ hai người chính là truyền thuyết hắn ở nơi đâu trưởng thành tự nhiên cũng nhận được những thứ này truyền thuyết ảnh hưởng đối với thần vũ cùng thánh võ sinh lòng sùng bái dĩ nhiên n à y cũng là bởi vì trưởng thành nguyên tố chỉ cần hắn trải qua hải đồng cùng niên khinh thời đại t i ê u không cách nào tránh khỏi những thứ này đây cũng là hắn tại sao chán những thứ kia người yếu s ư n g mình vì thần nguyên nhân mặc dù đi tới cái thế giới này cái này quan niệm nhỏ rất nhiều nhưng khi lúc ở đây phi hoa tu chân quốc độ đại chiến thủ hộ thần lúc vẫn là nổi g i ậ n khí thần vũ cùng thánh võ truyền thuyết có thể đạt tới huyền vũ thập trọng chính là bọn họ đại lục kia nhất cảnh giới đỉnh cao mà hắn kiếp trước cũng bất quá là đạt đến huyền vũ tam trọng mà thôi dù vậy cũng đã bị người xưng là đỉnh cao thủ dưới cơn nóng giận không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh còn muốn đi lên tăng lên sợ là khó khăn cao rất nhiều tới huyền vũ cảnh giới lúc từng cái tăng lên kia tăng lên thực lực muốn xa siêu việt hơn xa trước kia tăng lên đây cũng là huyền vũ kỳ vì sao như thế khó có thể tăng lên nguyên nhân tăng lên khó khăn có thể tăng lên sau lấy được thực lực cũng rất mạnh một cái huyền vũ lưỡng trọng cao thủ hoàn toàn có thể m i ể u sát mấy huyền vũ nhất trọng thậm chí có thể nói như vậy huyền vũ ngũ trọng cao thủ đi tới trên cái thế giới này cùng thoát thai kỳ cao thủ đôi chiến thắng bại rốt cuộc thuộc về kia nhất phương còn là một không biết bao nhiêu cứ việc thoát thai kỳ sau thân thể có thể có thể so với huyền vũ tứ trọng có thể chỉ kém này nhất trọng cũng đưa đến chính là khác biệt trời vực hắn sở dĩ mừng rỡ hoàn toàn là bởi vì hắn tiến vào thoát thai kỳ thậm chí ngay cả tục vượt qua thân thể ba đại cấp bậc tiến vào thoát thai kỳ đồng thời cũng tiến vào huyền vũ tứ trọng thân thể tự nhiên mừng rỡ vô cùng sẽ cùng cho cố gắng sau chiếm được gấp đôi t h ủ lao như vậy hắn sau này nếu là lần tiếp theo tăng lên thân thể cảnh giới có thể cũng không phải là từ huyền vũ nhất trọng tăng lên mà là từ huyền vũ tư trọng tăng lên đây cũng là bởi vì người mà dị cũng không phải là hắn một cái ngoại lệ khi hắn đại lục kia thượng cũng tồn tại cũng tỷ như nói thú dữ thú dữ thân thể trời xanh cực mạnh có đôi khi mới vừa mới ra đời chính là mở võ thập trọng bởi vì người mà dị bởi vì thân thể mà dị bất quá đang lúc này tần không vui vẻ hỷ c h i cũng là đột nhiên một cái to mày bởi vì vào lúc này hắn cảm giác trên bầu trời tựa hồ ở nổi lên một cổ lực lượng cường đại lực lượng này thật giống như là thuộc về lôi điện loại lực lượng hắn có tụ lôi b u ồ n mà thiếu chút nữa chết bởi lôi điện dưới đối với c ổ lực lượng này có đặc thù nhận chi tốt cường đại lôi điện lực tựa hồ ngưng tụ tại c h i ề u ta thần không đột nhiên cả kinh t h ầ n không cẩn thận ngươi hiện tại tiến vào thoát thai kỳ nhất định phải đối mặt lôi kiếp ngươi thoát khỏi phang thai hiện tại nói chuẩn xác cựu đã có một tia thánh hơi thở Kiếp này khó khăn kiếp không không kỷ, kiếp nhiên có liên tiếp xuất hiện, lôi kiếp nguyên không phải là bình thường lôi điện có thể sánh bằng người tốt hơn sống đối. thời giãn, sinh người mới vừa tiến vào thoát thai kỷ, cũng là chết bởi lôi kiếp dưới. Diệp Thiên nhiên thai. Nếu chết phần này nguyên bình thường sánh bằng, hơn sống lương nhất định nửa cũng Anh Thanh âm, vào lúc này đột nhiên chuyển tầng không trong là vào là vào vào thể thư thoát có có có có có tự xuất tốt rất đột cơ, lúc sẽ vừa Âm, ẩm lúc này trên bầu trời t r u n g cũng đột nhiên lóe lên một đạo lôi điện loang loáng một đạo ẩm thanh âm cũng là tùy theo vang lên chương 228. thân ảnh màu trắng 2 0 i nghìn cái gì tần không quá sợ hãi lúc này bay ra nhà gỗ nhìn trên bầu trời t r ù n g còn đang nổi lên trong lôi điện cắn răng trong chốc lát hắn vung mạnh lên tay đem phong yên nhiên cùng hắc đô đô hùng yêu cùng với diệp thiên anh toàn bộ đưa ra này lôi kiếp phạm vi một mình bay về phía trời cao một người đối mặt này đang nổi lên bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống lôi kiếp chỉ một nhìn một trong mắt hắn có thể từ đó nhìn ra này lôi kiếp lực lượng tuyệt đối không phải chuyện đùa cái kia lúc gặp phải sấm xét hoàn toàn có thể m i ể u s á t hắn có thể kia sấm xét ở nơi này lôi k i ế p nổi lên trước mặt hoàn toàn là đại vu thấy tiểu vu thế này tần không lúc này lấy ra tụ lôi bùn đem tụ lôi bùn chung nguyên vốn lôi điện buông thả ra đánh hướng giữa không trung tùy ý một chỗ tụ lôi bùn chung chứa đựng lôi điện cũng có hạn chế hắn nhất định phải đem vốn là lôi điện buông thả ra mới có thể hấp thu thiên kiếp trong lôi điện nói như vậy cũng nhiều hơn một phần sinh cơ tần không này lôi kếp i trung phân ba đạo đạo thứ nhất rơi xuống ngươi có thể dùng tụ lôi bồn u hấp thu đạo thứ hai ngươi cũng có thể dùng tụ lôi bồn u hấp thu nhưng đạo thứ ba ngươi tuyệt đối không thể đó là khảo nghiệm ý chí màu tím lôi điện nếu như ngươi dùng tụ lôi bồn u hấp thu còn sẽ xuất hiện đạo thứ tư đệ ngũ đạo vô cùng vô tận lôi kiếp lôi kiếp khảo nghiệm tiền hai đạo ngươi có thể dùng tụ lôi bồn u đạo thứ ba lôi kiếp khảo nghiệm chính là ý chí làm bộ không được diệp thiên anh kinh nghiệm phong phú cực kỳ ba lượng câu nói ra này lôi kiếp mấu chốt tần không mặc dù c a o mày cẩn thận nhìn trên bầu trời chung nổi lên lôi kiếp có thể vẫn là gật đầu người khác có lẽ cho ý kiến hắn có bỏ mặc nhưng là diệp thiên anh cho ra ý kiến sẽ không có nửa phần là đẩy nước phần đích lúc này nhìn trên bầu trời chung nổi lên càng ngày càng khổng lồ lôi điện tần không cổ họng cũng nhắc tới đỉnh người nào cũng không biết này lôi kiếp đạo thứ nhất lôi rốt cuộc có từ lúc nào rơi xuống ẩm lúc này đột nhiên truyền ra một đạo sấm xét tiếng vang tần không lúc này lấy ra tụ lôi bồn u có thể nhưng phát hiện mình giống như như chim sợ ná này lôi cũng không giang xuống thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay khi nhả ra tức trước mắt trên bầu trời đột nhiên một cái lóe lên một đạo sấm sét cả t h ể có một người như vậy thô sinh sôi từ thiên lạc tốc độ cực nhanh làm cho người ta phản ứng không k ị p có thể nói chỉ mảnh treo t r o ông tần không sinh sôi bị bày một đạo có thể hắn từ đầu đến cuối cũng không có mất đi lòng cảnh giác kia tụ lôi bồn u đột nhiên thi triển ra đem này một đạo từ thiên lạc ở dưới lôi kiếp hấp thu tiến vào tụ lôi bồn chung chỉ là một đạo lôi kiếp đã tụ lôi bồn cả chiếm hết rồi thần không đột nhiên cả kinh hắn không do dự trực tiếp đem tụ lôi bồn trong lôi điện thả ra chuẩn bị phía sau hấp thu đạo thứ hai lôi kiếp hắn đã có kinh nghiệm ánh mắt cho dù thủy t r u n g ngó t r ư ờ n g bầu trời cũng căn bản t r á n h không ở kia lôi kiếp rơi xuống này lôi kiếp tốc độ hoàn toàn có thể người siêu việt ánh mắt quan sát ngay cả thần thức cũng không được trên h thức diện tích che phủ tích, còn không có biện pháp â n diện còn biện đạt tới t có bầu ờ i biện pháp quan sát đến lôi kiếp rơi giác. hải giác. đính đoàn, đến Đây không quan xuống. pháp Chỉ khó, chỉ có dựa vào vào là vì vậy có có cảm cửa có cảm sát dựa dựa một t r Ẩm. Ẩm. bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một từng đạo lôi điện tiếng oanh minh nhưng là mặc dù có nổ vàng nhưng không có nghĩa là trên bầu trời lôi kiếp sẽ ở sau một khắc rơi xuống n à y là khó khăn nhất trên đô bởi vì ngươi biết rất rõ ràng có thể uy hiếp tử vong nguy hiểm sắp tới nhưng lại vĩnh viễn không biết này đủ để giết chết người nguy hiểm có từ lúc nào đã tới như là một người bình thường chỉ một sợ hãi cũng sẽ để cho kỳ tâm thần phòng ngự giảm xuống tần không còn không đến mức như thế cẩn thận quan sát bốn phía hắn biết do ánh mắt không có nửa phần chỗ dùng chậm dại nhắm hai mắt lại d ụ n g tâm đi cảm giác kia lôi kiếp phủ xuống tới đang lúc này tần không đột nhiên mở hai mắt ra kia trong tay tụ lôi bùn cũng vào lúc này chớp mắt đánh ra chỉ thấy một đạo trong suốt lôi điện sinh sôi chui vào tụ lôi bồn trùng này lôi điện dùng mắt thường căn bản thấy không rõ lắm k i a độ thô chỉ có một châm nhỏ như vậy lớn nhỏ nếu như dùng ánh mắt quan sát sợ là phản ứng tới được trước mắt t i ể u đã tử vong đối mặt này lôi kiếp cựu t ử nhất xanh tần không không khỏi cảm giác được nguy hiểm sắp tới lúc này phòng ngự ở đạo thứ hai lôi kiếp trong lòng cũng nối lỏng một miệng lươn khí đạo thứ ba lôi điện là khảo nghiệm ý chí như diệp thiên anh theo như lời không cần tụ lôi bồn phòng ngự chỉ cần sinh sôi dùng ý chí lực chống đỡ đạo thứ ba lôi điện cũng đủ so sánh với tiền hai đạo tần không thích hơn đạo thứ ba một chút có lẽ người khác không cho là như vậy nhưng ở trong lòng hắn ít nhất là như thế giờ phút này khoanh chân ngồi dưới đất tần không vẫn đem tụ lôi bồn thu hồi đang đợi kia đạo thứ ba lôi điện phủ xuống thời gian một chút xíu đi qua đạo thứ ba lôi điện tựa hồ là ở t r e o chọc tần không một loại chỉ nghe một từng đạo ẩm thanh xuất hiện cũng là thủy trung không có thấy kia đạo thứ ba lôi điện phủ xuống làm cho người ta thủy chung vẫn duy trì lòng cảnh giác rồi lại không biết lúc nào sẽ xuất hiện hành hạ người tâm linh lực ý chí thật giống như đã tại bắt đầu khảo nghiệm lực ý chí thần không nhiều thông minh trong chốc lát tự đoán được một hai lôi k i ế p tương lai nhưng không có nghĩa là khảo nghiệm lực ý chí không có bắt đầu từ tính kéo nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên lạc hạ một đạo lôi điện hết sức đột nhiên xuất hiện này lôi điện toàn thân hiện lên màu tím cũng là không có bao nhiêu kỳ lạ nơi nhưng cũng ở nơi này lôi điện rơi vào tần không thân thể trong n g a y mắt tần không chỉ cảm thấy đầu g ó c một cái h o à n g hốt làm như thoát khỏi thân thể mà sau một khắc ý thức của hắn vừa phảng phất trở lại bên trong thân thể nay tới tới lui lui thân thể cũng không được đau đớn có thể tần không ý thức cũng là gặp được một cái khổng lồ khảo nghiệm so sánh với nhức đầu còn muốn đau đây là một cổ không biết tên đau đớn tần không chỉ có thể đem này xếp loại để ý biết đau đớn chút nào tìm không được nguyên nhân chỉ có thể đau khổ chịu được à, à, à. tần không trong lòng giống to hắn vốn tưởng rằng này khảo nghiệm lực ý chí tựu giống như kia đi thiên giai một loại nhưng không ngờ tới này khảo nghiệm lực ý chí dĩ nhiên là như thế khảo nghiệm lúc này ý thức càng ngày càng đau đớn này căn bản không có bất kỳ nguyên do đau đớn để cho tần không ngay cả đám t i phát tiết phương pháp cũng không có nhẫn nhẫn nhẫn nhưng này ý thức đau đớn quá mức không hợp thói thường nếu không phải tần không nhiều năm qua ma luyện ý chí cứng cỏi sợ la lúc này cũng đã mạng tang hoàng tuyển bị này đau đớn sinh sôi hành hạ mà chết hiện nay hai mắt nhắm lại chịu được này cổ mánh liệt đau nhức dần dần n à y đau đớn tựa hồ giảm bớt rất nhiều tần không biết mình đã vượt qua đau đớn cửa lại khó lại qua một hồi lâu n à y lực ý chí đau đớn rốt cục hòa hoan đi xuống hô tần không thật dài thở một hơi đứng dậy này thứ ba đạo ý chí lực khảo nghiệm lôi kiếp rốt cục vượt qua lúc này vượt qua sau cũng cũng có một loại chết rồi sau đó sống cảm giác đứng dậy bất quá đang lúc này tần không đột nhiên cả kinh chân mày ở nơi này trong phút chốc trong nháy mắt nhăn lại nguyên vốn đã biến mất lòng cảnh giác cũng vào lúc này trong nháy mắt ngưng tụ hắn xoay người sang chỗ khác ánh mắt đột nhiên tập trung ở một cái phương hướng nơi đó ở mới vừa trong nháy mắt xuất hiện một k i a yếu ớt ly lực người nào người nào ở nhìn lén ta độ lôi kiếp tần không đột nhiên bay lên hướng cái hướng kia thoáng qua rồi biến mất tốc độ kia mau tới cực điểm trong phút chốc cựu xuất hiện mới vừa ánh mắt tập trung địa phương đây là một cái ngọn núi hắn ra hiện tại này tòa đỉnh núi trong nháy mắt ở đi tới này tòa đỉnh núi sau ánh mắt của hắn đột nhiên thấy một cái thân ảnh màu trắng mặc dù chẳng qua là chốc lát công phu nhưng hắn vẫn là nhận ra này thân ảnh này thân ảnh mặc dù thay đổi rất nhiều y phục biến thành màu trắng đầu tóc biến thành màu trắng bất quá hắn vẫn là nhớ được rõ ràng bài i tóc trắng vậy hắn đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua kinh cự muội mặc dù năm đó thiếu nữ lúc này đã biến thành một cái ma nữ tóc trắng lấy mạng làm người ta sợ nhưng khi năm bộ dáng kia vẫn là rõ ràng nhớ trong lòng của hắn vĩnh viễn không thể nào quên mất bởi vì hắn đối phương có thể tiêu diệt hết một cái tu chân quốc độ ở trong mắt người ngoài kinh cửu muội lòng dạ độc ác có thể ở trong mắt của hắn kinh cửu muội vĩnh viễn đều là do năm cái kia mỹ lệ nghịch n g ậ m thiếu nữ thỉnh thoảng đĩu môi thỉnh thoảng cười hắc hắc hắn hiện tại nhìn thấy kinh cửu muội vừa làm sao có thể bông thà cho truy tìm kinh cửu muội tần không hô to lên tiếng lúc này hướng thân ảnh kia đuổi theo vừa đuổi theo vừa hô kinh cửu muội ta biết ngươi một mực xem ta hiện thân sao ta không biết ngươi vì sao vẫn không chịu thấy ta bất quá ngươi cho là ngươi biến thành hình dáng ra sao ta không thể tiếp nhận ngươi đuổi theo cái kia thân ảnh màu trắng hắn đã tiến vào thoát thai kỳ tốc độ nếu so với kinh cửu muội mau lên một mạng lớn nhìn kia tại phía trước nhanh chóng chạy trốn thân ảnh màu trắng một ít đầu tóc trắng trên không t r u n g phất phới từ đầu đến cuối cũng không có xoay người nhìn mình một cái chương 229, t a đây chẳng phải là làm thiếp 2012-0526 hai t ố c độ của con người mau tới cực điểm chốc lát công phu tựu i cả thể chạy và giảm kinh c ử u muội thần không giống to chẳng lẽ đến hiện tại ngươi cũng không chịu xoay người nhìn ta một cái không tần h không trong tay biến hóa phát quyết nhất nghiệm ly lực triển khai một cái da tốc đột nhiên biến thành giống như quỷ mị ảo ảnh chỉ một thoáng t i ể u ra hiện tại này thân ảnh màu trắng phía trước cũng vào lúc này thấy rõ ràng kia thân ảnh màu trắng hình dáng đây là một trẻ tuổi cô gái hai m ố t hai hai bộ dáng trên mặt có băng xương tận xương rét lạnh rồi lại không cách nào che giấu kia mỹ lệ dung nhan cùng năm đó kinh c ử u mội xê xích rất lớn có thể này m ặ t cho nhưng là không có biến hóa quá nhiều kinh c ử u mội không có phong yên nhiên như vậy quốc sắc thiên hương nghiêng nước n g h i ê n g thành nhưng lại là một cái hiếm có mỹ lệ cô bé kia môi đỏ mọng cặp kia mắt kia đoạt nhân tâm mục đích mũi thon như nước một loại da t h ị bắt mắt nhất vẫn còn là một ít đầu trắng như tuyết tóc dài cùng với đôi mắt kia không biết ở khi nào biến thành màu đỏ màu đỏ sông đồng hoặc là nói chuẩn xác l à huyết sắc phảng phất cặp mắt kia trùng có thể toát ra máu một loại một cái như thế mỹ lệ người rồi lại có như vậy kinh khủng hơi thở đây chính là hiện tại kinh c ử u mội a nhất nghiệm chém giết cả phiêu tuyết tu chỉnh quốc độ thấy ta hiện tại bộ dáng người hài lòng không kinh c ử u mội thấy tân không cả người đột nhiên một cái rút rẩy lạnh lùng nói phảng phất không có nửa phần tình cảm giống như đến từ vực sâu nhìn kia môi đỏ mọng khẽ mở nói ra lời của tần không một hồi lâu trầm mặc lúc này kinh c ử u m ộ i một ít bôi môi đỏ mọng không biết bao lâu sau kinh c ử u m ộ i kia vốn là thường thường bộ ngực cũng ở đây chút ít năm sau biến thành không nói lầy đạn nhưng cũng có biến hóa rất lớn làm cho người ta vô hạn mơ màng một ít thân siêu phàm thoát tục sân thác tóc dài màu trắng lạnh như băng hơi thở cộng thêm kia tóc trắng ma nữ danh hiệu làm vô số người sợ làm cho người ta biết thế nhưng còn có người có thể cùng tóc trắng ma nữ chống lại lâu như vậy lời của sợ là đã rất tốt đi dù sao rất nhiều nhìn thấy tóc trắng ma nữ người cũng đã chết trở thành một cụ thi thể lạnh b ă n g vô luận là nguyên anh kỳ vẫn còn là ly p h ẳ n g kỳ hoặc là một cái q u ố c độ cựu mội tần không nhìn kinh cựu muội trong lòng một cô thương tâm không khỏi lộ ra ra kinh cựu mội không nói gì lúc này cầm quả đấm như cùng một cái ô khí cô bé từ lạnh một tiếng muốn xoay người rời đi bất quá đang ở nàng xoay người trước mắt nhưng không ngờ cánh tay của mình lại bị tần không bắt được đột nhiên kéo trở lại một cái xoay người sau nhưng phát hiện mình môi đỏ mọng thế nhưng đã bị sinh sôi ngăn ngừa ngâu ngô thanh âm cũng là từ trong cổ họng tán phát ra hô hấp r ồ n r ậ p dưới hẳn là quên mất phản kháng dần dần nàng cũng không có phản kháng u tứ nhìn kia gần trong gang tấc nam tử cảm thụ được đối phương phần môi nhiệt độ kinh c ự mỗi kia huyết hồng song đồng trong mắt không khỏi chạy xuống nước mắt nàng cùng tần không đối với vẫn nàng lúc này tựu như cùng một cô bé không bao giờ nữa là kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tóc trắng ma nữ đôi bàn tay trắng như phấn vớt tần không phía sau lưng làm như phản kháng nhưng giống như làm lũng kia trong môi đỏ đầu lưỡi cũng là dần dần tiến vào tần không trong miệng từ bị động biến thành chủ động đang phát tiết nhiều như vậy năm qua h o à n khí bất q u a đối với tần không nàng không có giữ lại vẫn cùng vẫn thật lâu kinh cựu m ộ i mới cảm giác môi đỏ mọng chết lặng trên mặt tường đỏ phản ứng tới đây mới biết mình thế nhưng cùng tần không cùng vẫn lâu như thế xấu hổ vẻ hiện lộ ra tựu giống như năm đó như vậy thiếu nữ khả ái lanh lợi nhưng sau một khắc kinh cựu mội rồi lại chạy xuống nước mắt ngươi lửa ta thật là khổ ngươi biết không ta biết khi ngươi còn sống ta có nhiều vui vẻ không nhưng là ngươi vừa biết ta thấy được ngươi đi cứu phong yên nhiên cùng phong yên nhiên lập gia đình thời điểm lòng có nhiều đau không ta nghĩ đến ngươi đã chết ta dưới cơn nóng giận tu luyện ma công tình nguyện đem mình chín thành tuổi thọ cho rằng tiền đánh cuộc dĩ cầu nhanh chóng tiến vào ly phàng kỳ ngươi biết không nếu như ta không vào vào ly phàng kỳ ta cũng sẽ bị chết ta sẽ bị chỉ còn một thành năm tháng tiêu ma mà chết vì cái gì chính là báo thù cho ngươi ta bởi vì tu luyện ma công ánh mắt biến thành huyết hồng nhưng là ta để ý những thứ kia vì ngươi ta không có nửa phần do dự không có nửa phần thương hại người nào ngăn ta ta dễ hay ta suốt tiêu diệt một cái tu chân quốc độ nhất nghiệm một người cũng không có còn dư lại ta chỉ nghĩ báo thù cho ngươi chỉ muốn báo thù cho ngươi kinh c ử u mội nước mắt càng già càng nhiều tâm tình cũng biến thành hết sức kích động tần không trong lòng không đành lòng biết rồi kinh c ử u mội vì sao không chịu thấy mình nguyên do đột nhiên đem kinh c ử u mội kéo vào trong ngực của mình cảm thụ được kinh c ử u mội trên người dư ấ m ấm đối phương căng đầy bộ ngực cũng là g á n tại trên người của mình cặp kia cánh tay lại càng ôm mình kinh c ử u mội rút vào trong ngực của hắn đầu đ ặ ta ở trên v i của hắn, cũng hắn, không nôn ngữ dừng là ạ i nói, phát tiết nhiều nước xuống, năm như vậy, vẫn chất ở trong lòng chảy câu câu chất chứa mắt một một phát h vậy, vừa ở o n khí. Ta là báo thù cho ngươi không để ý sư phụ cùng phụ thân một người thẳng hướng phiêu tuyết tu trần quốc độ ta nghĩ đến ngươi đã chết ở trong mắt người khác ta là tóc trắng ma nữ nhưng là ta vẫn thế nào muốn làm một cái tóc trắng ma nữ ta chỉ là bởi vì ngươi năm đó ngươi trợ giúp ta có thể vì ta không để ý chịu được kia u y áp tới cứu ta ta chỉ là bởi vì ngươi ta ở hảo ngộng tu chân quốc độ thời điểm vốn là nghĩ thay ngươi cứu ra phong yên nhiên nhưng là ngươi đã đến, đến rồi ta nghĩ cùng ngươi gặp mặt nhưng không nghĩ tới ngươi cứu ra phong yên nhiên lỏng không giải thích được ở đ â u gặp lại ngươi cùng phong yên nhiên lập gia đình lỏng hơn đau đớn nhất p h â n là ta sai lầm rồi tần không đưa tay đặt ở đối phương trên sợi tóc ôm thân thể của đối phương thật chặt ôm nhau nói kinh cựu mội nũng nịu hừ lạnh một tiếng c a o mày nói cơm miệng hiện tại không có nói chuyện với ngươi phân hãy nghe ta nói mặc dù phảng phất khiến trách có thể nói lời này thân thể của đối phương vẫn là không có nửa phần giữ lại giúp vào ngực mình ôm hai cánh tay của mình càng ngày càng gấp tia dán bộ ngực của mình cũng là làm hắn cảm giác được càng phát ra mềm mại giống như bạch tuột một loại phảng phất mình không biết có từ lúc nào buông tha cho nàng rời đi nàng một loại tần không cười cười xấu hổ hắn biết đối phương không bỏ được mình đối phương nếu không cho tự mình nói chuyện vậy hắn sẽ ở t r ê n vào nói hắn biết mình thiếu đối phương rất nhiều để cho một nữ tử độc thân xông vào một cái tu chân quốc độ giết chết một người tu chân quốc độ mọi người một người không dư thừa này tương hội là dạng gì tình huống làm ra loại chuyện này có cần bao nhiêu dũng khí cùng kia c ử u hận đây hết thể ngọn nguồn toàn bộ cũng là bởi vì hắn kinh c ử u mội là một hết sức trọng tình trọng nghĩa cô gái cho dù là chén nước chi dạ cũng có suối tuân tương báo chỉ bất quá trong lúc vô tình hắn đã xông vào đối phương tâm linh trong giữa hai người cũng đã không có có ân hay không này vừa nói chỉ có trong lòng lẫn nhau quan tâm đối phương yêu giống như hiện tại thật c h ặ t ô m nhau cảm thụ được đối phương trên người nhiệt độ lúc nào cũng không muốn rời đi thân thể của đối phương nói cho ta biết người sau khi trở về có nhớ hay không đến đi qua tìm ta trước tiên là muốn đi cứu phong yên n h â n sớm vẫn còn là muốn tìm của ta sớm kinh cựu m ộ i lạnh giọng hỏi trong ánh mắt trong phút chốc để lộ ra l ạ n h như băng ý, tựa h ồ tần không không để cho nàng một cái đáp án nàng b ấ tần cứ lúc nào cũng sẽ giết chết nào giết sẽ t không một loại. Tần loại. không đối với kinh c ử u mội xuất hiện lệnh như b ă n g ý thấy buồn cười sờ sờ đầu của đối phương nói vô luận là ngươi vẫn còn là phong yên nhiên ta cũng là ở cùng một thời gian nhớ tới ta trước tiên trở lại thiên nhai dải đất t i ê u đang tìm kiếm tin tức của ngươi biết được sau này đau khổ tìm kiếm cùng phong yên nhiên lập gia đình sau này ta cũng vậy đang tìm h ừ mặc dù không là người thứ nhất nhớ tới ta bất quá cũng không sai biệt lắm kinh c ử u mội k i u hư một tiếng bất quá c h thật n ô n vấn đề này lúc này g đối đề đầu đau. với cái Bất lúc một t quả h giống như nữ nhân càng thêm quan tâm cái vấn đề này hắn tin tưởng nếu để cho kinh cựu mội cùng với phong yên nhiên mà nàng hai nữ nhân cũng tiếp nhận lời của sợ là phong yên nhiên cũng phải hỏi ra như vậy một cái vấn đề đây nên để cho hắn như thế nào giải đáp bất quá hắn biết nếu tiếp nhận hai nữ nhân vậy hắn khẳng định không có biện pháp tránh khỏi đây không phải là một cái đơn giản vấn đề lòng của phụ nữ có đôi khi sẽ rất hào phóng có thể có đôi khi nhưng hẹp hòi kinh người như tại việc này thượng có lệ kia lấy được kết quả sợ chắc là không biết rất lý tưởng lúc này suy nghĩ một chút hắn chỉ có thể cười cười nói nam nhân có tam thê tứ thiếp rất bình thường ta không nên trả lời vấn đề này sao kia cũng phải nhìn ngươi thê thiếp rốt cuộc là dạng gì phong yên nhiên hiện tại cùng ngươi lập gia đình ta đây chẳng phải là muốn làm nhỏ kinh c ử u mội h ư lệnh một tiếng lúc này m à i m à i h ầ m r ă n g sinh sôi ở tần không trên miệng cắn một cái n à y cắn thời điểm đầu lưỡi còn tiến vào tần không trong miệng tựa hồ có một loại một gậy thêm một cái ngọt tào cảm giác tần không lắc đầu cười trêu chọc nói ngươi không phải là cùng phong yên nhiên quan hệ không tệ sao lấy tỉ mội tương xứng vừa vì sao quan tâm cái vấn đề này chương hai trăm ba mươi hai nữ nhân ở tranh giành một người đàn ông nếu như ngươi muốn ta thì không thể để cho ta làm tiếp kinh cựu mội lư lệnh nói giọng nói không biến chợt nói ngươi có còn hay không trả lời phe ta mới vấn đề ngươi rốt cuộc là yêu thích ta nhiều một ít còn thì thích phong yên nhiên nhiều một ít ta cần một cái đáp án tần không nghe này đại thán bất đắc dĩ cuối cùng là không có thể tránh né cái vấn đề này trong lòng lõe ra từng cái từng cái trả lời đáp án của vấn đề này nhưng cuối cùng phát hiện cái vấn đề này sợ là có thể làm khó bất kỳ một cái nào nam nhân chỉ có ba đáp án yêu người trước cùng nhiều hơn yêu người sau nhiều hơn hoặc là hai người giống nhau nhưng này ba đáp án nói ra sợ là đều không để ý nghĩ suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn tần không lắc đầu nói lòng là một cánh cửa khi ngơi ư cửa tiến vào trong lòng của ta lúc chính là mở ra này cánh cửa các cùng hùng trưởng không thể kiếm được n g ư ơ i như không muốn cho ta trả lời cái vấn đề này chẳng phải là muốn cưỡng cầu ta để cho ta như thế nào đáp lại lời này rơi xuống kinh c ử u m ộ i hiển nhiên cũng biết tần không muốn đáp lại là thật khó khăn một chút chỉ có thể hừ lạnh một tiếng ừ nghi ngươi kia ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không muốn để cho ta làm t i ế p kinh cựu mội ánh mắt ngó chừng tần không thỉnh thoảng liếc về hướng tần không đôi môi mai mai hằm rằng tựa hồ là muốn cắn tần không đôi môi t ầ n không sờ sờ kinh cựu mội đầu nói ngươi cho rằng ta dám sao hoặc là bọn họ dám không tu chân giới khổng lồ vô cùng vừa há có thể như người phàm như vậy dạy tam thê tứ thiếp chuyện lấy ta thoát thai kỳ thực lực ta nói ngươi là vợ của ta giống như phong yên nhiên là vợ của ta người nào vừa dám ở sau lưng nghị luận ngươi là tiểu thiếp đang khi nói chuyện thần không mắt lộ ra một tia ngon lệ kinh cựu mội này mới lộ ra nụ cười má lún đồng tiền hiện ra một đầu tóc trắng cứ việc lộ vẻ kinh khủng có thể ở trong mắt tần h không này như cũ là năm đó khả ái lanh lợi thiếu nữ nay c ò n không sai biệt lắm kinh cựu mội thân thể ở tần không trong ngực đụng phải đụng nếu để cho người khác thấy ngày thường giết chóc thành cánh tóc trắng ma nữ ở tần không trong ngực thật không ngờ biết điều chắc chắn để cho vô số người rung động đây là một ít tay tiêu diệt hết cả quốc độ một người không dư thừa tóc trắng ma nữa sao rõ ràng như cùng một cái tiểu nội nhà bên biết điều khả ái tốt lắm ta dẫn ngươi về nhà thần không cười nói kinh c ử u nội gật đầu bất quá nhưng lại lắc đầu nói ta thấy đến phong yên nhiên nên làm cái gì bây giờ nay tần không tự nhiên cũng nghĩ đến cái vấn đề này không khỏi có chút nhức đầu mỗi một nữ nhân cũng có tư tâm người nào cũng không thể có thể hào phóng như vậy đem mình sợ yêu đồ chia sẻ cớp hắn là như thế phong yên nhiên cùng kinh cựu mội tất cả đều là như thế phong yên nhiên cùng kinh cựu mội cũng không phải là thánh nhân đích x á c là một cái chuyện phiền phức luôn là muốn đối mặt tần không cười khổ lắc đầu c h ầ t nói có chút lúc nên đối mặt chuyện tình vẫn còn là nhất định phải mặt đúng đích trong lòng hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ tặng tư lan chuyển thế hắn sau này nếu là tìm được tặng tư lan vừa sẽ làm sao hắn đã cùng tặng tư lan lập gia đình mặc dù là người phàm lập gia đình có thể cũng đã có vợ chồng c h i thực hắn không thể nào vứt bỏ tằng tư lan vứt bỏ cái kia vẫn yêu vẫn ôn nhu thể thiếp thế tử nhưng lại như hắn nói một loại có một số việc nên đối mặt thời điểm vẫn còn là nhất định phải mặt đúng đích đi thôi tần không mang theo kinh cửu muội trong nháy mắt rồi rời đi này phiến thiên địa lại một lần nữa xuất hiện lúc cựu đã đến cái kia nhà gỗ nhỏ lôi kiếp đã qua phong yên nhiên cùng hắc đô đô hùng m i ê u cũng đang đợi tần không mới vừa mới nhìn đến tần không đột nhiên biến mất Các quá nàng tự nhiên tự một bất khỏi hai, mới ra lúc ấ y thực không lực của các nàng, cũng nàng, g i p đỡ đ ư ợ cái、gì. Chỉ có gì. thể từ từ đ a này g đợi. Lúc n tần không ánh vào trong mắt của bọn hắn không ngừng tần không một người còn có bên cạnh kinh c ử u muội kinh c ử u muội thấy phong yên nhiên l u n g túng cười một tiếng bất quá bắt được tần không đích tay cánh tay rồi lại khẩn nhấp t h â n mặc dù không có nói chuyện có thể quan hệ đã biểu đạt đi ra ngoài kinh c ử u muội phong yên nhiên thấy kinh c ử u muội cùng tần không như thế thân mật sắc mặt lúc này biến đổi làm như xuất hiện một chút tức giận mặc dù rất nhanh tự áp chế đi xuống nhưng này trên mặt chợt lóe rồi biến mất thương tâm vẫn là bị tần không phát giác kinh cựu mội nắm tần không đích tay cánh tay như thế thân mật động tác nàng vừa làm sao có thể nhìn chưa ra rất sớm lúc trước nàng cùng kinh cựu mội cùng nhau cùng tần không bội phản phi nguyên tông bị phi nguyên tông đẩy trời địa đổi g i ế t cùng chung vượt qua kiếp nạn kinh cựu mội giao ra không nhỏ hơn nàng nàng một mực nghĩ t ầ n không có hay không cũng thích kinh cựu mội dù sao nàng ở phi nguyên tông tự đối với tần không sinh ra liễu tinh tố cho nên hắn không có vứt bỏ tần không lại càng dưới cơn nóng giận lấy lực lượng một người thẳng hướng cả phi nguyên tông đem sở hữu đệ tử cũng coi là cặn bã bất quá nàng biết kinh c ử u muội cũng không có vứt bỏ tần không các nàng ở thời điểm mấu chốt cũng không vứt bỏ tần không hiện tại hết thảy tất cả cũng không nói trong biểu đạt đi ra ngoài ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua kinh c ử u muội nghiêng nước nghiêng thành nụ cười bày ra rồi lại cũng không phải là đến từ thật lòng hai mắt không lâu sau tự nhìn bên cạnh tần không tựa hồ ở muốn một cách nói dù sao nàng là tần không thế tử trải qua song tu đại điện thế tử mà phu quân của mình dưới bên ngoài mang về một nữ tử nàng vừa làm sao có thể dễ dàng tha thứ đây là thực tế nhân tâm n h ụ c trường vừa há có thể không đau lòng vừa há có thể không thương tâm nàng vẫn còn không hào phóng đến cái gì đều không để ý đem mình phu quân chút nào vô điều kiện cùng hưởng cho một người khác cô gái lúc này ngó chừng tần không hai mắt đã càng phát ra băng lạnh lên kia trong đó có tức giận phong yên nhiên môi đỏ mọng thỉnh thoảng muốn mở ra đòi hỏi một cách nói có thể cuối cùng cũng nhắm lại không có đem trong lòng nói ra nàng sẽ không nhường cho mặc dù biết tần không rất khó lựa chọn nhưng là nàng sẽ không nhường cho kia tuyệt mỹ dung nhan kia như nước một loại tinh khiết hai mắt biểu đạt ra khỏi nội tâm của nàng đau lòng giống như bức tranh chúng cô gái loại thần vận không lời nào ngữ làm lòng người sống thương hại lại càng giống như thiên sa s u ố t ở dưới thiên tử chỉ bất quá cái này tiên tử tâm cũng có đau bởi vì trước mắt nam tử này tần không không nói gì tim của hắn đã ở đau đớn chỉ bất quá hắn biết hết ngôn ngữ cũng không thể giải thích đây hết thảy đây là một sự thật hắn yêu kinh c ử u muội cũng yêu phong yên nhiên hai người cũng là nữ nhân của hắn hắn vừa giải thích thế nào chỉ có thể đối mặt đây hết thảy hắn đón phong yên nhiên hai mắt là ở biểu đạt ra hắn đích thực tâm để cho đối phương s ắ c s ắ c thật thật nhìn đến của mình thật lòng xem hắn từ đầu đến cuối có hay không g i a o đ ọ n quá thời gian từng điểm từng điểm quá khứ diệp thiên anh cùng hắc đô đô hùng miêu hai cái những người đứng xem cũng đã trở mặc hắc đô đô hùng miêu mặc dù nhìn qua xỏa hồ hồ nhưng cũng từ trong không khí quan sát ra khỏi một tia nồng đậm va chạm mùi thuốc súng làm như hai nữ nhân vô hình chung giao chiến hết sức đáng sợ kinh cựu mội tốn ở tần không đích tay cánh tay cũng c h ặ t hơn nhất phân mặc dù nàng không biết như thế nào đối mặt phong yên nhiên sợ hơn phong yên nhiên có tức giận nhưng là lúc này đối với nàng mà nói là trọng yếu hơn vẫn còn là bắt được tần không nàng sợ tần không sẽ rời đi nàng mà bởi vì phong yên nhiên cặp kia tinh khiết ánh mắt tuyển chọn phong yên nhiên nàng hiện tại cái gì cũng không muốn đi nghĩ cũng cảm giác cái gì cũng muốn không vào đi chỉ biết là thật chặt bắt được tần không phong yên nhiên tâm tư cảm giác không phải là như thế nàng s o n g mắt thấy tần không cứ việc ánh mắt không nhúc đ í c h nhưng là kia ý tứ cũng biểu đạt đi ra ngoài nàng muốn cho tần không bỏ ra kinh c ử u muội lựa chọn đứng ở nàng một mặt mặc dù rõ ràng này có thể hội thương tổn đến kinh c ử u muội bất quá trong nội tâm nàng càng hy vọng tần không sẽ chọn nàng mà xem một chút nàng cùng kinh c ử u m ộ i hai người rốt cuộc người nào ở tần không trong lòng giá trị càng thêm cao hơn một chút nếu như tần không lựa chọn đứng ở nàng một mặt vậy thì đại biểu tần không càng thêm yêu nàng nếu như tần không không chọn lựa đứng ở nàng một mặt vậy thì chứng minh tần không càng thêm thích kinh c ử u muội nhất phân vô luận là phong yên nhiên vẫn còn là kinh c ử u muội lúc này tâm đều ở phát thông phát thông n h ả các nàng mặc dù không có nhìn về phía lẫn nhau có thể kia vô hình chung giao phong sớm đã bắt đầu các nàng tranh cãi nữa tranh cãi nữa trước mắt nam tử này người nào cũng không có nhường cho người nào cũng không có g i a o động quá đang đợi tần không đáp án kinh cựu nội bắt được tần không đích tay cánh tay càng ngày càng gấp không có nửa phần buông ra ý tứ ý tứ biểu đạt rất rõ ràng nàng bắt được tần không cũng sẽ không đem tần không nhường cho phong yên nhiên phong yên nhiên còn lại là s o n g mắt thấy tần không từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích dao động đang đợi tần không đáp án vô hình trong lúc đối địch một mặt đã triển khai hát đô đô hùng miêu lắc lắc đầu có chút không giải thích được nhưng lúc này cũng không dám lên tiếng chỉ có thể truyền âm cho diệp thiên anh nói ba người bọn hắn đang làm gì đó hai nữ nhân ở tranh giành một người đàn ông diệp thiên anh đĩu môi chương hai trăm ba mươi mốt ta cũng vậy không nên làm tiếp lúc này tần không làm sao có thể nhìn không ra hai nàng trong lúc va chạm ra mùi thuốc súng một cái thật chặt lôi cánh tay của mình một cái ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm mặc dù cũng không lẫn nhau đối chọi gay gắt nhưng là kêu ma sát ra địa quang đã sớm truyền khắp ra hắn nếu là quan sát không ra mới là người ngu vi than thở nhẹ một tiếng quả thật như hắn đoán một loại hai nữ nhân mặc dù bắt đầu quan hệ không tệ thậm chí tỉ m ộ i tương xứng nhưng đã đến chuyện này thượng đều là không có nửa phần lưu tình quyết liệt biến sát mặt tốc độ giống như khí trời một loại không có biến hóa quy luật phong yên nhiên là như thế k i n hắn cửu mội càng phải như vậy. Không tiếng động chiến cái cuộc, mặc chung, có cách đấu, liệu mội động phải tiếng tiến người này này, là nào. như Không tĩnh trong tranh đoạn. Tần không cái này người trong cuộc, mặc dù liệu đến những thứ này, vừa ý chung, nhưng là không thứ h vậy. vừa dù ý đang suy tư giải quyết chuyện này biện pháp nhưng là qua thật lâu cũng không có một tia mặt mày nhìn phong yên nhiên k ư ớ i a càng ngày càng thương tâm thậm chí muốn chạy xuống nước mắt ánh mắt hắn biết mình nhất định phải nhanh chóng làm ra lựa chọn phong yên nhiên hy vọng hắn đứng tại chính mình một mặt hắn vừa làm sao có thể không biết mà hắn bây giờ là cùng kinh c ử u m ộ i đứng chung một chỗ nếu như thời gian dài không có lựa chọn phong yên nhiên tự nhiên thương tâm bởi vì hắn không có lựa chọn cùng với đối phương thần không ngươi là muốn lựa chọn cùng với nàng sao phong yên nhiên nhìn tần không khó có thể lựa chọn rốt cục hít sâu một hơi thê thảm cười một tiếng nước mắt nhưng g i ọ t g i ọ t không cách nào ngừng rơi xuống môi đỏ mọng khẽ mở nhưng dấu d i ế m không ở kia thương tâm muốn chết đau lòng nếu như ngươi lựa chọn lời của nàng ta sẽ rời đi phong yên nhiên lúc này đã rơi lệ l i mặt bất quá đang lúc này tần không đột nhiên bắt được phong yên nhiên đích tay cánh tay đem phong yên nhiên kéo vào trong ngực của mình nhìn phong yên nhiên lê hoa đái vũ trước mặt cho nhẹ nhàng cho lau một chút nước mắt hắn vừa làm sao có thể vứt bỏ phong yên nhiên vô luận ở khi nào cũng không thể ngu thế tử ta vừa làm sao có thể vứt bỏ ngươi tần không cười cười nhưng là kia lôi kéo tần không cánh tay kinh cửu muội lúc này lại là biến sắc nàng đang nhìn đến phong yên nhiên muốn rời khỏi lúc trong lòng mặc dù có chút khác thường thần s á c có thể nhưng biết mình rốt cục chiếm được tần không tự nhiên vui vẻ vô cùng nhưng thấy tần không kéo lại phong yên nhiên nhưng trong lòng vừa máy đậu lựa chọn nay phảng phất là lựa chọn trong n g a y mắt tần không kéo lại phong yên nhiên rất có thể vứt bỏ đúng là mình nghĩ tới đây nàng túm ở tần không đích tay cánh tay vừa khẩn nhất phân nhưng tại lúc này tần không đích tay cánh tay cũng là tránh thoát cánh tay của nàng điều này làm cho nàng cả người run lên mắt lộ ra tuyệt vọng bất quá sau một khắc tần không đích tay cánh tay cũng là thật sâu ôm nàng vừa ôm phong yên nhiên hai nữ nhân đều là không có phản kháng giúp vào tần không trong ngực giống như chim nhỏ nép vào người các ngươi để cho ta lựa chọn đồng thời lại muốn quá ta có lựa chọn như thế nào hoặc là nói để cho ta làm sao lựa chọn tần không thở dài nhìn một chút trong ngực hai nàng chậm rãi lên tiếng nói bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không vứt bỏ hai người các ngươi nếu như các ngươi không muốn cho ta làm ra lựa chọn lời của như vậy ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết ta người nào cũng sẽ không vứt bỏ t i ự u giống như hiện tại giống nhau được thần không một cái giúp vào mình vừa hai nàng nhẹ nhàng nói ta không nên làm t i ế p kinh c ử u mội giọng nói kiên quyết ta cũng vậy không nên làm t i ế p phong yên nhiên cũng ngó chừng tần không kiên định nói hai nàng cũng không phải là để ý hư vinh danh lợi các nàng quan tâm chính là hai người bọn họ rốt cuộc người nào ở tần không trong lòng địa vị càng thêm cao một chút hoặc là nói tần không r ố t cuộc thích ai hơn nhiều một ít hai người bọn họ đều ở hư cái vấn đề này từ bắt đầu là đến hiện tại cũng là không có nửa phần thay đổi cũng không có nửa phần t ố i lui từ mới vừa trong lời nói có thể nghe ra trong lúc này mùi thuốc súng có nhiều n ồ n g nặc tần không bất đắc dĩ lắc đầu lúc này chỉ có thể cười khổ nói các ngươi người nào cũng sẽ không làm tiểu thiếp hai người các ngươi cũng là ta cũng thế tử chỉ bất qua kinh cử muội ta thiếu ngươi một cuộc sòng tu đại điện đợi đến ta giải quyết phiền thoái trước mắt lập tức cùng ngươi cử hành s o n g tu đại đ i ệ n đến lúc đó ta sẽ hướng người trong thiên hạ tuyên bố ngươi cùng yên nhiên cũng là thê tử của ta vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi thê tử thần không sờ sờ kinh cựu mọi cùng phong yên nhiên sợi tóc một đen một trắng bất quá hắn dùng được tâm cũng là giống nhau nam nhân lời của nhất không thể tin sư phụ đã từng đã nói với ta bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ không nhưng nếu như ngươi lừa gạt ta ta tuyệt đối sẽ giết ngươi cho dù ngươi là thoát thai kỳ cũng không được ta có thể vì ngươi diệt phiêu tuyết tu chân quốc độ cũng có thể giết ngươi giết ngươi sau ta tại từ giết kinh c ử u m ộ i huyết hồng cặp thẳng tắp ngó chừng tần không kia trong ánh mắt chỉ có kiên định nếu như tần không thật phản bội nàng nàng tuyệt đối sẽ giết tần không rồi sau đó tự sát nói được là làm được ta vừa làm sao có thể bỏ được để ngươi biến thành phấn hồng k h ô lâu tần không cười ha ha một tiếng c h ậ t nói tốt lắm hai người các ngươi có thể dừng lại chiến đấu sao ta đã gần đến bảo đảm qua người nào cũng không thể có thể làm nhỏ nếu như các ngươi tại chiến đấu lời của đó chính là làm khó ta kinh c ử u mội cùng phong yên nhiên lúc này mới thoát khỏi tần không trong ngực bất quá vẫn là không có lẫn nhau nói chuyện h i ệ n nhiên còn có ngăn cách tồn tại tần không biết nhất thời bán hội không thể nào hai nàng quan hệ xử lý tốt trong lòng nhức đầu có thể hắn biết hai nàng ít nhất sẽ không tự giết lẫn nhau hắn hiện tại nhất định phải đi đem hắc đô đô hùng miêu đưa đến yêu hình giới mặc dù hắc đô đô hùng miêu hiện tại không có chuyện gì có thể nữa chỉ hoãn tự khó mà nói chỉ có thể dùng này rời đi thời gian xem một chút hai nàng có thể hay không hoàn hảo hòa hợp một chút quan hệ tần không đem hắc đô đô hùng miêu đưa đến yêu hành giới t r u y ệ n tình nói với kinh c ử u mội một chút kinh c ử u mội mặc dù trong lòng không muốn làm cho tần không rời đi nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản dù sao này liên quan đến hắc đô đô hùng miêu tánh mạng mà tần không tạm thời giải quyết xong hai nàng quan hệ chuẩn bị nhanh chóng lên đường bất quá ở lên đường lúc trước hắn h ã y tìm một chuyến phi hoàng lão tổ để cho phi hoàng lao tổ nhiều hơn quan sát một chút mình nhà gỗ nhỏ chỗ ở địa phương lấy kinh c ử u mội thực lực mặc dù không thể nào tồn tại nguy hiểm gì có thể hắn lo lắng kinh c ử u mội cùng phong yên nhiên có sinh ra cái gì c á i c ỏ phong yên nhiên thực lực kém hắn thật đúng là lo lắng hai nàng đánh nhau kinh c ử u mội tức giận phong yên nhiên ăn thiệt t h i vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất hắn chỉ có thể phi hoàng lao tổ đi hỗ trợ chiếu khán nghĩ đến hắn rời đi để cho phi hoàng lao tổ ít nhất có thể đại biểu ý tứ của hắn để cho hai nàng tỉnh táo lại không có ở đây tranh trước tần không tiến vào thoát thai kỳ đối với phi hoàng lao tổ che giấu xuống tới nếu không sợ là sẽ phải chọc cho phi hoàng lao tổ một trận sợ hãi vì đổi thời gian hắn cũng không tiết lộ chuyện này phi hoàng lao tổ nghe được tần không thế nhưng lại thêm một người vợ tự nhiên là tránh không được một trận buồn cười bất quá cũng không có để ý người tu chân tam thê tứ thiếp vô cùng bình thường hắn năm đó thê tử tiểu thiếp thấp nhất cũng có trên trăm tên chỉ bất quá hiện tại toàn bộ cũng đã chết ở năm tháng trường hà trung đối với lần này tự nhiên là không hiện kỳ quái hết sức sảng khoái đáp ứng chuyện này bất quá đang ở hắn biết tần không cái kia mới thế tử dĩ nhiên là tóc trắng ma nữ lúc lúc này một cái khiếp sợ khiếp sợ sau khi chính là ngay cả ngay cả cự tuyệt nói dỡn tóc trắng ma nữ cũng là hắn lớn mật một chút mới vừa dám lên tiếng sau lưng đàm luận hai câu có thể nếu là thật sự để cho hắn đi khuyên tóc trắng ma nữ trống cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám này cuối ù n cản trở con cọp đánh n g thỏ trở h cọp a g i n nhau, giống nhau. Rõ ràng là mình g đưa rõ là đ lên cùng ử a lao ma nói hoàng cũng không chịu đáp ứng. Trong lòng khiếp sợ tóc trắng nữ lại muốn gả cho tần không, tóc có phi khiếp lại gì gả đáp chịu cho thể tổ sợ d vậy, c ũ là này, không chuyện ứng ngay ngay dám đáp ứng chuyện này, ngay cả ngay cả cử tuyệt. Cuối cùng tần u Cuối y ệ t t cùng không cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dưới tóc l ờ i t h ề nói là chỉ cần phi hoàng lao tổ lộ ra là bằng hữu của mình chuyện kinh cựu nội cũng sẽ không đem đối phương như thế nào nghe thế phi hoàng lao tổ mới miễn cưỡng đem việc này đáp ứng tần không cũng biết miễn cưỡng đối phương suy đi nghĩ lại cảm giác như chỉ là như vậy chuyện này còn có chút không ổn đối phương mặc dù là bằng hữu của mình nhưng này dù sao cũng là uy hiếp được đối phương tánh mạng chuyện tình cũng không thể cưỡng cầu đối phương suy nghĩ một chút h ắ n tùy thân thiết người tiếp theo cấm chế ta tóc trắng thê nhi nếu là nếu là tức giận liều lĩnh giết người ngươi t ự mở ra cấm chế này vật này trên có ta nhớ lục lời của nàng là ta thê nhi không thể nào không nghe lời của ta phi hoàng lao huynh yên tâm cũng đủ chuyện này còn nhất định phải ngươi trợ giúp đây là tần không cuối cùng một câu nói nói ra lời này sau tần không liền ôm quyền cáo lui đem trong lòng hoặc này lo lắng nhưng sau tần không ta thời gian cũng là tâm tư toàn bộ đặt ở đi yêu hành giới trên đường lúc này sau lưng đi theo hắc đô đô hùng miêu tần không vung tay lên mang theo hắc đô đô hùng miêu trong chớp mắt biến mất ở không khí chung chuyến này là muốn đi trước kia tại phía xa hắn bên yêu hành giới chương hai trăm ba mươi hai năm tên công pháp yêu hành giới thân ở đông giới Đông giới khoảng giới cách tu chân giới phía đ ô ngũ bắc giới dĩ nhiên là, là phía bắc. Bất bắc cách chút, cách c giới giới khoảng giới thượng nhưng khoảng giới không nhiên nói dĩ hẳn nam nam phía theo là là lý, là là xa xa, một quả về, đạo n giới là khoảng cách đông g xa hơn, trung o n g c h y ệ này, vẫn n là có một chút một u Tu chân giới ngụ giới chung, y ê n chân ngụ do. giới giới đông tây nam bắc tứ giới diện tích xê xích không nhiều mà trung giới lớn nhất hẳn là sinh sôi thành lập ở đông giới cùng bắc giới ở giữa cho nên đưa đến bắc giới nhích tới gần nam giới nam giới nhích tới gần đông giới trung giới thành lập ở đông bắc giới hai phe cũng đưa đến hai người khoảng cách rất xa cố cho nên muốn muốn từ bắc giới một đường đi về phía trước đến đông giới lộ trình khá dài hắn trước khi đi còn cố ý hỏi thăm quá diệp thiên anh trong chuyện này nguy hiểm tự nhiên là không phải ít mà hắn muốn đi hướng đông giới dọc đường nhất định phải phải đi qua trung giới bất quá nghe diệp thiên anh theo như lời trung giới khổng lồ vô cùng mà nguy hiểm giải đất hết sức ít thuộc về trung nguyên giải đất không có bao nhiêu thiên nhiên thai họa đưa đến tu sĩ số lượng cực kỳ nhiều mà trung giới cũng là ngũ giới t r u n g nhất phồn thịnh m ở giới đến nơi đó sau ngàn vạn đừng tưởng rằng thoát thai kỳ có thể không nhìn người trong thiên hạ trung giới cao thủ có thể nói rất nhiều mặc dù thoát thai kỳ vẫn là ít lại c à n g ít có thể ít nhất sẽ không như bắc giới như vậy giống như lông phượng và sừng lân ở bắc giới t r u n g từng cái siêu nhiên thế lực cũng sẽ chấn giữ một cái thoát thai kỳ cao thủ mà diệp thiên anh còn nhắc nhở quá một chuyện đó chính là trung giới tu sĩ nhiều vô số kể cũng đưa đến trung giới cực kỳ chi loạn cả trung giới chung một ngày giảm luân hãm thế lực chia đều tuyệt đối sẽ không thấp hơn mười thậm chí có chút ít lúc một chút có thoát thai kỳ chấn giữ siêu nhiên thế lực cũng có không cách nào tránh khỏi công phá chỉ có đạt tới thoát thai trung kỳ hoặc là thoát thai hậu kỳ trở lên cảnh giới mới vừa có tuyệt đối đặt chân tư cách đừng xem ngươi hiện tại thoát thai tiền kỳ nhưng là đạt tới thoát thai tiền kỳ dễ dàng thoát thai trung kỳ cũng là hết sức khó khăn này trong đó từng cái quá trình cũng muốn vượt qua một lần cường đại lôi kiếp trải qua lôi kiếp rửa sạch sau thực lực vừa thượng một cái bậc thang nhớ kỹ đây chính là thoát thai kỳ từng cái lên cấp cũng là một lần thoát thai hoàn cốt quá trình đến thoát thai kỳ muốn vượt cấp khiêu chiến trên căn bản không thể nào lên cấp khó khăn nhưng là thực lực tăng cường nhưng cũng không phải là nhỏ tí kẹo ngươi công pháp rơi xuống quá nhiều gặp phải thoát thai kỳ nhất định phải quá ư sợ hãi nếu như gặp phải thoát thai trung kỳ ngàn vạn muốn giữ vững nhất định lượng cẩn thận không nên quá mức cũng không muốn quá thấp thoát thai trung kỳ hoàn toàn có dây giết thực lực của ngươi mặc dù khoảng cách rất nhiều năm nhưng ta nghĩ hẳn là không thay đổi hóa quá nhiều bách điểu t r i ề u phượng công pháp đã cung ứng không được ngươi ta theo đạo thụ ngươi mấy công pháp người đi đ ư ờ n g lúc nhớ tu hành nếu như toàn bộ học xong sau ít nhất có thể làm cho ngươi đang ở đây thoát thai tiền hương kỳ trung lập chân bất quá gặp phải thoát thai trung kỳ vẫn là muốn cẩn thận nữa cẩn thận phải tránh đến thoát thai kỳ không nên vọng tưởng vượt cấp khiêu chiến ngươi tụ lôi bồn u mặc dù là một cái lá bài tẩy có thể làm cho thoát thai trung kỳ cao thủ nhìn thấy ngươi cũng không dám tùy ý làm vậy nhưng này tụ lôi bồn u cũng chỉ có thể dùng một lần đây là diệp thiên anh nguyên nói bất quá nói về diệp thiên anh đúng là giúp hắn không ít ở trước khi rời đi diệp thiên anh còn dạy thụ hắn công pháp để cho hắn ở trên đường tu hành để tránh gặp phải đều là thoát thai kỳ cao thủ ngay cả đám điểm chiêu số cũng không có lấy hắn bách điều chiều phượng công pháp cái vốn đã không có tác dụng gì hắn có thể tùy ý sử dụng anh hỏa có thể dễ dàng vượt xa bản thân bách điều triều phượng công pháp không có biện pháp bản thân kia đột nhiên biến hóa tư chất chất cùng với hắn vốn là trí cao tâm cảnh cùng ý chí để cho hắn thẳng đường đi tới rất ít gặp phải bình cảnh nếu là bình thường tu sĩ từng cái lên cấp cùng lên cấp khảo nghiệm không chỉ có là bình cảnh còn có tâm cảnh tâm cảnh nếu là không đủ lời của mạnh mẽ lên cấp chỉ biết đưa đến mình tẩu hỏa nhập ma t â m ma cũng có thể giết chết mình rất nhiều tu sĩ、si、rõ ràng cụ bị lên cấp tư cách nhưng lại chậm chạp không dám lên cấp cũng là bởi vì như thế trên tâm cảnh không cách nào đặt chân cũng là một lớn cửa ải khó có thể tần không tâm cảnh đã đầy đủ cũng không phải lo lắng những thứ này mà bản thân kia đột biến tư chất chất đưa đến hắn lên cấp tốc độ không gì sánh kịp trong thời gian ngắn hay tiến vào thoát thai kỳ có thể trên cái thế giới này không thể nào tồn tại hoàn mỹ chuyện tiến vào thoát thai kỳ cũng làm cho hắn gặp được không ít phiền não công pháp pháp bảo rất nhiều thứ hắn cũng rơi xuống công pháp cùng pháp bảo là tu sĩ hai cánh tay quên y c ư ớ c nếu là không có hai người này cùng cùng giai tu sĩ đánh nhau sợ là rất làm khó lý tưởng hiệu quả trong lòng hắn rõ ràng đối với diệp thiên anh cho công pháp của hắn hắn trong lòng cũng là âm thầm vui sướng bất quá nói về công pháp này cũng đã là diệp thiên anh có thể cho cực hạn của hắn bởi vì diệp thiên anh muốn cho ra cao hơn công pháp thời điểm nói ra một ít sáng gặp phải vấn đề khó khăn chuyện bình thường sẽ nói ra liên tiếp không hơn các chủ nói ta trong trí nhớ hẳn là còn có mạnh hơn công pháp nếu như ngươi tu hành những t h ứ kia công pháp tuyệt đối có thể bảo vệ đối mặt thoát thai trùng kỳ không rơi vào thế hạ phong mặc dù ta đã nói với ngươi quá gặp phải thoát thai trùng kỳ trên căn bản không thể nào thủ thắng nhưng là vẫn có một chút cường hãn công pháp có thể đánh vỡ cái quy củ này chỉ bất quá một khi nếm thử nghĩ những t h ứ kia công pháp ta cũng cảm giác trong đầu thủy t r u n g có quá nhiều đồ liên tiếp không hơn đây là ta đủ khả năng cho công pháp của ngươi cực hạ tu thành sau ít nhất có thể đối địch thoát thai tiền kỳ cao thủ bất quá thoát thai tiền kỳ cao thủ tất cả đều không phải là hời hợt hạng người có thể tiến vào thoát thai tiền kỳ chín thành chín cũng là dùng bản l ã n h thật sự vượt qua p h à n kiếp ngươi gặp phải bọn họ cho dù có ta cho công pháp của ngươi cũng không muốn khinh thường nếu không ngươi bất cứ lúc nào có thể tử vong trung giới là một cửa ải đại nạn có thể không gây chuyện vẫn còn là không nên gây chuyện đây cũng là diệp thiên anh nhắc nhở lời của hắn trong lòng hắn rõ ràng có thể tiến vào thoát thai kỳ há lại chuyện dễ dàng từng cái thoát thai kỳ cao thủ cũng không phải người ngu ngược lại bàn về thông minh cũng không so với hắn kém thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém muốn ở những chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu năm thoát thai kỳ trên người dựa vào bản thân mấy công pháp t i ể u chiếm đi tiện nghi sợ là si tâm v ọ n g tưởng hơn nữa kể từ khi tiến vào ly phàm kỳ sau hắn căn bản không có giết qua cùng giai tu sĩ thực lực càng cao từng cái tu sĩ trên người đều có được của mình bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy muốn giết chết vừa há có thể như thế dễ dàng trong lòng hắn rất rõ ràng càng là rõ ràng những thứ này hắn càng không dám k i n h thường đem diệp thiên anh cho công pháp của hắn toàn bộ tu một dòng lần đường xá mặc dù xa xôi có thể hắn thoát thai kỳ thực lực lên đường cùng tu hành công pháp hoàn toàn có thể một lòng hoàn thành cũng là giảm đi đã rất lâu diệp thiên anh cho công pháp của hắn cùng sở hữu bốn nhất bị diệp thiên anh đề cử chủ tu công pháp là một chạy trốn cao cấp công pháp tên là đổi lại ngày công bất quá tu luyện công pháp này nhất định phải trước chế tạo một người hình tượng gỗ mà này tượng gỗ chế tạo phải cùng hình dạng của mình giống nhau này chế tạo công pháp tự nhiên là ghi lại ở đổi lại ngày công thượng cần có tài liệu hắn nhiều năm qua s i ê u tập chứa nhiều kỳ chân dị bảo trên người cũng là cụ bị thất thất bát bát có thể có mấy thứ hy chân v h ậ n trên người hắn cũng không có chỉ có đến trung giới đi thêm tìm kiếm trung giới cũng không có bao nhiêu thiên nhiên tai h nạn thật ra khiến hắn giảm đi rất nhiều được tâm tư dựa theo diệp thiên anh theo như lời nếu như trên đường không gặp đến phiền thoái gì lấy thoát thai kỳ thực lực nửa năm có thể vượt qua trung giới đã tới bắc giới trung cho nên điều này cũng vì tần không chế tạo không ít gặp thời còn có hai năm thời gian hắn hoàn toàn có thời gian vừa siêu tập tài liệu vừa đem hắc đô đô hùng miêu đưa đến đông giới nói về này tài liệu hắn nhất định phải tu hành thực lực của hắn là một mấu chốt nếu không bạn vừa gặp phải phiền thoái thời gian chỉ hoãn sẽ càng lâu đầu tiên tu hành dĩ nhiên là là này đổi lại ngày công đổi lại ngày công danh như ý nghĩa thâu thiên hóa nhật đi trước chế tạo hình người tượng gỗ thì triển công pháp này chính là đem k i a tượng gỗ thay thế mình chết đi mà hắn thì là có thể lợi dụng đổi lại ngày công công pháp vô hình chung chạy trốn che đậy người hai mắt duy nhất tệ đoan chính là chỗ này tượng gỗ chỉ có thể sử dụng một lần một lần sau tượng gỗ dĩ nhiên là bị người diệt làm sao có thể còn có giữ lại bất quá có thể cứu duy nhất mạng nay đổi lại ngày công cũng hoàn toàn có thể cho rằng trước hết tu hành công pháp đến trong lúc này giới lúc chính là tìm kiếm tài liệu thời điểm hiện tại tài liệu chưa đầy đủ tần không cũng không gấp gáp đem đổi lại ngày công ghi tạc trong đầu còn đem k ê u công pháp của hắn tu một dòng lần trong khoảng thời gian n g ắ n cố nhiên không có hiệu quả gì có thể hắn cũng toàn bộ ghi tạc trong đầu thời gian đầy đủ vừa lên đường vừa tu hành chứ đổi lại ngày công còn lại ba công pháp cũng tận đều không p h ạ m chương hai trăm ba mươi ba đi tới t r u này g giới. Phân biệt Phân l đạp n g à ba ộ pháp, thiên h trung quyết, đốt kim cốt kim âm ỏ câu. Này ba đạo công pháp mặc dù dù không sai có ở thoát thai kỳ t r ù n g cũng không coi là cái gì quá mức xuất chúng chiêu số chỉ cần là thoát thai kỳ cũng thân kim một hai đây cũng là diệp thiên anh vì sao để cho hắn cẩn thận ở cẩn thận nguyên nhân bởi vì nay cộng thêm đổi lại ngày công bốn đạo công pháp cũng không thể cho rằng lá bài tẩy của hắn cũng tỷ như đốt kim cốt h ỏ a công tu luyện sau có thể đem trong cơ thể hỏa diễm chuyển biến làm màu trắng là vượt qua kim hỏa sau màu trắng thế gian này màu vàng vinh dự hoàng đạo v ẻ có thể màu trắng nhưng được khen là tử vong vẻ bao trùm màu vàng trên so sánh với người trước uy lực tăng thêm một bậc này đốt kim cốt hỏa công chính là một có thể đem bản thân hỏa diễm biến hóa vì màu trắng cao cấp công pháp có lẽ ở nguyên anh kỳ ly phàm kỳ trung hoàn toàn có thể xưng là kỳ chân dị bảo có thể ở trong mắt thoát thai kỳ cũng là không có gì đặc biệt màu trắng hỏa diễm chỉ cần thân k i m hỏa hệ linh căn tu sĩ cũng biết sử dụng ra này đốt kim cốt h ỏ a công cũng bất quá là có thể đủ chế tạo bản thân màu trắng hỏa diễm công pháp một trong đúng là không coi là cái gì về phần thiên âm cổ t r u n g là một đạo phòng ngự thu nhận học sinh mà đạp ngày bộ pháp là một đạo quỷ mị bộ pháp nói về bộ pháp này cũng là so sánh với bắt cực kỳ bộ thâm ảo một chút dĩ nhiên cái này bắt cực kỳ bộ chẳng qua là hắn hiện tại học tập đến bắt cực kỳ bộ mặc dù bên ngoài hắn đã đem bắt cực kỳ bộ học tập hoàn toàn nhưng là có thể đem thất thải loạn tinh đan loại này bảo vật tùy tiện đưa người kỳ tinh tử tại sao có thể là một cái hời hợt h ạ n g người đối phương sở sáng tạo ra bắt cực kỳ bộ tần không dám đoán chắc mình học tập đến bất quá là một phần chỉ bất quá có nhiều hơn hắn bởi vì năm đó đánh cờ chưa đầy đủ nguyên nhân l à m cho là mình học tập viên mãn thật ra thì mình cũng không có học tập viên mãn còn kém rất nhiều trong lòng không khỏi hối hận lúc ấy hay là không có co coi là đến những thứ này nếu như lần này trở về hắn nhất định phải đang cùng kỳ tinh tử đánh cờ một phen quân cờ nhất định phải đem bát cực kỳ bộ hoàn toàn học tập tới tay bát cực kỳ bộ tuyệt đối là hắn gặp qua quỷ dị nhất bộ pháp n à y đạp ngày bộ pháp đã chính xác có thể ở trong mắt tần không cũng bất quá là so với hắn hiện nay còn không có học tập viên mãn bát cực kỳ bộ mạnh hơn một chút mà thôi nếu như bát cực kỳ bộ học tập viên mãn định so sánh với đạp ngày bộ pháp mạnh hồi tưởng lại lúc ấy hắn lấy ngưng tụ kỳ đi lại ở vô số ma tu trong đại quân không người nào có thể tìm được hắn tồn tại thời điểm hắn sẽ tùy luôn miệng s á c h s á c h bất quá hiện nay đã qua hối hận cũng trời đã tối chỉ có thể đem đạp ngày bộ pháp học xong đạp ngày bộ pháp cứ việc chẳng qua là mạnh hơn bắt cực kỳ bộ thượng một chút nhưng cũng mạnh hơn học xong tổng yếu so sánh với không học xong mạnh hơn rất nhiều chẳng qua là ngắn ngủn một ngày thời gian hắn nhiều hơn nghiên cứu tự hoàn toàn học xong nay tứ lên đường lúc thời gian đã qua một tháng một tháng thời gian tần không không biết đi rất xa nếu như đi trước năm giới trực tiếp đến ảo mộng tu chân quốc độ lại không xa cũng đủ lấy có thể tần không đến là không là năm giới hướng trung giới đi còn muốn bước qua một đoạn không nhỏ lộ trình lúc này lấy hắn thoát thai tiền kỳ thực lực liên tục đi một tháng trước mới vừa thấy một chút mặt mày giới tuyến thần không đột nhiên cho mày dừng bước hắn lúc này đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ là bầu trời bao la thần thức tẳng ra vạn dặm bên trong không một sinh linh mà hắn ở nơi này hoang tàn vắng vẻ trên mặt đất phát hiện một cái to và dài quay chung quanh không biết rất xa khó hiểu này khó hiểu hết sức thấy được mà dùng đặc thù chất liệu gỗ hoa thành làm người khác chú ý khó hiểu quanh thân khắc chữ to thường cách một đoạn khoảng cách cũng sẽ xuất hiện đồng dạng chữ to làm cho không người nào có thể quên giới tuyến nói vậy chính là bắc giới cùng nam giới giới tuyến chẳng lẽ vượt qua nơi tuyến đi trước chính là trung giới rồi t ầ n không lúc này toát ra sắc mặt vui mừng nhìn một chút bầu trời vạn d ằ m tinh không cũng không có kia một nơi còn có mây đen hoặc là dị tượng chờ một chút quả thật như diệp thiên anh theo như lời trung giới có rất ít thiên nhiên thai họa nếu là đặt ở bắc giới trung vạn r ằ m không mây căn bản không thể nào xuất hiện tần không cùng nhau đi tới so với ai khác cũng rõ ràng bắc giới đích thiên đột nhiên thai họa có nhiều nghiêm trọng lúc này cười ha ha một tiếng mang theo kia đang ăn linh thảo hắc đô đô hùng miêu trong nháy mắt vượt qua giới tuyến ế n t i vào trung giới bên trong mới vừa tiến vào trung giới tự nhiên không thể có thể có bao nhiêu người ở bất quá tần không tốc độ cực kỳ cực nhanh chỉ là một trung trả thời gian tự vượt qua chỗ này hoang tàn vắng vẻ dải đất thấy một cái tu chân quốc độ bất quá đang ở nhìn thấy này tu chân quốc độ trước mắt tần không ánh mắt cũng là hành động t r ư ờ n g thật to thế lực chỉ này một cái quốc độ liên miên diện tích nếu so với bắc giới một chỗ mang còn muốn lớn hơn gấp mấy lần tần không lúc này cả kinh lúc này nhìn trước mắt tu chân quốc độ không khỏi than thở một tiếng khi hắn bắc giới chung tu chân giải đất muốn bao gồm đại lượng tu chân quốc độ tu chân liên minh nhưng là trung giới chung hắn mới vừa nhìn thấy một cái tu chân quốc độ tự xa siêu việt hơn xa hắn bắc giới một chỗ mang trước mặt tích này x ê xích có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất không có làm pháp tướng so sánh với bất quá hắn vừa nghĩ cũng là hoàn toàn hiểu nay bắc giới có rất ít thiên nhiên thai h o ạ từng cái giải đất cơ hồ cũng là an toàn tu sĩ、si、tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể sống sót mà mặt đất diện tích khổng lồ vô cùng chỉ một mới vừa đi ngang qua một mảnh kia an toàn hoang tàn vắng vẻ dải đất cũng không có tu chân thế lực chú chát nơi đó hiển nhiên là địa đại phong phú không ai đi quan tâm những thứ kia cứ như vậy này tu chân quốc độ so sánh với bắc giới một cái thiên nhai dải đất còn muốn lớn hơn tự có thể giải thích rõ ràng thần không gật đầu lầm bầm lầu bầu cái này tu chân quốc độ ở trung giới hẳn là còn chỉ là một cái bình thường tu chân quốc độ mà thôi tần không quét mắt một vòng này khổng lồ vô cùng tu chân quốc độ thân thức tàn ra cũng không từ điều ó phát h ệ hiện, n tồn tại, mà hắn đứng ở nơi này tu chân quốc độ trên lâu như thế, cũng không Nhưng này trong quốc gia, cũng không tồn thoát thai kỳ tu sĩ tồn tại, tu thế, thoát thai tu xuất thoát thai tu tại. cái gia, i kỳ kỳ kỳ mà độ đ ở quốc lâu quốc có có lộ sĩ sĩ vẻ. này cũng làm cho đại biểu này tu chân quốc độ mặc dù lớn có ở trung giới chung cũng chỉ là một bình thường quốc độ mà thôi nếu không với há có thể kiến tạo ở biên giới nơi hiện tại cái này trong quốc gia làm quen một chút trung giới tình huống rõ ràng một chút trung giới lợi hại thế lực cùng cường giả sau này cũng có thể tránh khỏi đá đến t h i ế t b ả n thuận tiện cũng có thể siêu tập một chút đổi lại ngày công tài liệu tần không trong lòng nghĩ xong ly lực nhất thời triển khai chỉ một thoáng tựu trải rộng ra cũng là ở tần không triển khai ly lực trong n g á y mắt cái này trung giới trong quốc gia đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang trực tiếp tiến vào tần không trong thai người phương nào ở hào phóng tu chân quốc độ trên lời này rơi xuống quốc độ trung ương nhất trong hoàng thành đột nhiên bay ra mấy đạo nhân ảnh này mấy đạo nhân ảnh chung ở giữa một người người mặc hoàng b à o chung quanh mấy người thân mặc hát bảo toàn bộ cũng là ly phảng kỳ đại viên mãn thực lực đ ặ t ở bắc giới chung không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu cao thủ chấn giữ nhất phương không người dám trêu chọc bất quá này mấy người thấy tần không chớp mắt vừa khoảng cách gần cảm nhận được tần không trên người huy áp cũng là lúc này không có nửa phần do dự một cái cung kính trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi bởi vì tần không là thoát thai kỳ cao thủ kia phát ra ly lực bắt đầu có lẽ quan sát không ra nhưng là khoảng cách gần quan sát bọn họ tại sao có thể đủ nhìn chưa ra ly lực hoàn toàn cùng bọn họ không là một cái cấp bậc vạn bối là hào phóng tu chân quốc độ hoàng quân tiền bối tới ta hào phóng tu chân quốc độ là thật để cho vạn bối được sùng ái mà lo sợ không biết tiền bối có chuyện gì nếu như tiền bối có cần vạn bối trợ giúp địa phương vạn bối nhất định đem hết toàn lực phó thang đạo hỏa không chối tử trong lúc này ở giữa người mạc hoàng bảo rõ ràng địa vị tối cao người không dám có nửa phần chậm trễ lúc này nói đối phương hoàn toàn có diệt giết quyền lợi của bọn hắn bọn họ phải cung kính đem lời hưu í c h toàn bộ ném ra nha tần không thấy này mấy người cung kính trong lòng cũng tự định giá ra khỏi một hai thoát thai kỳ trung giới mặc dù nếu so với bắc giới nhiều có thể không bàn về ở nơi đâu thoát thai kỳ vẫn là tuyệt đối đứng đầu cao thủ những thứ này ly phàm kỳ sợ là nhìn thấy mấy lần rất ít nếu không cho dù cung kính nhưng cũng muốn có một h ạ n độ này người mặc hoàng bảo nam tử sở cung kính chính là quá độ một chút lúc này sơ sơ cảm nói ta từ bắc giới đi tới trung giới là muốn làm một ít chuyện bất quá lần đầu t ầ n k h ô n g cũng không đem nói cho hết lời như diệp thiên anh theo như lời đi tới trung giới cứ việc lấy hắn thoát thai kỳ thực lực cũng muốn cẩn thận một chút nữa cẩn thận hắn chỉ đem nói ra một nửa vì chính là để cao thế hệ trước phong phạm nói không thể làm rõ hắn một cái tiền bối cho dù cần muốn giúp đỡ cũng muốn tùy vãn bối nói ra chuyện này mặc dù là chi tiết có thể chi tiết cần nhất quan tâm kêu hoàng bào nam tử thân là ly phạm kỳ đại viên mãn sống số t u ổ i cũng là hết sức dài tự nhiên cơ t r í vô cùng nghe được tần không lời của sau một khắc t i ể u cười nói tiền bối đi ngang qua vãn bối quốc độ vốn là vãn bối chờ phúc khí vãn bối cái này vì tiền bối mang lên một tòa ngàn năm linh trà linh quả vì tiền bối đón gió mong rằng tiền bối hãnh diện đó là tự nhiên t ầ n không gật đầu cười chương hai trăm ba mươi bốn sưu tập tài liệu ngoài mặt nhìn lại hoàng bào nam tử cùng còn lại mấy ly phàm kỳ đại viên mãn cũng bất động thanh sắc trên mặt bảo vệ giữ cung kính có thể nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng bởi vì tần không sau l ư n g đi theo không phải là khác yêu thú mà là thiên yêu tiểu t h a n h thiên yêu cùng kia yêu thú của hắn bất đ ộ n g lấy bọn họ lịch duyệt liếc thấy được đi ra trong lòng tự nhiên chấn động vô cùng bất quá trên mặt không dám biểu lộ quá nhiều mang theo tần không tiến vào của mình quốc độ hoàng trong điện hoàng bào nam tử không dám có nửa phần chậm trễ vội vàng phái người đi lên linh trà linh quả đều là đã ngoài ngàn năm linh khí căng đầy chỉ một n g ư ờ i một cái hơi thở t i ê u khiến người tâm thần sảng khoái coi như là kết đan kỳ cũng mơ tưởng tùy ý ăn một viên nhưng ở trong mắt tần không đây chỉ là một viên bình thường tiểu trái cây mà thôi đ ặ t ở trước mắt của hắn cũng bất quá là đi lên một cái đi ngang qua sân khấu hắn để ý nhất là không là những thứ này đi tới nơi này tu chân quốc độ vì chính là xâm nhập hiểu là xâm m rõ ộ trong chút t u n g giới thế h lực. à bào nam nhiên tử tự chuyện ũ n ràng tần g rõ k ô không n g ý tứ, l â sau, đã đi, điện, hạ nhân phái hoàng chỉ nhóm lại từng từng trong còn một giới cái cái cả l phàm phải hoàng bào nam tử đối với tần không tất nhiên không dám chậm chút nào. Nói ba xạo, theo lý thường h bào nào. nam dám kỳ tu tử tần tất trễ tiểu t sĩ, sạo, Nói giới ba đối với i lý làm u ổ i l ê này trung thế lực phân bộ. Trong chuyện phân n giới lực bộ. các nguy hiểm cho phép cường hãn bao nhiêu nhân vật cũng là bị hoàng b à o nam tử nhất nhất nói ra rất nhiều chi tiết n à y một ít tồn t sinh n ở r u g giới, phải tất cần phải chú ý u y n cũng vật, là bị hoàng bảo à nhất nhất Hoàng Bào là o thoát trong Nam nhất nhất Nam tần không là thoát thai kỳ thực lực. Tất nhiên trong lời nói không hai thai Tử thiệu. Tử thực tất giới g lời i sợ kỳ lực, có giả dối, mà giới thiệu thỏa đáng, làm người tiểu giới Nói về, trung giới mà làm ràng đáng, ngây trung trung thỏa hơn phân câu, nếu nửa. đắc lắc rõ về, s với bắc giới bắc m ạ nam h không ngừng nhỏ tí Nghe Hoàng ngừng n tí kẹo. Bào、nam、tử theo như lời ở trung giới chung có ba cổ trong truyền thuyết thế lực n à y ba cổ trong truyền thuyết thế lực nói là vì truyền thuyết Kỳ thực t là r u người giới cũng từng cũng ủng trung giới không. biết cái cái lớn. ly lên lực lực, lực, Này phạm thế thế thế Nhất h kỳ trở tu to tọa t sĩ, ba ợ vượt n trên đỉnh nhân vật. giống như đế thanh cung trung như vậy thế, uy hiếp cả bắc giới, đơn giản n g giới giới, g chút cao, cả bắc cả bắc thoát thai huy thế, tất vật. một qua đều đế Yếu huy là là vậy ư hiếp kỳ ở đó c h í này h l đế đế thanh cung chủ, đế thanh thiên. chủ, cung cung Người n à thực lực là vượt qua truyền thuyết đặt tới tu chân giới cao nhất ngọn núi thực lực mà trung giới này ba cổ thế lực giống như trước cũng là như thế đều có được như đế thanh thiên loại này siêu nhiên cao thủ c h ấ n dữ phân biệt là cựu thiên thượng tiên tông thánh thành đại la môn này ba cổ siêu nhiên thế lực chính là trung giới nhất siêu nhiên thế lực dĩ nhiên này ba cổ thế lực cùng đế thanh cung như vậy mặc dù uy hiếp cả một giới có thể hơn phân nửa không hỏi thế sự cũng không cùng người tranh chấp hơn không tham dự đấu tranh người khác không dám trêu chọc hắn cũng sẽ không đi bắt nạt người khác bình thường chỉ có một chút chuyện lớn hoặc là một chút khiếp sợ thế nhân bảo vật xuất thế mới có thể dẫn tới này mấy cổ thế lực động r a tâm tư trong ngày thường vô luận là này cựu thiên thượng tiên tông vẫn còn là thánh thành cùng với kia đại la môn cũng là hết sức ít bị chú ý rất nhiều người cũng rõ ràng chỉ cần không chủ động trêu chọc này ba cổ thế lực hoặc là đối mặt kia du lịch đệ tử nhẫn nhịn một chút này ba cổ thế lực cũng sẽ không tức giận trừ lần đó ra còn có một chút thế lực hết sức mạnh mặc dù không có trong truyền thuyết đỉnh cao thủ chấn giữ nhưng cũng có giống như hắn như vậy thoát thai kỳ chấn giữ trong đó có thoát thai tiền kỳ chấn giữ cao thủ tần k h ô n g cũng không để ý ở nơi này thoát thai tiền kỳ trước mặt hắn có tụ lôi bồn u ít nhất có thể toàn thân trở lui có thể thoát thai trung kỳ cùng thoát thai hậu kỳ t i u khó mà nói tụ lôi bồn u n g ừ n g tụ lôi kiếp đích sắc là một cái bảo đảm nhưng cũng nhiều nhất uy hiếp thoát thai tiền kỳ như diệp thiên anh theo như lời thoát thai kỳ từng cái lên cấp cũng muốn vượt qua lôi kiếp này thoát thai tiền kỳ lên cấp trung kỳ nhất định phải được lịch lôi kiếp tụ lôi bồn u ngưng tụ mới vừa tiến vào thoát thai tiền kỳ lôi kiếp đối phó này thoát thai trung kỳ tự nhiên rất phiền thoái có thể sẽ xuất kỳ bất ý trọng thương nhưng dùng qua một lần nhất định là muốn nguy hiểm thoát thai trung kỳ lấy hắn thực lực bây giờ không thể không p h ò n g hắn cũng đ ê m này có thoát thai trung kỳ trở lên thực lực chấn giữ thế lực âm thầm ghi tạc trong lòng còn lại còn lại là một chút nổi danh tán tu ngàn vạn không nên xem nhẹ tán tu thực lực dựa vào thực lực của mình không có bất kỳ dựa vào đi ra nhân vật đáng sợ nhất nhân vật như vậy vô luận là đầu góc vẫn còn là thực lực cũng không thể khinh thường bởi vì cái loại người này kinh nghiệm so đấu có bối cảnh thoát thai kỳ muốn nhiều rất nhiều